chương bốn trăm sáu mươi hai ta không chấp nhận ngươi đầu hàng chương bốn trăm sáu mươi hai ta không chấp nhận ngươi đầu hàng được nguyễn duyên năm đó n h ờ ề u n g ư ơ i thoát được một mạng hôm nay ta tất chém ngươi làm cho ngươi biết được vì sao ta là trường sa thượng tướng quân dương linh đem trường thương một lưng nhanh chóng như gió hướng về nguyễn duyên kéo tới sở hữu trường sa quân sĩ tốt đều chú ý dương linh cao giọng hò hét vì là dương linh trợ uy tốc độ thật nhanh là thượng tướng quân thượng tướng quân xông lên thượng tướng quân cùng n g u y duyên chiến ở một nơi thượng tướng quân vẫy thương tấn công địch thượng tướng quân uy vũ thượng tướng quân chết rồi có điều ba hiệp dương linh liền bị ngụy duyên chém ở dưới ngựa trường sa sĩ tốt h ò hét â m thanh im b ặ t đi bọn họ nụ cười trên mặt cũng đọc lại thượng tướng quân bị ngụy duyên chém làm sao có khả năng ngụy duyên năm đó có điều là vô danh thiểu tốt có thể nào địch trải qua tướng quân ngụy duyên xoa xoa bảo đao trên vết máu thấp g ọ n g nói dương linh ngươi cùng cái kia triệu có thể cũng không k h ô n giống g đều là r á c rời địa vị của ngươi sở dĩ ở triệu có thể bên trên là bởi vì ngươi xuất thân hào tộc giống như ngươi vậy người yếu ta đã sớm có thể chém ngươi chỉ là ban đầu ta cũng không có chém ngươi tư cách là bệ hạ bệ hạ cho ta tư cách này trong thiên hạ nghiền ép bách tính sĩ tộc nhà giàu tất nhiên đều sẽ bị bệ hạ nghiền nát mà ta nguyện duyên chính là bệ hạ trong tay sắc bén nhất một tây đao nguyện duyên đem bảo đao dơ lên thật cao quát o t ạ c tướng không đỡ nổi một đòn các tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh sông trận phá địch bắt sống hàn huyền bắt sống hàn huyền bắt sống hàn huyền quân hán sĩ tốt cao giọng hò hét theo nguyện duyên xông về phía trước giết võ an quốc cầm trong tay hai thanh bắt lang mai hoa lựa bạc theo sát ở n g u y duyên phía sau cao giọng hò hét nói văn trưởng tướng quân có thể dám cùng ta so sánh ai giết địch càng nhiều ngụy duyên biết được võ an quốc chính là thuần túy võ nhân hai người bọn họ ở trong doanh trại thường thường luận bàn võ nghệ mỗi lần đều là không phân cao thấp kết xuống thâm hậu tình nghĩa ngụy duyên lúc này cười to nói có gì không dám luận võ nghệ hai người chúng ta khó phân sàn sàn vừa vạn mượn giết địch phân cái cao thấp giết võ an quốc tuy rằng không giống hoàng t ử như vậy c ư ờ ngại đ đến không phải nhân loại cấp độ có thể thực lực của hắn cũng không phải tầm thưởng võ tướng có thể so với bắt lăng mai hoa lựa bạc m u ố lên tới gần hắn sĩ、si、tốt tất cả đều góc vỡ toang ngụy duyên cùng võ an quốc hầu như muốn đem trường sa quân trận hình dết xuyên qua trường sa thái thú hàn huyền sợ hãi chỉ vào hai người nói nhanh nhanh cản bọn họ lại trường sa còn sót lại hai viên đại tướng vương hoành vương đằng đến hàn huyền tri mệnh tiến lên ngăn cản ngụy duyên cùng võ an quốc võ an quốc bắt to văn trường người đi bắt tặc thủ hai người này tặc tướng giao cho ta ngụy duyên biết được võ an quốc này là cố ý đem hàn huyền để cho mình đối với võ an quốc đáp lại nói an quốc đa tạng ụ y d u y n nói xông thẳng hàn huyền không tiếp tục để ý vương h à n h hai người hắn tin tưởng lấy võ an quốc thực lực bắt hai người này địch tướng là điều chắc chắn hai người mới vừa cùng võ an quốc giao thủ liền bị võ an quốc chấn động đến mức cánh tay tê dại miệng hổ vỡ toang không khỏi sợ hay nói người này là ai làm sao như thế cường sử dụng song truy chẳng lẽ là đại hán song trong vách kim truy huyền bá nghe đồn kim truy huyền bá chính là một thiếu niên tuổi đôi mươi nhìn hắn hình dạng không giống a võ an quốc đại búa đổ g ập xuống giống như nện xuống quát o các ngươi những n à y vô tri bọn t r ố t nhất liền nào đó cũng không nhận ra ta chính là bệ hạ dưới trướng đại tướng võ an quốc năm đó hổ lao quan một trận chiến từng cùng lữ bố đại chiến hơn mười hợp cái gì đây là đã từng cùng lữ bố đại chiến manh nhân lữ bố thiên hạ vô địch chi danh đã sớm chuyển khắp thiên hạ hổ lao qua n một trận chiến lữ bố lực ép thiên hạ chư hầu vẫn là lưu quan trương h u y n h đệ ra tay mới miễn cưỡng đem lữ bố đẩy lùi hiện tại lữ bố tuy rằng chết rồi có thể thiên hạ vẫn như cũng truyền lưu lữ bố truyền thuyết năm đó vây công lữ bố q u a n vũ trương phi chờ đại tướng đã gần như vô địch trước mắt này b ộ tướng có thể cùng lữ bố đại chiến hơn mười hợp sao có thể là hạ x o à n hai tướng vốn là đánh không lại võ an quốc nghe nói võ an quốc cùng lữ bố đại chiến sự tích sau trở nên càng thêm kết đàm mười cái hiệp không tới. vương hành vương đằng hai người liền đều bị bắt l ă n g mai hoa lựa ư bạc đ ậ p chúng hai người gân cốt đều nát chết ở dưới ngựa nhưng vào lúc này ngụy duyên cũng vọt tới hàn huyền trước người thanh đao gác ở hàn huyền trên cổ hàn huyền ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay cảm giác được xâm lạnh lưới đao cây sắt ở cổ mình trên da thịt hàn huyền suýt chút nữa không sợ vãi tẻ rồi ngụy tướng quân ngươi đừng kích động a tốt xấu chúng ta cũng là chủ thần một hồi năm đó ta đợi ngươi cũng không tệ ngươi không thể ân đền o á n trả a ân đền o á n trả ngụy d u y n cười nhạo nói ta từ khi tùy tùng ngươi tới nay lập xuống qua bao nhiều chiến công mỗi lần dị không phải ta ngụy duyên làm gương cho binh sĩ có thể ngươi lại là làm sao đối với ta vẫn lấy các loại lý do đẹ lên ta để ta làm tầng thấp nhất tiểu giáo trái lại dương linh như vậy hạ người vô năng lại bị ngươi ủy thác trọng trách thành trường sa thượng tướng quân vậy cũng là không tệ với ta có ân cho ta sao ngụy duyên nói tới hàn huyền á khẩu không trả lời được chuyện đến nước này hàn huyền coi như hối hận cũng hết tác dụng rồi ta đầu hàng ngụy duyên ta nguyện hàng đầu hàng không giết ngươi không thể giết ta xin lỗi người khác có thể hàng chỉ có ngươi hàn huyền ta không chấp nhận ngươi đầu hàng hàn huyền hoảng sợ nói nguy duyên chẳng lẽ ngươi muốn việc công trả thù riêng n à y lại là vì sao lại nói thế nguy duyên cười nói ngươi phạm thượng n ư u nịch vốn là tội không thể tha ta đã sớm lập xuống quân lệ n h trạng muốn đem ngươi đầu người mang về hiến cho bệ hạ ta nguy duyên cũng không thể nuốt lời a đúng rồi muốn nói báo thủ cũng coi như là đi dù sao ta xem ngươi khó chịu rất lâu nguy duyên đang khi nói chuyện giơ tay chém xuống một đao đem hàn huyền đầu lâu chém xuống hàn huyền đầu người ở đây ai dám phản kháng triều đình tiên binh không muốn chết đều quỳ xuống đầu hàng bà tướng có thể bảo đảm bọn ngươi bất tử nguy duyên như b ẻ cành khô giống như lực chém hàn huyền trường sa sĩ tốt không gì đ ị c h nổi hết mức quỷ xuống đất xin hàng trường sa một quận cũng vì nguy duyên đ o ạ t được nhan lương văn sửu hai viên đại tướng xuất quân tấn công quế dương chặn đứng quế dương thái thú triệu phạm bộ đội nhìn phía xa tinh kỳ như r ừ n g quân địch nhan lương cảm khai nói huynh đệ chúng ta đã có bao nhiêu năm không có dắt tay ngăn địch văn sửu nói nhớ năm đó ở hà bắc thời gian người huynh đệ ta có thể xưng vô địch không người có thể cùng chúng ta một trận chiến mãi đến tận bệ hạ dưới chướng một đám dũng tướng đánh vào hà bắc chúng ta mới hiểu được thiên hạ này có bao nhiêu võ đạo tuyệt luân cường giả nh thiên hạ dũng tướng đều tụ với bệ hạ bên cạnh phụ tá bệ hạ trung hương đại hán này chứng minh bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy ngoại trừ những n à y dũng tướng ở ngoài huynh đệ chúng ta lại sợ ai cả trận chiến ngày hôm nay liền muốn để kinh tương người biết được huynh đệ chúng ta huy danh văn sử cũng cười phụ hòa nói đại ca nói tới có lý q u ế dương thái thú triệu phạm đứng ở trong trận bị bên người một đám dũng tướng bảo vệ hai viên y giáp rõ ràng dũng tướng hai bên trái phải rục ngựa đứng ở triệu phạm bên cạnh chương bốn kinh nam song hổ vsc hà bắc hai đình cột chương bốn kinh nam song hổ vsc hà bắc hai đ ỉ n h cột này hai viên dũng tướng tên là trần ứng bảo long chính là kinh nam ngũ hổ bên trong hai hổ hai người đều vì quế dương lĩnh thợ săn xuất thân thân thủ mạnh mẽ võ nghệ bất phảm trần ứng s ở trường dùng phi n ĩ a thân pháp nhanh nhẹn chiêu thức xuất quỷ n h ậ p thần bảo long từng bắn giết song hổ uy không mà khi có bọn họ này hai viên dũng tướng ở triệu phạm cảm thấy đến không có cái gì kẻ địch là chính mình chiến thắng không được hắn đối với trần ứng bảo long hai người hỏi có thể tham đến đối diện quân hán chủ tướng là người nào sao trần ứng cười nói thám báo đã sớm thăm dò địch tướng thân phận này hai viên hạ tướng tên là nhan lương văn s ỉ u chính là năm đó viên thiệu dưới trướng võ tướng xưng là hà bắc tứ đình trụ chỉ t i ế c cùng tào tháo lúc tác chiến xuất sư không thắng càng bị hát sơn tặc quân bắt được sau đó chẳng biết vì sao lại đầu đến thiên tử dưới trướng triệu phạm trầm giọng nói hà bắc tứ đình trụ nghe tôi thật giống rất mạnh dáng vẻ hai vị tướng quân các ngươi có thể thắng được này nhan lương văn s ỉ u bảo long tràn đầy tự tin mà nói rằng hà bắc tứ đình trụ danh hiệu cùng ta kinh nam ngũ hổ có gì khác biệt đều là một cái khu vực cường giả cấp cao nhất ai sợ ai a ai thắng ai thua đến đánh qua mới biết có điều chỉ điều họ bằng bọn bị triệu c t ả a n à phạm vẫn như cũ có chút lo lắng nói rằng hai vị tướng quân thật sự có này tự tin chúa công ngài cứ yên tâm đi bảo long cười to nói coi như là song hầu ngay mặt ta cũng có thể chém chi càng không cần phải nói hai cái tầm thường người sống ta đích thân chém nha n lương để chúa công ơn tri ngộ vậy cũng tốt vậy thì do hai vị tướng quân xuất quân xuất chiến nếu có thể đã thắng tầng tầng có thưởng chúng ta tuân mệnh bảo long trần ứng cắt dẫn một quân hướng về nha n lương văn s ỉ u đánh tới văn s ỉ u đối với nhan lương nói huynh trưởng xem này hai tướng nên chính là quế dương mạnh nhất võ tướng làm sao bây giờ Do ó ai ra tay nhan lương cười nói nếu vì huynh hết mức chém hai người bọn họ hiền đệ nhất định sẽ cảm thấy đến khó chịu thật vất vả đi ra đánh một trận trượng cũng không hề động thủ cơ hội như vậy đi h u y n đệ chúng ta một người một cái hai người đầu chia đều thế nào liền y huynh trưởng hai người nói chuyện quế dương quân đã giết tới trước người bảo long vung vẩy sông đao q u á t to cái nào là nhan lương mau chóng đi ra nhận lấy cái chết nhan lương đối với văn s u nói có người muốn chết cái này liền quy ta huynh trưởng xin cứ tự nhiên nhan lương chạy về phía bảo long văn s u thuận thế nhằm phía c h â n ứng có thể cùng thế lực ngang nhau cường giả đối đầu bảo long hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên nắm xong đao tay nổi gân xanh năm đó hắn bắn rết xong hổ chỉ có thể kinh sợ quế dương võ nhân nếu như có thể chận chém nhan lương cái kia thanh danh của hắn liền có thể chuyển khắp thiên hạ coi như ngày sau triệu phạm đánh không lại thiên tử hắn cũng có thể dựa vào chiến tích này quy hàng trở thành thiên tử dưới trướng đại tướng nhan lương để mặn lại nhan lương thấy bảo long miệt thị như vậy chính mình cũng thật sự nổi giận hai tay hắn giơ lên trường đao lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về bảo long bổ tới trường đao cùng bảo long s o n g đao va chạm càng trực tiếp đem s o n g đao chém nát sắc bén trường đao cũng không trở ngại chút nào địa đi vào bảo long thân thể ẩm phúc một đao đem bảo long thân thể chém làm hai đoạn chỉ một chiều kinh nam ngũ hổ bên trong hãn tướng bảo long liền bị nhan lương chém giết trận ứng đem phi nghĩa vũ đến nhanh chóng thẳng đến văn s u quanh thân chỗ yếu muốn lấy này đánh bại văn s u ở trận ứng cùng các binh sĩ trong mắt mau lẹ vô cùng phi đĩa xem ở văn s u trong mắt nhưng c h ậ m chậm đến giường như tiểu nhi v ù n g vậy một côn văn s u cười lạnh nói không đỡ nổi một đòn sau đó một thương vung ra trực tiếp đi vào trận ứng n h ế t h ậ u ây trận ứng hai mắt t r ò n tròn không dám tin tưởng chính mình như thế dễ dàng đã chết rồi nay đức tướng mới chỉ điểm một thương a thực lực của hắn như thế cường sao có như vậy vô địch thực lực lúc trước vì sao còn có thể bị hát sơn tặc chúng bắt được vấn đề này trận ứng vĩnh viễn cũng nghĩ không thông sinh mệnh lực của hắn cấp tốc trôi đi chỉ có thể là một cái hồ đ ổ q u ỷ nhan lương văn xịu song song ra tay hai chiều liền đem hai viên quế dương dũng tướng hết mức chém giết bực này thần uy kinh sợ chiến trường quế dương thái thú triệu phạm triệt để bối rối hắn chính là dựa vào t r ầ n ứng bảo long hai viên dũng tướng mới có căn đảm xuất quân cùng thái mạ o h ộ i hợp bây giờ hai tướng đã chết hắn lấy cái gì cùng triệu đình đại quân ngang hàng đối diện này hai viên hắn đem quá hung nếu như bọn họ muốn muốn giết mình chính mình sợ là muốn so với trận ứng bảo long nên chết càng nhanh hơn chém liên tục hai tướng nhan lương đem đại đao dựng đứng lên quắt o các tướng sĩ sung phong Giết t c h â m đã mạnh liệt cầu sinh dục vọng để triệu phạm phát ra khản cả giọng gào thét cổ họng đều hô ra âm hai vị tướng quân chuyện gì cũng từ từ không nên tiến công ta là quế dương thái thú ta đầu hàng ta đồng ý đem quế dương hiến cho bệ hạ thấy triệu phạm có bực này r ắ t n ộ nhan lương liền nhấc lên tay ngăn lại dưới trướng đại quân triệu phạm ngươi thật sự nguyện hàng hai vị tướng quân võ đạo tuyệt luân như thiên thần hạ phạm không gì để nổi triệu phạm không dám cùng hai vị tướng quân tranh đấu nguyện đem quế dương hiến cho bệ hạ thành tâm quy hàng đại hán văn sĩu cao mày nói cái gì gọi là đem quế dương hiến cho bệ hạ quế dương vốn là bệ hạ lãnh thổ chỉ có điều bị bọn ngươi cường đạo chiếm lấy rồi chúng ta đến đây chính là bệ hạ thu phục quế dương đúng đúng đúng hai vị tướng quân nói thật là tiểu nhân hoan nghênh đại hán thiên binh thu phục quế dương nhan lương hử l ệ n h nói nhường n g ư ơ i người toàn bộ thả xuống binh khí ta sẽ phái người đến đây c h ỉ n h biên tiểu nhân tuân mệnh không còn bảo long trần ứng triệu phạm liền thành con cọp không có răng hoặc là nói hắn thành mèo ốm càng khít khao một ít sở hữu tù binh đều bị giam tiến vào trại tù binh quế dương thành trì cũng bị quân hàn chứng cứ vì lấy lòng nhan lương văn xỉu triệu phạm tự mình ở trong phủ bà hiến vì là nha lương văn xỉu đón gió tẩy trận không làm bọn hắn vui lòng không được a hiện tại triệu phạm xem như là không có thứ gì nếu như không ai cho mình nói hai câu lời hay sau đó không làm được còn muốn bị định tội lao ngục hai hương tư vị có thể không dễ chịu triệu phạm không có chút nào muốn thử nghiệm đánh một trận đại chiến nha lương văn xỉu cũng mệt mỏi hiện tại chỉnh tòa thành trì đều ở quân han không chế b ê n d ư ớ i triệu phạm cũng không lật nổi sóng gió gì bởi vậy bữa ngày rượu nha lương văn xỉu ăn được cũng coi như thư thái rượu qua ba luận tiệc rượu bầu không khí trở nên thân thiện không ít đúng đúng Đúng. Triệu chương m tay t bốn trăm sáu mươi bốn có vẫn không có a chương bốn trăm sáu mươi bốn có vẫn không có a mùi thơm này để nhan lương lòng ngứa ngay khó nhịn không nhịn được đối với triệu phạm hỏi triệu thay thú cô gái này là người nào a triệu phạm đối với nhan lương phản ứng rất hài lòng cười nói đây là ta chị dâu phản thị vậy nghe nói mỹ nhân này đã gả là m người vợ nhan lương nhất thời không vui nói vừa là n g ư ơ i chị dâu vì sao làm cho nàng đi ra cho chúng ta chúc rượu chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải đem cô gái này hứa cho huynh đệ chúng ta đây văn sĩu cũng phụ hòa nói chính là triệu thái thú để huynh đệ chúng ta hưởng công vui vẻ một hồi nhưng là không nên nên phạt ba chén rượu triệu phạm nhấc lên tay cười nói hai vị tướng quân mà dung ta nói xong lại rượu phạt không mượn nhà ta huynh trưởng sớm liền qua đời chỉ chờ quả chị dâu ở đây ta chị dâu dung mạo hai vị tướng quân cũng nhìn thấy như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nữ há có thể vẫn thủ tiết ta đã sớm khuyên quả chị dâu tái giá bất đắc dĩ nhà chị dâu chính là không làm theo nàng nói rồi không phải danh mãn thiên hạ nhân vật anh hùng không lấy chồng có thể nhân vật như vậy lại nên đi đâu tìm đây hôm nay hai vị tướng quân đến quý dương lấy vô địch tư thế chém liên tục k i n h nam s o n g hổ ta quân tướng sĩ、si、tất cả đều sợ hãi như vậy thần uy chẳng phải là chính đáp lại nhà chị dâu nói tới nhân vật anh hùng ta dự định vì là quả chị dâu làm chủ đưa nàng gả cho hai vị đem trong quân một vị không biết hai vị tướng quân nghĩ như thế nào nghe triệu phạm giải thích nhan lương văn s ỉ u đều mặt lộ vẻ vui mừng n g h i ê n g nước n g h i ê n g thành mỹ nhân ai không muốn hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau lại phạm vào khó triệu phạm quả trị dâu chỉ có một vị huynh đệ bọn họ nhưng là hai người mỹ nhân này đến tột cùng nên để cho ai nhan lương suy nghĩ chốc lát thở dài nói hiền đệ những năm này ngươi cũng chịu không ít khổ là thời điểm nên thành ra ngày hôm nay nhìn thấy như vậy mỹ nhân là ngươi số phận nay phan thị liền do ngươi đến nạp đi văn sửu tuy rằng yêu thích sắc đẹp có thể càng trọng thị cùng nhan lương tình huynh đệ hắn nghiêm mà nói đại ca trường ấu có thứ tự triệu phạm này quả chị dâu l ẽ r a n ê n do đại ca đến n ạ m cái kia hiền đệ làm sao bây giờ không ngại sự văn sửu nói rằng ta tin tưởng triệu thái thú nhất định không ngừng như thế một vị quả chị dâu văn sửu đang khi nói chuyện đưa tay đặt tại c h ô i kiếm bên trên đối với triệu phạm nói triệu thái thú ngươi có phải là còn có một vị quả chị dâu a triệu phạm bị văn sửu sợ đến mồ hôi lạnh chảy dòng hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải cẩn thận từng ly từng tí một đối với văn sửu hỏi là có vẫn không có a có hay không? không phải hỏi chính ngươi sao triệu phạm bị văn s ỉ u dọa sợ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải khắc khắc nhan lương ho nhẹ hai tiếng đối với triệu phạm nói cái này có thể có a có có a triệu phạm gật đầu liên tục đối với văn s ỉ u nói văn s ỉ u tướng quân nói đúng tiểu nhân xác thực còn có một vị q u ả trị dâu này liền đưa nàng cũng mời đến tới gặp văn s ỉ u tướng quân h ử m mau đi đi triệu phạm vội vã chạy ra đường ở ngoài đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán không thẹn là chiến trận bên trên tung h à n h vô địch dũng tướng khí thế thực sự quá mạnh mẽ triệu phạm muốn dùng quả trị dâu phản thị lôi kéo nhan lương văn xỉu cũng làm cho hai người ở triều đình bên kia vì chính mình nói tốt vài câu không nghĩ đến một cái tàu tử còn chưa đủ còn phải lại tìm một cái có thể chính mình trên đi đâu tìm một vị khác quả trị dâu đây hắn chỉ có một cái đại ca quả trị dâu cũng chỉ có một cái a triệu phạm cẩn thận suy tư một phen liền muốn ra chủ ý quả trị dâu đồ chơi này quả không quả không trọng yếu người ta văn xỉu tướng quân cầu cũng không phải cái này k h e n chốt là người muốn mỹ quế dương thành bên trong đẹp nhất nữ tử đều có ai ngoại trừ triệu phạm quả trị dâu phản thị ở ngoài liền thuộc lan hiên lâu đầu bảng lan nhi cô nương triệu phạm trong lòng có tính toán vội vã đi đến lan hiên lâu vì là lan nhi cô nương chú thân hắn đem lan nhi cô nương lĩnh hồi phủ bên trong dọc theo đường đi đối với lan nhi cô nương rất căn dặn làm cho nàng nhớ kỹ thân phận của chính mình nghe nói mình có thể gả cho đại hán tướng quân lan nhi cô nương mừng rỡ không thôi liền vội vàng gật đầu đáp lại nhìn thấy lan nhi cô nương khuôn mặt đẹp văn x ỉ u nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo hắn cùng huynh trưởng n h a lương đối với triệu phạm sắp xếp đều rất hài lòng hai huynh đệ b u ổ i tối hôm đó liền vào động phòng đánh trận đánh cho ở trên chiến trường tìm hai cái nàng dâu để nhà lương văn xử hai người mừng rỡ không thôi linh lăng thái thú lưu độ xuất quân đi đến tương dương muốn cùng thái mạo hội hợp ở nửa đường trên đột nhiên nghe được quân hán xâm lấn tin tức lưu độ chỉ được buộc xuống doanh trại triệu nhi tử lưu hiền đến đây nghị sự lưu hiền nghe vậy đối với lưu độ cười nói hoàng trung hoàng tự hai cha con họ nhi tử sớm có nghe thấy cái k i a hoàng trung nguyên bản là trường sa thái thú hàn huyền dưới trướng vũ phu vẫn chung quanh vì là nhi tử hoàng tự cầu y sau đó hoàng trung không biết sao rời đi trường sa hoàng tự bệnh cũng được rồi l ư u độ nói rằng hoàng tự tất nhiên là được hoàng đế cứu chữa mới có thể trở nên sinh long hoàng hồ còn phải một cái đại hán song bích danh hiệu cái tia trường sa thái thú hàn huyền thật là một ngu xuẩn dưới trướng có bực này dũng tướng cũng không biết trọng dụng nếu như hoàng trung là ta dưới trướng người ta nhất định trọng dụng cho hắn đem hắn ỉ vì là bình phong l ư u hiền cười nói phụ thân hà tất trướng cái kêu hoàng trung trí khí d i ệ t chính mình vì phong ta linh lăng quận lại không phải là không có dũng tướng hoàng trung hoàng tự phụ tử tuy dũng nhưng ta hồ s thượng tướng h u ỳ n đạo vinh cũng có vạn phu bất đương trí dũng đủ để cùng hai người n a n g hàng lưu hiền lúc nói chuyện hình đạo vinh đã tới trong lề ự hắn đối với lưu độ liền ôn quyền mở miệng nói chúa công mà rộng lượng bằng chưa cầm trong tay cái này hoa lê khai sân phủ định có thể gọi hoàng trung hoàng tự phụ tử có đi mà không có về lưu độ nhất thời đại hỷ lấy hình đạo vinh vì là thống quân đại tướng chuẩn bị nên chiến hoàng trung sắp trời dần tối hoàng trung cũng lập xuống doanh trại chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục hành quân như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ phải cùng lưu độ đại quân tác chiến hoàng trung cùng hoàng tự phụ tử chính đang thương nghị ngày mai làm sao bài binh bại trận đột nhiên phát hiện một đạo thân thể xinh sắn chui vào trong lề ự thân ảnh ấy trên người mặc quân h á n sĩ tốt y giáp có thể hoàng trung vẫn là một ánh mắt nhận ra nàng là nữ tử hoàng trung nhìn kỹ lại nhất thời c a o mày nói vũ điệp ngươi làm sao ở trong quân lén lút chuồn vào trong lều nữ tử chính là hoàng trung con gái hoàng vũ điệp năm đó bé gái bây giờ đã trưởng thành giáng ngọc yêu kiểu đại cô nương nàng lần này đến quân trướng cũng chính là thấy phụ thân hoàng trung đơn giản lấy nón an toàn xuống cười hì hì nói ta đến quân trướng đương nhiên chính là giúp phụ thân giết địch hồ đồ hành quân tác chiến chính là quốc gia đại sự há có thể cho đùa ngươi một đứa con gái nhà có thể nào ra chiến trường hoàng vũ điệp không có bị hoàng trung k h thế dọa đến bướng bình nói phụ thân cùng huynh trưởng đều có thể ra chiến trường ta tại sao không thể ta nhưng là bị bệ hạ truyền thụ quá ngũ cầm hí ra truyền hoàng long tâm kinh cũng tu luyện đến đại thành bệ hạ còn truyền thụ cho ta thượng thừa đao pháp ta làm sao không có thể đối địch hoàng vũ điệp ở hứa x ư ơ n g thời điểm vẫn ở tại tứ hải phủ đệ lưu hiệp truyền thụ đệ tử vũ nghệ thời điểm tiểu nha đầu cũng ở bên chăm chú học tập lưu hiệp thấy nàng nhận thật hiếu học liền đem không ít thượng thừa võ học truyền thụ cho hoàng vũ điệp xem như là nàng nửa cái sư phụ chương bốn trăm sáu mươi lăm nói ra ta tên dọa ngươi nh chương bốn trăm sáu mươi lăm nói ra ta tên dọa ngươi nhảy một cái chiến trường hung hiểm vô cùng không phải có chút võ nghệ liền có thể ra chiến trường hoàng trung một mặt nghiêm túc đối với hoàng tự nói huyền bá vũ điệp có thể đến quân doanh là ngươi đem nàng mang vào chứ đại hán bộ đội đều là nghề nghiệp quân nhân biên chế khống chế được cực kỳ nghiêm ngặt hoàng vũ điệp một cô gái nếu như không có cao tầm tướng lĩnh hỗ trợ muốn hôn đến trong quân căn bản không thể ai chuyện này bị hoàng trung mạch trần hoàng tự vỏ đầu cười nói phu thân vũ điệp muốn ra chiến trường cũng là chuyện tốt mà ta đại hán trong hoàng cung có một nhánh nữ binh hộ vệ lấy vũ điệp thực lực có thể ở nữ binh hộ vệ bên trong đảm nhiệm thống lĩnh hiện tại nàng kém chính là tiếng tam lần này chúng ta đánh linh lăng nhi tử muốn cho nàng một cơ hội hoàng trung trầm giọng nói ngươi liền không sợ nàng ra chiến trường bị thương phụ thân yên tâm ta từng thử vũ điệp võ nghệ nàng hiện tại nhưng là nhất lưu võ giả thực lực không tầm thường h ú n g chi có ta ở bên áp trận quân địch không đả thương được hắn hoàng vũ điệp dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hoàng trung nói phụ thân ngươi liền cho ta một cơ hội đi nhìn con gái khuôn mặt nhỏ hoàng trung đột nhiên cảm thấy con gái rất đáng thương những năm này chính mình vẫn đang bận hành quân đánh trận thua thiệt các con gái quá nhiều là nên làm hết sức bồi thường bọn họ một hồi có trong tay mình bảo c u n g ở quân địch cũng không có gì đáng sợ cũng được cái kia liền nhường ngươi thử xem giải thích trước nếu là ngươi cảm thấy đến đánh cho vất vả lập tức lui về đến hoàng vũ điệp nhất thời vui vẻ nói cảm tạ cha ta liền biết cha đối với ta tốt nhất ngày mai quân hán cùng linh lang đại quân đánh mới hình đạo vinh tay cầm b ữ a lớn điều khiển ngựa mà ra cao giọng đối với quân hán họ hay nói hoàng trung hoàng tự ở đâu mau chóng đi ra nhận lấy cái chết hoàng trung chính là lưu hiệp dưới trướng trọng tướng hoàng tự võ đạo tuyệt đỉnh xưng là đại hán song bích có rất ít địch tướng dám cùng với các nàng phụ tử nói chuyện như vậy trước mắt tặc tướng đúng là đủ cuồng hoàng tự ấn lại song truy đối với hình đạo vinh nói ngươi là người nào cũng dám ở này nói ẩu nói t ạ ha ha ha ha hình đạo vinh d ơ lên cao đùa lớn c ư ờ i to nói nói ra ta tên dọa ngươi nhảy một cái ta chính là linh lăng thượng tướng quân hình đạo vinh hoàng tự lắc đầu nói hình đạo vinh chưa từng nghe nói vô danh tiểu tốt thôi huynh trưởng nay hình đạo vinh giao cho ta đối phó đi hoàng vũ điệp tay cầm một thanh trường đ a o đi theo ở hoàng tự bên người vũ điệp muốn cùng địch tướng tác chiến n à y quá mạo hiểm chứ hoàng vũ điệp đối với hoàng tự nói huynh trưởng có thể nhớ tới năm ấy kinh châu mục lưu biểu bả yến ở trên y ế n hội có người hoa n h u ồ n g ta ăn trộm đồ vật còn muốn ta cho hắn dập đầu nhận tội hoàng tự gật đầu nói chuyện này ta đương nhiên nhớ tới khi đó ta liền xin thể nhất định phải dưỡng cho tốt thân thể trở thành mạnh mẽ võ giả thật bảo vệ ngươi bảo vệ chúng ta cái này nhà hoàng vũ điệp cắn răng nói năm đó vu hại ta là ăn cướp người chính là cái này hình đạo vinh hóa ra là người này nghe hoàng vũ điệp vừa nói như thế hoàng tự cũng nhớ lại thời đó chi tiết nhỏ vì lẽ đó này viên đệ tướng k í n h xin huynh trưởng giao cho ta hoàng tự suy nghĩ chốc lát gật ngủ được ngươi cẩn thận nhiều hơn chuyện này ta đến cùng phụ thân nói đà t ạ huynh trưởng hoàng vũ điệp cưỡi một ngựa lông vàng đốm trắng đ ạ p trận mà ra nàng tay cầm một thanh vàng trói lọi trường đao sau lưng màu vàng áo náo t r o à n g theo gió bay lượn có vẻ cả người anh tư hiên ngang thấy xuất chiến chính là một thành viên nữ tướng hình đạo vinh cùng phía sau linh lăng quân tướng sĩ toàn sửng sốt quân hán là có ý gì hoàng trung hoàng tự hai viên dũng tướng không ra Phải cái một n ữ t ư ớ n g ra đi tìm cái tìm c h ế t hoàng ì n h đ ạ Vinh về phủ chỉ h lấy o vũ điệp quắt nói n một cô gái, cũng gái, ra, ra, ra chuyện i gọi ế n trường. Hoàng Tóc n g h này hình đạo vinh cũng nhận ra hoàng vũ điệp không nghĩ tới năm đó gây yếu khiếp đảng bé gái càng trưởng thành là anh tư hiên ngang nữ tướng hình đạo vinh năm đó vũ hại x ỉ nhục hôm nay ta nhất định phải trả lại ngươi khá lắm nói khoác không biết ngượng tiểu ta qua lớn rồi như cũ tặc tính không thay đổi xem ta bắt ngươi hình đạo vinh hét lớn một tiếng dùng ngựa xông về phía trước phòng vũ u phủ hướng về hoàng vũ điệp bổ tới hoàng vũ điệp lắc mình tránh thoát một bữa sau đó kích phát ngũ linh kình khí cùng hình đạo vinh chiến ở một nơi hoàng trung trong tay ấn lại b ả o cung thời khắc chú ý chiến trường hướng đi nếu là con gái của chính mình đánh không lại hình đạo vinh hắn trưởng cũng kích thích ra mũi tên gặp ngay lập tức đi vào hình đạo vinh mặt lưu hiệp truyền thụ hoàng vũ điệp đao pháp là từ quan vũ cái kia chiếm được xuân thu đao pháp cái này đao pháp lấy thế đại người thẳng thắn thoải mái võ giả tầm thường đều chống đỡ không nổi mấy đao có điều hoàng vũ điệp dù sao cũng là nữ tử rất khó phát huy ra xuân thu đao pháp uy lực loại kia khống chế thiên hạ đại thế hoàng vũ điệp vung vậy không ra hơn mười chiêu hạ xuống hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại hai người đại chiến hơn ba mươi cái tập hợp hoàng vũ điệp dần dần khí lực không đ n t u a hình đạo vinh nhìn ra hoàng vũ điệp dần khí lực không đáng thua thật sự là không biết tự lượng sức mình năm đó ta có thể bắt được ngươi hiện tại vẫn như cũ có thể bắt được mau chóng đầu hàng bản tướng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết hình đạo vinh lời nói sâu s ắ c đâm nhói hoàng vũ điệp nàng lại nghĩ tới năm đó châu mục phủ cao lớn vạm vỡ hình đạo vinh n ắ m cánh tay của chính mình để cho mình không thể động đậy ở châu mục phủ trên đến hội hoàng vũ điệp đáng thương lại bất lực không thể làm gì khác hơn là hướng về phụ thân cầu cứu phụ thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh đối với lưu biểu nói tốt bây giờ mấy năm trôi qua mình đã lớn rồi còn tập được thượng thừa võ học vẫn như cũ đánh không lại hình đạo vinh sao hoàng trung thấy hoàng vũ điệp rơi xuống hạ phòng chậm rãi nâng lên b ả o cùng từ trong túi đựng tên nghiêm lên một mũi tên hình đạo vinh một búa đánh xuống hoàng vũ điệp hai tay chấp đao mới miễn cưỡng ngăn trở cánh tay cũng chấn động đến mức tê dại nếu là huynh trưởng ra tay sợ là một búa liền có thể đem này tặc bắt chứ ta vẫn là quá cậy mạnh nếu không thì trước tiên lui trở lại để huynh trưởng tới đối phó hắn không được ta không thể dễ dàng b u n g tha không thể phụ lòng huynh trưởng cùng cha tín nhiệm thiên tử truyền thụ võ học của ta nhất định có thể thắng được người này hoàng vũ điệp cắn răng chống đỡ đồng thời nhớ lại lưu hiệp đối với lời của mình đã nói vũ điệp này xuân thu đao pháp là quan tướng quân thành danh võ học lấy thế phá địch uy lực to lớn có điều quan tướng quân thế không hẳn là ngươi thế lúc nào ngươi lĩnh ngộ chính mình thế đao pháp của ngươi mới xem như là đại thành rồi ta thế vậy hạ ta thế là cái gì vậy sẽ phải hỏi chính ngươi ngươi thế chính là ngươi trái tim trâm tin tưởng ngươi gặp có lĩnh ngộ nó một ngày kia ta thế chính là ta trái tim hoàng vũ điệp thở nhỏ liền yêu thích không bị ràng buộc cuộc sống tự do tự tại có thể huynh trưởng bệnh nặng gia cảnh khổ đốn phụ thân lao lực bôn ba tất cả những thứ này liền dường như một tấm kén đem hoàng vũ điệp vững vàng trói chặt chương bốn trăm sáu mươi sáu phá kén thành bướm chương bốn trăm sáu mươi sáu phá kén thành bướm mãi đến tận nàng theo cha huynh rời đi kinh tương đi đến hứa đô đi đến tứ hải phủ đệ mới trải qua chân chính không bị r à n g buộc cuộc sống tự do tự tại ở hứa đô nàng gặp phải thiết tử gặp phải cùng nàng cùng nhau luyện võ tôn thượng hương còn có t ô n hiệu chu bất nghi chờ một đ á m thiên tử đệ tử là bệ hạ cho nàng cơ hội thay đổi số phận từ đây nàng hoàng vũ điệp cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia bị người ức hiếp vô cùng đáng thương bé gái cuộc đời của nàng liền như một con mỹ lệ hồ điệp phá kén mà ra này chính là nàng tâm trong n g á y mắt này hoàng vũ điệp rốt cuộc tìm được chính mình thế không sợ xuân thu quyết trí tiến lên quét ngang ngàn quân đây là quan vũ thế không bị g i a n buộc nhẹ nhàng linh động như thải điệp giống như phiêu giật đây là nàng hoàng vũ điệp thế ở lĩnh n g ộ đao thế trong nháy mắt hoàng vũ điệp cảm giác tất cả xung quanh tốc độ đều chậm lại hình đạo vinh tấn công vẫn như cũ hung manh sắp bén có thể tốc độ của hắn nhưng dường như chậm không chỉ một bậc hoàng vũ điệp tùy ý xoay chuyển thân hình liền có thể né tránh hình đạo vinh bùa lớn múa đao tấn công hình đạo vinh nàng một băng dây cương linh xảo né tránh hình đạo vinh công k cấp tốc hướng về hình đạo vinh vén kích chém đánh để hình đạo vinh đáp ứng công suệ hình đạo vinh triệt để bối rối trong n g á y mắt này trước mắt hoàng vũ điệp tựa hồ xem đổi thành một người khác hoàng trung chậm rãi thả xuống trường cung lẩm bẩm nói vũ điệp lĩnh nộ g đao của mình thế nguyên lai nha đầu này nộ tính cũng mạnh như vậy lĩnh nộ g đao thế vũ điệp tiên thiên có hy vọng mấy chiêu hạ xuống hình đạo vinh trên người có thêm mấy đạo vết thương mà trong tay hắn hoa lê khai s â phủ liền hoàng vũ điệp binh khí đều đụng vào không tới ta chính là linh lăng thượng tướng quân hình đạo vinh ta không tin tưởng ta liền một cái tiểu nha đầu đều đánh k ô n g lại a hình đạo vinh hét lớn một tiếng dùng hết sức lực toàn thân hai tay vung lên đùa lớn hướng về hoàng vũ điệp chém tới quá chậm hoàng vũ điệp dường như một con luyện chuyển nhảy múa hậu điệp linh xảo né qua hình đạo vinh tấn công sau đó một đao chém ở hình đạo vinh trên lưng n à y một đao ở hình đạo vinh trên lưng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương hình đạo vinh kêu t h ả m một tiếng từ trên chiến m ã n g n a xuống cho ta đem hắn trói lại đánh bại hình đạo vinh hoàng vũ điệp một thư trong lồng ngực hầm ngực khí nàng rốt cục làm được khi còn nhỏ ác mộng bị nàng một đao đánh nàng cũng dựa vào chính mình lĩnh mộ đao thế nắm giữ thăng cấp tiền tiên, tiên h ạ giống liền gọi n g ư ờ i vũ điệp đao pháp đi hình đạo vinh bị hoàng vũ điệp từ trên ngựa đánh rơi để linh lăng quân tướng sĩ khiếp sợ không thôi bọn họ thượng tướng quân liền không chịu được như thế một đòn sao lưu độ sắc mặt âm trầm nói ta linh lăng thượng tướng liền gái nữ tử đều đánh không lại cha hình đạo vinh tướng quân nhất định là chúng quỷ kế của kẻ địch không được ta được cứu trợ hắn mắt thấy quân hãn sĩ tốt muốn lên trước buộc chặt hình đạo vinh lưu độ nhi tử l ư u hiền quyết định thật nhanh dương cung cái tên một mũi tên bắn về phía hoàng vũ điệp nếu là đem hoàng vũ điệp bắn giết còn có cơ hội cứu hình đạo vinh hoàng trung thời khắc đang nh thấy lưu hiền trước tiên bắn tên trộm hoàng trung trong mắt bắn ra sát cơ m á n h liệt hoàng vũ điệp chính chìm đắm ở đánh bại cường địch vui sướng bên trong đột nhiên nhìn thấy một mũi tên thẳng đến chính mình mặt mà đến không khỏi kinh hãi lúc này muốn tránh e sợ không kịp c u n g địch tướng một mình đấu q u y ế t đấu còn phải bị kẻ địch tên bắn lén sạc kích chẳng lẽ mình ngày hôm nay liền muốn chết ở này sao vô số ý nghĩ ở hoàng vũ điệp trong đầu nẻ qua v ẹ o một mũi tên đi sau mà đến trước bắn rơi lưu hiền mũi tên hoàng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thật sự nguy hiểm thật v h o vèo, vèo. này hai chi tiễn một nhánh đi vào lưu hiền cai chán một nhánh đi vào lưu hiền c h ữ hầu lưu hiền liền không rên một tiếng liền từ trên chiến mã ngã xuống đi hiền nhi mắt thấy mình con trai ruột bị địch tướng bắn giết lưu độ muốn rách cả mí mắt hoàng trung hoàng tự các ngươi những tặc tử kia đưa ta hiển nhi m ệ n h đến toàn quân tấn công cho ta chém giết hoàng trung phụ tử ngày hôm nay ta lưu độ cùng các ngươi không chết không thôi lưu độ rút ra bên người bội kiếm chỉ huy đại quân xung phong hoàng trung cũng nâng lên bảo đao đối với dưới trướng sĩ tốt hạ lệnh xung phong phá địch hoàng tự xông lên trước nhằm phía lưu độ x o á y kỳ ở trên đường lộ đến bất cứ kẻ địch nào đều là đơn giản một đúa ẩm một thành viên linh lăng võ tướng ngăn cản hoàng tự hoàng tự một nện gõ ra tựa hồ trước mắt không khí đều bị hắn chấn động đến mức và mèo linh lăng võ tướng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lôi cổ húng kim truy nặng nề g h nện ở hắn trên ngực trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài n à y viên địch tướng máu tơi ư dâng trào ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên hóa thành m ộ t mịn rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã là người chết bất luận là linh lăng sĩ tốt vẫn là dũng tướng ở hoàng tự ngập trời lực lượng khổng lồ bên dưới toàn bộ đều là một bữa sự không người nào có thể để hoàng tự vung ra đệ nhị bữa thậm chí hoàng tự nện đánh bọn họ đều không cần lấy cái gì võ kỹ đơn thuần lấy lực lượng khổng lồ dứa rét là có thể. ngàn dặm một chiếc đèn về phía trước tiến lên chu vi linh lăng quân tướng sĩ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió dọc theo đường đi tất cả đều là cụt tay cụt chân dầm bị quân hàn trói gô hình đạo vinh thấy cảnh tượng này không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt h á n thân thể đã bị mồ hôi l ớ t nhẹp chính mình trước còn kêu gào để hoàng tự nhận lấy cái chết quả thực quá b u ồ n cười mình có thể cấm đắc trụ hoàng tự một bữa sau nhờ có đến chiến chính mình chính là hoàng vũ điệp mà không phải hoàng tự nếu là hoàng tự ra tay chính mình e sợ cùng những người ngã trên mặt đất ó c vỡ toang thi thể không khác biệt gì cùng tiến lên giết hắn cho ta nếu là đang tầm thường thời gian lưu độ cũng không dám cùng hoàng tự như vậy mánh nhân l i ề u mạng có thể lưu hiền chính là lưu độ con trai độc nhất lưu hiền vừa chết lưu độ triệt để mất đi lý trí hắn hiện tại chỉ muốn để hoàng tự chết để hoàng trung hoàng tự còn có sở hữu quân hãn sĩ tốt cho con trai của chính mình cho cùng mười mấy tên cực đoan với lưu độ thân vệ tướng sĩ tiến lên muốn dựa vào nhân số ưu thế vây giết hoàng tự đáng tiếc thân thể của bọn họ ở lôi cổ húng kim, kim truy trên dưới tung bay mỗi một kích đều đập bay mấy người mười mấy tên thân binh ở hơn mười cái hô hấp bên trong liền bị hoàng tự hết mức chém giết hơn nữa còn là lấy cực kỳ khủng bố bạo lực thủ đoạn búa giết hắn hắn không phải người hắn là ác quỷ chúng ta đánh không lại hắn cháy mau linh lăng quân sĩ tốt triệt để sợ hãi bỏ mạng giống như hướng về chạy trốn từ phía lưu độ mặt lộ v ẻ v ẻ dữ thợn rút kiếm hướng về hoàng tự đâm tới theo ta đồng quy v u tận đi vảnh đáp lại lưu độ là hoàng tự không chút nào lưu một búa chương bốn trăm sáu mươi bảy chỉ có bốn chữ, chữ không thẹn với lương tâm lưu độ đầu dường như là quả dưa hấu nổ bề ra đến bị hoàng tự một n ệ n có giết hoàng tự lại là một b ú a đem lưu độ xoáy kỳ đập đức quát to không muốn chết đều quỳ xuống đầu hàng nếu chậm trễ lưu độ chính là các ngươi hạ tràng hoàng tự một đôi lôi cổ húng kim truy thực sự quá h ù dọa ở đây linh lăng sĩ tốt không dấy lên được bất kỳ lòng phản kháng ngoại trừ đào tẩu sĩ tốt ở ngoài còn lại linh lăng quân sĩ tốt hết mức nằm dạp ở mặt đất chờ đợi quân hán hợp nhất lưu độ lưu hiền phụ t ử hết mức chiến chết sống chỉ còn một cái hình đạo vinh đến đây linh lăng cuộc chiến cũng không cái gì hồi hộp kiểm kê quá chiến trường sau khi hoàng tự xem nhắc theo gà con như thế đem hình đạo vinh nhắc tới trong lều quán chiến đất hình đạo vinh đúng không? chính là ngươi nhường ta cùng phụ xoáy nhận lấy cái chết ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi ngược lại muốn xem xem ngươi muốn cho ta chết như thế nào t i ể u nhân không dám t i ể u nhân không dám a hình đạo vinh liên tục đối với hoàng tự dập đầu trong miệng nói rằng hoàng tướng quân tần h dũng tiểu nhân tâm phục khẩu phục lại sao dám cùng tướng quân tranh chấp hoàng tự l ệ n h n h ặ t nói thật sao lúc đó ngươi nằm bữa lớn chém ta mọi mọi thời điểm nhưng là rất ngạc khí nghe nói ngươi là linh lang thượng tướng quân vậy ta phải nhường ngươi vì là lưu độ phụ tử tập trung tắt thành ngươi trung nghĩa chi danh a người đến a đem này hình đạo vinh mang xuống chém hoàng trung an vị ở đại giữa lều bên trong không có tỏ bất kỳ thái độ gì tựa h ồ nhận rồi hoàng tự nói như vậy hai bên thân vệ liền muốn tiến lên đem hình đạo vinh kéo ra ngoài hành hình này nhưng làm hình đạo vinh dọa thảm hoàng tướng quân hoàng tướng quân tha mạng a hình đạo vinh điên còn g hướng về hoàng tự dập đầu trong miệng kêu dên nói tiểu nhân trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có gào khóc đòi ăn vợ con tiểu nhân không thể chết được a nghe tiếng đã lâu quân han chính là nhân nghĩa chi sư nhân ái bạch tính tiểu nhân lão mẫu vợ con chính là bạch tính cầu tướng quân xem ở bọn họ trên mặt đem ta thả đi thả ngươi chỉ muốn tướng quân đồng ý thả ta để ta làm cái gì đều được n g ư ơ i hóa ra là làm cái gì hình đạo vinh vẻ mặt đưa đám đối với hoàng tự nói tiểu nhân nguyên lai chính là cái g i ế t lợn bán thịt đồ t ệ bởi vì có một nhóm người man lực liền tra trộn vào lưu độ i trong quân làm thượng tướng n g ư ơ i đã là g i ế t lợn vậy sau này liền tiếp tục làm lão bổn hành đi hoàng tự đối với hoàng trung nói p h ụ thân đem người này đưa đến đồn điện danh o vì là các tướng sĩ nuôi heo g i ế t heo làm sao hoàng trung không có trả lời ngay hoàng tự mà là đối với hoàng vũ điệp hỏi vũ điệp nghĩ sao hoàng trung chỉ sợ nữ nhi bảo bối của mình bị quất nếu như hoàng vũ điệp chịu đến hình đạo vinh tĩnh hãi hắn sẽ không dễ tha hình đạo vinh hoàng vũ điệp tự tay bắt giữ hình đạo vinh đã báo năm đó m ố i thủ nàng đối với hình đạo vinh đã không có ván hận gì hoàng vũ điệp thanh â m lanh lảnh nói huynh trưởng sắp xếp không sai để hình đạo vinh giết lợn cũng coi như là vật tận dùng tạ o phúc ta quân tướng sĩ hoàng trung đánh tan lưu độ kinh nam bốn quận đều bình chỉ còn thái mạo một nhánh cố quân lưu bị cùng trương phi cũng xuất quân chặn lại rồi thái mạo bộ đội hai quân đánh với lưu bị đối với thái mạo nói thái mạo ngươi muốn đầu độc kinh nam chư quận phản công kinh tương cũng không biết ở ta triều đình trước mặt đại quân kinh nam bốn quận căn bản không đỡ nổi một đòn ngươi hiện tại đã không có bất cứ cơ hội nào quỳ xuống đất xinh hàng là ngươi đường ra duy nhất vậy hạ có lẽ sẽ nhân ngươi chủ động đầu hàng tha cho ngươi một mạng nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền chỉ có một con đường chết đầu hàng đầu hàng ngươi lưu bị sao thái mạo cười lạnh nói lẽ nào đầu hàng ngươi ta thái mạo liền có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống lưu bị không biết ngươi ngốc vẫn là t ă n g đốc càng gặp dùng như vậy ngu xuẩn l ờ i nói đến chiêu hàng ta ta thừa nhận lần này là ta thái mạo t u a ta tụ tập lên kinh nam đại quân còn chưa hội hợp liền bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng ta bại bởi chính là triều đình là thiên tử mà không phải ngươi lưu bị thái mạo càng nói càng kích động sắc mặt cũng biến thành đỏ lên hán tử nhỏ liền quen sống trong nhung lụa vốn là tham sống sợ chết tiểu nhân nếu như có thể có cơ hội sống sót thái mạo là tuyệt sẽ không bỏ qua có thể theo tương dương bị t r ư ở n đóng thái gia bị xét nhà kinh nam đại quân chiến bại thái mạo đã không tìm được tiếp tục sống tiếp ý nghĩa coi như như lưu bị từng nói thiên tử nhiêu chính mình một mạng chính mình có thể làm sao gia tộc không còn điền sản không còn người hầu không còn chính mình sống sót còn có gì ý nghĩa lẽ nào như những người bị thiên tử trừng trị sĩ tộc bình thường đi tiến hành cái gọi là cải tạo lao động cùng những người cả người có mùi người quê mùa cùng ăn cùng ở vượt cười hắn thái mạo cho dù chết cũng sẽ không được như vậy xỉ đục liên tiếp đạp kích để thái mạo tinh thần triệt để t ă n vỡ hắn cái này tham sống sợ chết tiểu nhân càng bay lên thấy chết không sờn c h i tâm lưu bị bình tĩnh nhìn thái mạo nói loạn thần t ạ t tử trí tử đều không có hối cải c h i tâm sao nếu như thế thì đừng trách lưu bị không nghiệm đồng liêu tình muốn động thủ liền động thủ há tất như thế giả mù sa mưa thái mạo siết chặt bảo kiếm khắp khuôn mặt là sự thù hận đối với lưu bị quất lên lưu huyền đức ngươi biết không ta xem thường nhất người chính là ngươi ngươi làm người giả nhân giả nghĩa bái lư thực vi sư lư thực hạng ngục hiệu lực đào khiêm đào khiêm không hai năm đã chết rồi dựa vào lưu bố sau lưng đâm dao ám hại hắn quy thuận tào tháo lại lừa gạt đi tào tháo mấy vạn đại quân bất đắc dĩ hiệu lực viên thiệu viên thiệu đối với ngươi lấy lễ để tiệc đón có thể ngươi đây lại lừa viên thiệu thoát đi hà bắc n g ư ơ i giống như ngươi dựa vào cái gì tự xưng là nhân nghĩa dựa vào cái gì để người trong thiên hạ đều kính nể ngươi ta không phục ngươi này tiểu nhân đầu ta kinh châu sở vương không xử bạc với ngươi có thể n g ư ơ i lại là làm sao báo lại sở vương bây giờ n g ư ơ i một chiêu đất thế lại vẫn đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ trích ta ha ha ha ha n g ư ơ i có tư cách gì thái mạo giận dữ r ú t kiếm đối với lưu bị nói t r ậ n chiến ngày hôm nay có chết mà thôi coi như chết ta cũng sẽ không nhờ n g ư ơ i lưu huyền đức tốt hơn lưu bị vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đối với thái mạo nói bị làm tất cả đều là đại hán đều là bệ hạ vì bệ hạ lưu bị có thể mang tiếng xấu vì đại hán g i a sơn vì vạn ngàn lê dân mạch tính lưu bị cũng có thể trở thành trong miệng người tiểu nhân lưu bị là đúng hay sai là thật nhân nghĩa hay là giả nhân nghĩa tự có hậu nhân đến bình luận mà ta lưu bị có thể làm được chỉ có bốn chữ không thẹn với lương tâm ngưỡng không thẹn thiên phụ không thẹn địa đăng báo thiên tử giới an lê dân có thể làm được những này lưu bị đời này liền không tiếc cho tới ngươi nhìn không coi trọng lưu bị đối với lưu bị tới nói đều không quan trọng lưu bị lần này luôn luận nói tới phía sau hắn quân h ắ n nhiệt huyết sôi trào dồn dập cao giọng nói huyền đức tướng quân vũ huyền đức tướng quân vũ lưu bị không thèm để ý thái mạo nói cái gì trương phi nhưng nhận không được nhiều như vậy trương phi ứng thanh đối với lưu bị nói đại ca Thái đại ca yên tâm thái mạo lao tiểu tử kia là sống hay chết còn chưa đều nhờ ngươi một câu nói giá trương phi xông lên trước xuất quân đến thẳng thái mạo Thái mạo b ê người n có người tiểu từ này dĩ nhiên có thể ngăn ta lão chương một mâu các người thái ra cũng không chỉ là rác rưởi a trở lại trương phi thấy hàng là sáng mắt lại lần nữa hung mạnh hướng về thái càn tấn công tới thái càn nhưng là có nỗi khổ không nói được từ nhỏ đến lớn sức mạnh của hắn đều vượt xa người thường càng là bước vào tiên tiên sau khi gặp phải kẻ địch trực tiếp lấy thế đệ người là có thể liền ngay cả cùng hắn cùng là tiên tiên đệ đệ thái khôn cũng không phải thái c ả n đối thủ chỉ có thể dựa vào tạ xích linh hoạt cùng hắn đọ sức bất đắc gì hôm nay gặp phải địch tướng trương phi c ư ờ n g đại đến hoàn toàn không giảm đạo lý trương phi tấn công liền như manh t h ú bình thường áp chế chính mình không hề có chút sức chống đỡ có thể thái c ả n biết mình không thể lùi một khi chính mình lui thái mạo huynh trưởng nhánh bộ đội này liền xong xuôi cũng được ngược lại chính mình cũng là không còn đường lùi không bằng cùng n à y trương phi liều mạng một trận chiến coi như là báo đáp huynh trưởng ân trọng vì là thái g i a tập trung trương phi ta cùng ngươi liều mạng thái càn cũng cao giọng giống to trong tay chiến đao điên c u ồ n g hướng về trương phi chạm kích mà tới chiêu thức của hắn chỉ công không thủ rõ ràng là muốn cùng trương phi liều mạng khá lắm có khí phách cùng là tiên thiên thái càn cùng trương phi tranh lệch cũng là vô cùng to lớn hai người lại chiến hơn mười cái tập hợp trương phi một mâu đâm ra xuyên thủng thái càn trước ngực thật một c ư ờ n giả g nhất định phải làm lịch tặc đáng tiếc trương phi thuận thế đem thái càn đầu lâu cắt lấy nằm ở trong tay hoa hoa hét lớn tập tướng đã chết các ngươi những ngày tập bình còn không đầu hàng c à n trở chuyện gì trương phi hung hăng chém giết thái cản thái mạo quân sĩ tốt câm như hến thái cản tướng quân bị địch tướng chém đây là giả chứ thái cản tướng quân đều chết rồi chúng ta làm sao chống đối quân địch c h ạ y mau không trốn nhất định phải chết thái mạo muốn rách cả mí mắt bi thế nói thái cản ta đệ thái mạo chúng bạn xa lánh duy nhất một cái đi theo ở bên người có thể bị hắn ỉ vì là giúp đỡ tộc đệ cũng chết hắn cảm giác mình đã đến cùng đường mạt lộ thời gian trái lại quân hán nhưng là khí thế như cầu rồng tinh thần phân chấn lưu bị ấn lại xong cổ kiếm cười to nói ta đệ trương dự đức có thể với vạn mã thiên quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp trương phi chém g i ế t thái c ả n sau khi đem thái c ả n đầu người treo ở trên chiến mã rất mâu trực tiến vào dọc theo đường đi không gì c ả n đ ổ i thái mạo sĩ tốt căn bản không ngăn được trương phi cũng không cách nào ngăn cản trương phi xa mâu lướt qua quân địch đều bị quét bay mang theo loại này vô địch tư thế trương phi xông đến thái mạo x o á y kỳ bên dưới sở hữu tiến lên ngăn cản trương phi thái mạo thân binh trên người đều nhiều hơn mấy cái hố máu thái mạo cho ta đến đây đi trương phi dối bàn tay đem thái mạo thu lại đây đặt tại trên lưng ngựa thái mạo không thể động đậy chỉ có thể hô to nói. t r ư ơ n phi ngươi có bản lĩnh liền giết ta ít nói nhảm ta đại ca để ta bắt s ố n g ngươi thái mạo bị bắt dưới t r ư ờ n g hắn sĩ tốt cũng triệt để tăng ă dã dồn dập xin hàng đến đây kinh châu lại nhát gan dám phản đối đại hán thế lực t r ư ơ n phi đem thái mạo ném tới lưu bị trước mặt thái mạo chán n ả nói n lưu huyền đức ngươi tại sao không giết ta lưu bị nghiêm mặt nói ngươi tụ chúng nhu nịch tội ác tại trời làm do bệ hạ, hạ lệnh t r á n g ư ơ i gian đe thái mạo này toán rõ ràng lưu bị là định đem chính mình hiến cho hoàng đế xem là một cái điển hình đến xử lý kinh tương thái gia là kinh châu to lớn nhất hào tộc lưu biểu s ở vương vị trí chính là thái ra một tay nâng lên đi hoàng đế trước mặt mọi người đem chính mình xử quyết chính là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn đảm giám mạo phạm thiên t ử vinh nghiêm sẽ là một cái cái gì hạ chẳng tây xuyên phù thủy quan t a dương tây dưới cả tòa hùng quan thiêu đốt hừng hực liệt diễm có vẻ bi trắng mà thê lương phù thủy đóng lại dương cao hai chữ chiến hữu kỳ đều đã tàn tạ không thể tả lúc này thành quan đã phá quân hán vào ở phù thủy quan mà phụ trách giữ cửa hai viên tây xuyên đại tướng dương hoài cao phái tất cả đều chết trận bàng thống cùng lý nho hai vị quân sư dục ngựa nhập quan bàng thống cười nói v ă a n yêu tiên sinh ta quân tự hán chung vào xuyên tới nay thế như t r ẻ tre nơi đi qua nơi quân địch không phải trông chừng mà hàng tựa như dương hoài cao phái hai tặc bình thường chém đầu theo tốc độ này ta quân rất nhanh liền có thể thẳng tiến là thành đến thẳng thành đô ngụy t h ụ c v o n g q u ố c kỳ hạn không xa rồi khổng minh công sở coi như có lưu bị ba huynh đệ giúp đỡ chỉ sợ cũng đối với chúng ta tốc độ nhanh lần này bệ hạ đồng thời tấn công hai châu đến cùng vẫn là chúng ta càng hơn một bậc lý nho vớt dâu cười nói ai thắng ai thua thực đều không quan trọng trọng yếu nhất chính là bệ hạ phân y u ha ha ha văn y tiên sinh nói thật là chúng ta ở phù thành nghỉ ngơi mấy ngày liền lấy là thành lưu trương cản rỡ không được mấy ngày hai người đang khi nói chuyện thiên phong văn t ắ c tiến lên bẩm báo hai vị quân sư triều đình phát tới chiến báo khổng minh tiên sinh cùng hoàng trung tướng quân ở nam dương thái thú lưu bị dưới sự giúp đỡ tận đến kinh tướng khu vực bắt sống sở vương lưu biểu thái gia tộc trường thái b ạ o bây giờ ngụy sở đã nhét vào triều đình quản trị không có người nào dám phản kháng cái gì làm sao nhanh như vậy bàn thống nghe vậy kinh hài nói mau đưa chiến báo đem ra để ta xem một chút bàn thống cẩn thận xem chiến báo trong miệng lẩm bẩm nói quả a phạt sách tương thắng quắc kế sách lấy tương dương, không đánh lấy được, được. nhiên là khổng minh tác phẩm mình cùng lý nho một đường quá quan trọng tướng vốn cho là cái tốc độ này ra cát lượng không cách nào lẫn nhau so sánh nhưng không n g ờ ra cát lượng lấy tương dương lấy giang hạ hầu như không vận dụng cái gì binh lực thượng binh phạt mưu thứ phạt giao thứ phạt binh tối d ư ớ i công thành cùng ra cát lượng không đánh mà thắng binh lính lẫn nhau so sánh chính mình dĩ nhiên rơi xuống tiểu thừa không được ra cát lượng có thể không đánh mà thắng binh lính ta vì sao không thể chỉ cần công phá lập huyện ta cũng có thể đại quân áp cảnh Đổ bàn ộ Lưu Trương. b g thống quay đầu n từ từ hiện v tại i n n i ệ ý nghĩ lý nho cũng có thể hiểu được bàn g thống đạo hiệu phượng sổ luôn luôn ham muốn cùng ngoại long tiên sinh ra cắt lượng phân cái cao thấp bây giờ ngoại long đã đến kinh châu phượng sổ khó tránh khỏi nôn nóng có điều nếu thuộc trung bình phong chỉ còn một tòa là thành chính mình t r ợ hắn lấy thành này cũng không sao nghĩ tới đây lý nho đối với b ả n g thống mỉm cười nói liên y sĩ nguyên tâm ý chúng ta ngày hôm nay liền cùng tử long thương nghị ngày mai tiến binh chương 469, lạc phượng pha chương 469, lạc phượng pha quân hắn với phù thủy quan nghỉ ngơi b ả n g thống lý nho cũng cùng triệu vân t r ư ơ n g liêu chờ đại tướng thương nghị tiến binh việc triệu vân khẽ nhữ mày nói rằng đánh hạ phù thủy quan các tướng sĩ dĩ nhiên để bài chứ không phải nói tốt nghỉ ngơi năm ngày lại tiếp tục tiến binh vì sao phải ngày mai xuất binh triệu vân người chủ tướng này cùng quân sư bàn thống ý nghĩ không giống bầu không khí có chút vi rượu phó tướng trương liêu mở miệng nói tấn công phủ thủy quan chúng ta vận dụng năm vạn đại phong quân còn có năm vạn đồn điện quân nghỉ ngơi lợi mệnh nếu quân sư muốn ra tốc hành quân không bằng để không có tham chiến năm vạn sĩ tốt xuất trình ta mang theo còn lại đại phong quân tướng sĩ ở phù thủy quan nghỉ ngơi chờ các tướng sĩ bồi dưỡng đủ khí lực ta liền xuất quân đổi u tới làm sao đại phong quân sĩ tốt trang bị xoay vòng thức máy bắn đá nguyên nhung máy móc nọ trở công thành lợi khí triệu vân nhánh bộ đội này tấn công tây xuyên xuất chiến thời điểm hầu như đều ở vận dụng đại phong quân bàng thống nghe trương liêu lời nói cười nói đồn điền quân cũng có thể quân địch dũng khí đã tang có năm vạn đồn điền quân là đủ nếu bàng thống muốn lấy đồn điền quân xuất chiến triệu vân cũng không phản bác ngược lại đại phong quân ở phù thủy quân cũng là nghỉ ngơi năm ngày nếu là đồn điền quân công không được lạc thành quá mức chờ đợi trương liêu đem đại phong quân mang tới như thế có thể thủ thắng ngày mai quân hán chỉnh quân xuất trinh triệu vân đối với b ả n thống lý nho hỏi hai vị quân sư ta quân muốn lấy lạc thành nên làm gì hành quân lý nho nói hành quân chi pháp liền muốn hỏi trương vĩnh n i ê n tòng quân trương tùng lấy ra bên người mang theo bản đồ đối với mấy người nói rằng hai vị quân sư thử long tương quân mà xem này đồ từ đây nơi hướng về l ạ thành đi vùng núi liên miên ở núi bắc có điều đại lộ đường này một mảnh đường bằng thẳng có t đạo. Đạo quân. Quân để ta xem một chút bàng thống quan quá bản đồ tỉ mỉ nhìn kỹ này hai con đường núi bắc đại lộ là rộng rãi bằng phạm không sai có thể nếu như từ đại lộ tiến lên chí ít cũng đến ba năm ngày mới có thể đến là thành này không phải bàng thống muốn tốc độ đường nhỏ tuy rằng hiểm trở nhưng có thể thẳng đến là thành bàng thống nhìn bản đồ suy tư nói muốn khắc địch chế thắng cần lạ ký sách n à y đường nhỏ vừa vặn là trời cao cho chúng ta bố trí kỳ binh vị trí văn hữu tiên sinh có thể dẫn quân đi đại lộ nào đó dẫn một quân đi đường nhỏ hai tương vây công bên dưới quân địch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lý nho cảm thấy đến bàng thống trạng thái có chút không bình thường có chút bận tâm mà nói rằng sĩ nguyên ngươi thật sự phải đi đường nhỏ bàng thống dường như định liệu trước cười nói đại lộ át sẽ có quân địch chặn đi đường nhỏ an toàn trận chiến này liền khổ cực văn h u tiên sinh bàng thống nói đều nói đến đây cái mức lý nho chỉ có thể gật đầu nói được rồi vậy chúng ta ngay ở lạc thành hội hợp đại lộ bằng phẳng có thể được đại quân bằng thống liền để lý nho thống ngự bốn mươi n g h n đồn điện quân từ đại lộ tiến lên chính mình thì lại xuất l í n h một vạn sĩ tốt đi đường nhỏ sĩ tốt phân phối đã định triệu vân đối với lý nho nói văn ưu tiên sinh ta luôn cảm thấy lúc này đi lạc thành đường nhỏ gặp có hung hiểm liền do ta mang theo mấy vị sư huynh đệ bảo vệ sĩ nguyên tiên sinh đi lý nho rất tán thành gật đầu nói bây giờ văn viên thủ phủ thủy quan tử long có thể xuất đồng phòng trương tú ma s i ê bằng đức bốn tướng theo sĩ nguyên đi đường nhỏ ta xuất trường hợp cao lãm h c i ê văn tắc mấy vị tướng quân đi đại lộ thử long tướng quân nhất định phải bảo vệ cẩn thận quân sư văn lưu tiên sinh yên tâm vẫn rõ ràng bàn g thống lý nho hai quân tề tiến vào mà canh giữ ở lạc thành thục quân cũng biết phủ thủy quan bị chiếm đóng tý tước từ khi triều đình đại quân đánh vào tây xuyên thục vương lưu trương sợ hai không nớt đem giới trướng tinh binh cường tướng đều phái đi ra lạc thành là thành đô quan trọng nhất một tầng hàng phòng thủ lưu trương k h á trọng thị đóng giữ lạc thành đại tướng có t r ư n nhập nghiêm nhan lưu hội lanh bao đạo hiền mọi người bên trong trưng nhan hai người thực lực cường hãn chính là tiên thiên dũng tướng nghiêm nhan hướng m trương h ủ y nhậm i lắc đầu nói t h ấ n thủ lạc thành không phải lao tướng quân không thể nay đông nam tiểu đạo ta tự mình thủ chi tất để quân địch có đi mà không có về lao tướng quân chớ suy nghĩ thương nghị thỏa đáng t r ư ơ n g nhậm liền s u ấ t năm ngàn sĩ tốt mai phục với vách núi hai bên chờ đợi quân hàn đến công bàng thống cùng một đám tướng quân từ nhỏ đạo hải quân càng đi về trước tiến lên thế núi liền trở nên càng hiểm trở hơn nữa vách núi hai bên cây cối tươi tốt cỏ dại rầm rạp từ phía dưới hướng về nhìn lên căn bản không thấy rõ trên núi tình huống như vậy thế núi để bàng thống lòng sinh nghi hoặc tự nói nếu là quân địch ở đây mai phục ta quân lại há có thể chặt chi hắn tìm lại chiến mã đối với bên cạnh tổng quân trương tùng hỏi vĩnh n i ê n tiên sinh nơi đây là gì nơi vì sao như vậy hiểm trở trương tùng biết rõ địa bạo đối với bàng thống nói tiên h sinh nơi đây tên là lạc phượng pha cái gì lạc phượng pha bàng thống đông nhiên ngầm đầu chỉ thấy trên vách núi đao khắc dịu đục có khắc lạc phượng pha ba chữ lớn nhìn thấy ba chữ này bàng thống cảm giác dường như có một thanh đại b ú a đánh ở hắn trong lòng không khỏi kinh hô ta đạo hiệu phượng sổ nơi đây tên là lạc phượng pha rõ ràng là với ta bất lợi mau chóng từ đây địa rút khỏi đi bàng thống vị trí ở ở vào trung quân m a s i l bàng đức hai tướng xuất quân đi đầu triệu vân trương tú đồng phong ba tướng thì lại chỉ huy hậu quân bàng thống ra lệnh một tiếng chung quanh hắn sĩ tốt lúc này ngừng lại còn chưa chờ bàn g thống cùng triệu vân mã siêu chờ đại tướng liên lạc liền nghe được vách núi nơi chuyển đến mấy tiếng pháo hưởng quân hán sĩ tốt không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn xung quanh chỉ thấy mũi tên như màn mưa giống như hạ xuống làm bọn họ kinh hãi không thôi đại hán đồn điển quân sức chiến đấu cùng tố chất cùng chư hầu khắc tinh nhuệ sĩ tốt không kém nhiều tao nộ phục kích sau khi hỗn loạn là khó tránh khỏi nếu như là đại phong quân như vậy nghề nghiệp quân nhân mặc dù gặp phải mưa tên tập kích n h ư cũng có thể gắm giữ tỉnh táo bọn họ gặp đứng lên trường thuẫn thay đổi trận hình đến ứng đối quân địch tập kích đáng tiếc đồn điển quân sĩ tốt kém xa đại phong quân tinh nhuệ chịu đến mũi tên bắn t r ụ g sau chỉ có thể bị động chịu đòn cũng còn tốt bảng thống bên người hơn mười tên hộ vệ là đại phong quân sĩ tốt bọn họ đứng lên tấm kiên đem bảng thống vững vàng bảo vệ nếu không b ả n g thống đã bị quân địch bắn thành con nhím chương bốn trăm bảy mươi đánh đâu thằng đó vô song tư thế chương bốn trăm bảy mươi đánh đâu thằng đó vô song tư thế bên dưới vách núi tình huống chương nhậm thu hết đ á n mắt hắn chú ý tới đại phong quân sĩ tốt đứng lên tốt trận đem bảng những người cầm thuẫn sĩ tốt rõ ràng cùng hắn quân h ắ n không giống người bọn họ bảo vệ tất nhiên là quân hán đại nhân vật nếu ta đem người này bắn giết chiến thắng này rồi trưng nhậm kéo lên trường cung nhắm vào bảng thống phương hướng trưng nhậm có tam tuyệt đệ nhất tuyệt là trong tay huyền thiết đại thường tung hoành thục trùng tử vô đối thủ còn có hai tuyệt chính là hắn xuyên tim cung thương tâm tiễn xuyên tim một mũi tên coi đời này a i có thể làm chi trưng nhậm h é t lớn một tiếng mũi tên rời dây cùng trực hướng về bảng thống vào tới mũi tên này hôn tạp ở tiễn trong mưa người thường tuyệt khó phát hiện coi như là bảo hộ ở bảng thống bên cạnh đại phong quân sĩ tốt, cũng không được. hơn nữa bọn họ phát hiện trương nhậm mũi tên cũng không ngăn được bàng thống cả người tóc gáy dựng thẳng chỉ cảm thấy cảm thấy có một luồng sinh tử nguy hiểm bao phủ chính mình trương nhậm thương tâm tiễn bọn hộ vệ cũng không có chú ý đến chỉ có bàng thống nhìn thấy bàng thống cảm giác được mũi tên này mục tiêu chính là mình hơn nữa nhất định tích h hợp tính mạng mình chẳng lẽ ta bàng sĩ nguyên hôm nay liền muốn trôn thây ở đây bàng thống theo đại quân vào xuyên vốn tưởng rằng có thể một lần tiêu diệt t h ủ quốc thành lập bất thế kỷ công không nghĩ đến chính mình càng gặp ngã xuống tại đây nho nhọ lạc phơ pha lẽ nào này chính là mình số mệnh sao vèo đúng ngay ở trương nhậm thương tâm tiễn khoảng cách bàng thống không tới mười bước khoảng cách lúc k h ắ p một mũi tên sốt u xa mà đến vừa vẫn đem thương tâm tiễn đánh rơi bàng thống trở về từ coi chết thở mạnh khắp toàn thân đều bị ướt đấm mồ hôi trương nhậm cũng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên cao mày nói là người nào phá ta xuyên tim một mũi tên một tên n g â n thương bạch mã bóng người từ hậu quân sông về phía trước bảo hộ ở bàng thống trước người chính là thống quân đại đem triệu vân, vân thị lực vô cùng tốt liếc mắt liền thấy canh g i ở trên đồi trương nhậm h ã n cao giọng kiều nói công nghĩa trương nhậm tự sư huynh có khỏe hay không a là từ long trương nhậm nhìn thấy triệu vân biểu hiện có chút phức tạp bọn họ đều sư t ử thương thần đồng nguyên kết xuống rất thâm hậu tình nghĩa trương nhậm xuống núi đi theo lưu yên thời điểm triệu vân còn là một tiểu tử gần nhất mấy năm qua triệu vân chi danh vang vọng thiên hạ thế nhân đều biết ngân thương tử long cùng kim truy huyền bá là cử thế vô địch dũng tướng trương nhậm biết được tin tức này sau cũng rất vui mừng tử long sư đệ cũng lớn lên thành thiên hạ đỉnh cấp danh tướng có thể hôm nay cùng triệu vân hai quần đại mới trương nhậm vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó lưu yên đối với trương nhậm có ơn tri ngộ này đại ân đáng giá trương nhậm liệu mình báo đáp một mũi tên không、được. trưng ơ nhậm lại dương cung cải tên đối với bảng thống liên tục bắn ba mũi tên này ba mũi tên trưng ơ nhậm hầu như là phát huy ra chính mình mạnh nhất cung thuật mà triệu vân liền canh giữ ở bảng thống trước người trưng ơ nhậm bắn ra mũi tên hắn cũng lấy mũi tên đáp lại đem trương nhậm bắn ra mũi tên hết mức đánh rơi hai bên vách núi treo leo mưa tên không dứt quân h ắ n không ngừng có người trúng tên phát ra tiếng kêu t h ả m tiếng triệu vân khí tụ đan điển quát to thường sơn triệu tử long ở đây các tướng sĩ chớ hoảng sợ nâng thuẫn ngăn địch xem ta xung phong trận địa địch bắt sống địch tướng thường sơn triệu tử long ở đây ch Tại chạy ỗ địch. i binh sĩ nghe nói triệu vân chi lại. nào Quân hán nghe vân danh, toàn bộ đều bình tĩnh lại. Là tử long tướng quân. Có tử long tướng quân ở, chúng ta còn sợ gì? Nghe tử long tướng quân, nâng thuẫn. Là đó đều Có ma ta lực. các c h bộ sĩ sợ gì? tử tử tử ạ ở, cũng chạy không ra được có t ử long tướng quân ở chúng ta nghe nói là được tuy t u n g t ử long tướng quân vĩnh viễn sẽ không bại cầm thuẫn sĩ tốt dơ lên cao khiến sát không có thuẫn sĩ tốt thì lại ngồi sùng xuống, xuống duy trì bất động tận lực trốn ở k i ế n sát hộ về dưới dù cho bên người đồng đội bị mũi tên bắn giết bọn họ vẫn như cũ sẽ không lộn xộn quái dày đại quân trận hình sở hữu sĩ tốt đều tin tưởng chỉ cần có tử long tướng quân ở bọn họ liền nhất định có thể đã thắng bực này niềm tin là triệu vân trường thời gian tới nay nuôi thành thế là triệu vân mỗi chiến tất thắng tập hợp thế đánh đâu thắng đó vô song tư thế trương nhậm con người đột nhiên dù lại khó có thể tin tưởng nhìn lần nữa khôi phục sức chiến đấu quân hán nhánh quân đội này thật giống đột nhiên có linh hồn triệu vân chính là linh hồn của bọn họ sao ổn định lại đại quân sau khi triệu vân đối với trương nhậm cười to nói sư minh nhiều năm không gặp không nghĩ đến chúng ta sẽ ở này gặp gỡ l i ê n để sư đệ cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi đi năm đó sư đệ chưa bao giờ vượt qua ngươi không biết hôm nay có thể không đã thắng triệu vân đang khi nói chuyện càng điều động chiếu dạng ngọc sư tử trực tiếp hướng về trên núi trùng đối mặt hai bên vách núi treo leo người bình thường là bất luận làm sao đều trẹo không lên đi có điều xem triệu vân như vậy đỉnh cấp tiên thiên nhưng sẽ không được này ảnh hưởng triệu vân d ư ớ i hang chiếu dạng ngọc sư tử cũng là thế gian khó tìm l ư ơ n câu liền như ngựa xích thố bình thường bậc này l ư ơ n câu đều có một cái đặc điểm vậy thì là độ nước leo núi như dấm trên đất bằng vách núi treo leo căn bản không ngăn được chúng nó đồng phong trương tú hai tướng cũng giục ngựa xung phong tùy tùng triệu vân xông thẳng vách núi đồng phong c ư ớ i lấy chiến mã chính là ngựa xích thố triệu vân thu được hà bắc lao thương vương hàn quỳnh ngựa xích thố sau đ ê m này thần câu đưa cho mình sư đệ đồng phong trương tú áp chế chiến mã chính là bắc địa mã vương cũng có độ nước leo núi khả năng hữu duy từ h ổ nhìn thấy triệu vân trương tú đồng phong mấy người trương tú trên mặt hiện ra vẻ phức tạp thương thần đồng nguyên đệ tử ưu tú nhất liền thuộc bốn người bọn họ triệu vân ba người đều là trương nhậm trí yêu thân bằng tay chân h u y n ệ ngày xưa tỉnh nghĩa thâm hậu sư huynh đệ nhưng phải ở trên chiến trường chém giết việc này thực tại làm người cảm khái triệu vân sư huynh đệ ba người phân công sáng tỏ đồng phòng trưng tú hai người như cắt cỏ giống như chém giết thuộc quân sĩ tốt cho triệu vân cùng trương nhậm thanh ra một khu vực triệu vân thì lại giục ngựa chạy trộm đến thẳng trương nhậm bởi vì trương nhậm ở trên núi mai p h ủ không có cơi lấy chiến mã triệu vân đi đến trương nhậm bên cạnh lúc cũng từ chiếu giả ngọc sư tử trên mẹ xuống triệu vân đem long đảm lượng ngọc sư tử trên nhậm nói công nghĩa quân huynh xin mời chỉ giáo được t ử long ngươi có thể đánh với ta một trận đồng yên thương thần một mạch có cái q u ý củ hạch tâm đệ tử như không tu luyện đến tiên thiên cảnh giới không được xuống núi trương nhậm xuống núi phụ tá lưu yên thời gian đã là thực lực mạnh mẽ tiên thiên võ giả triệu vân tuy rằng thiên phú dị bẩm cũng chỉ là một t r a i t r a i hài đồng khoảng cách tiên thiên cảnh giới còn sớm vào lúc đó trương nhậm thường thường vì là triệu vân giải thích n g h i hoặc chỉ điểm triệu vân võ nghệ bây giờ triệu vân đã là vai hùng thanh niên tướng quân xưng là thiên hạ vô địch trương nhậm cũng muốn thử một lần sư lệ võ nghệ đến tột cùng cao tới trình độ nào trương nhậm rãi nâng lên thương hai thanh t r ư ờ n g thương lẫn nhau giao kích đều sử dụng thương thần đồng nguyện tuyệt học bách điều chiều phượng thương pháp hai người đại chiến hơn mười cái tập hợp trưng nhậm phát hiện bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ từ long sư đệ đều ở chính mình bên trên hắn bách điều chiều phượng thương pháp có thể vững vàng áp chế chính mình thậm chí thủ thắng đều không đúng việc khó gì trưng nhậm nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng đối triệu vân thương pháp triệu vân cùng hắn đối đầu hơn năm mươi chiêu thương thế đột nhiên biến đổi từ tiêu sái hoa lệ bách điều chiều phượng thương pháp biến thành biến hóa thất thường hùng mạnh ác liệt thương pháp ở trương nhậm trước mắt chỉ một thoáng xuất hiện bảy đạo bóng thương để trương nhậm không ứng phó kịp trương nhậm trong tay huyền thiết đại thương cũng bị triệu vân thuận thế đánh rơi trương nhậm mặt lộ v ẻ v ẻ n g ạ c nhiên đối với triệu v â n hỏi t ử long ngươi đây là thương pháp gì thương này pháp danh vì là thất tham xả b ả n thương triệu v â n đáp b á c h điều triều phượng thương pháp tuy là thần phẩm võ kỹ nhưng chỉ là ân sư đạo không phải ta nói chỉ có tìm tới đạo của chính mình võ đạo mới có thể đạt đến đại thành thì ra là như vậy không nghĩ tới tử long sư đệ cũng tìm tới đạo của chính mình sư minh thật vì ngươi cao hứng triệu vân long đảm lượng ngân thương đến ở trương nhậm trước ngực mở miệng nói đại sư huynh đầu hàng đi ngươi đã không có cơ hội trương nhậm nắm nhìn một phía chỉ thấy t r u n g quanh thủ quân sĩ tốt đều bị trương tú đồng phong hai tướng d i ế t tán ma siêu bàng đức hai viên d ũ tướng cũng bắt đầu tổ chức bên dưới ngọn núi quân hán bỏ lên phía trên bây giờ đã bỏ đến trên núi ở ma siêu bàng đức xuất lĩnh dưới quân hán thê tiến công được kêu là một cái mánh t h ủ quân căn bản là không có cách chống đối trương tú đồng phong đem chu vi sĩ tốt càn quét hết sạch cũng bước nhanh đi đến triệu vân bên cạnh ba người hiện phẩm hình chữ vì là vây n ố t trương nhậm công nghĩa quân minh đầu hàng đi quy hàng đại hán thiên tử tất sẽ trọng dụng cho ngươi trương nhậm lắc lắc đầu thở dài nói trận chiến này đúng là ta thua các ngươi đem đầu người của ta lấy đi đi đồng phong lo l ắ n g nói đại sư h i n h ngươi đây là cái gì ý lẽ nào chúng ta sư h i n h đệ trong lúc đó không an phận cái sinh tử không thể sao trương nhậm sắc mặt bình tĩnh nhẹ g i ọ n g nói là chúa công lưu yên để ta làm tướng quân đối với ta có ơn tri ngộ ta trương nhậm không cái gì có thể báo đáp đồ vật khác chỉ có một cái mạng trung thần không có chuyện gì hai chủ lý lẽ hôm nay chiến bại chỉ có một con đường chết thử long sư đ ệ hữu duy tử hồ ta là chân tâm muốn chết để chúa công có thể ở trước khi chết nhìn thấy các ngươi cuối cùng chết ở các ngươi trong tay ta cao hứng đến đây đi đ ộ n g thủ đi triệu vân lui lại l o n g đảm lượng ngân thương đối với trương nhầm nói đại sư m i n h ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi sư phụ ở trên núi truyền thụ võ nghệ thời điểm đối với chúng ta giáo dục đại sư m i n h đều đã quên sao trương nhầm t ử hồ có hơi kích động cao giọng nói ta chưa quên sư phụ giáo dục chúng ta muốn lên báo cốc nhà dưới an lê dân dùng một thân võ nghệ tạo phúc đại hán b ạ c tính vậy sư h u n h ngươi lại là làm sao làm t sư huynh nói trung thần không sự hai chủ lưu yên lưu trương phụ tử chính là hán thất dòng họ được tiên tử đại ân có thể lưu trương nhưng phản bội thiên tử tiếm càng xưng vương đã là bất trung bất hiếu người sư huynh đem trung tâm ủy thác với bất trung bất hiếu người đây chính là sư huynh đạo nghĩa sao triệu vân mấy câu nói đem trương nhậm nói tới á khẩu không trả lời được trương tú cũng đúng trương nhậm nói đại sư m i n h hai người chúng ta tuổi tác s ắ p xỉ cảm tình s â u nhất năm đó ta tùy tùng thúc phụ cũng làm vô số chuyện sai lầm là bệ hạ khoan hồng độ lượng tha thứ ta sư m i n h bây giờ phạm lỗi lầm cũng như thế có cải chính cơ hội sư m i n h quay đầu lại đi t hữu duy ta trương nhậm mặt lộ vẻ vẻ do dự hiển nhiên là có vẻ siêu lòng triệu vân nhân cơ hội khuyên nhủ sư h u n h có thể sống đến hôm nay còn có thể tập được một thân tuyệt thế võ nghệ trương gia đời đợi kích tiếp tất nhiên tắm rửa h o à ân theo đạo lý tới nói sư m i n h cống hiến cho người cho là thiết tử trung thần không sự hai chủ sư m i n h không nên phản bội thiết tử hiệu lực lưu t r ư ờ n g phụ tử a sư m i n h là n g ư ơ i sai rồi ta ta sai rồi trương nhậm hoàn toàn bị triệu vân nhiễu tiến b ả o h ắ n căn bản không biết nên làm gì phản bác triệu vân triệu vân nói không sai đại hán hơn bốn trăm n ă m h ắ n tổ tông bậc c h a chú khẳng định đều là đại hán thật tử h ắ n trương nhậm hiện tại tùy tùng thục vương làm loạn dĩ nhiên là loạn thần thật tử triệu vân chân thành nhìn trương nhậm nói sư h u n h nguy thuận bệ hạ sau đó còn có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời để sư h i n h đệ chúng ta đồng thời t r ợ bệ hạ trung hương đại hán vì là lê dân bách tính tạo phúc đi ở ngươi quy hàng sau khi không cần tham dự thảo t h u c u ộ c chiến ngươi cũng không cần đối mặt ngày xưa đồng liêu có thể không thẹn với lương tâm sư h i n h đầu hàng đi đại sư h i n h triệu vân trương tú đồng phong ba người từng tiếng sư h i n h tê cảm tình chân thành vô cùng trưng n h ậ m dù cho là tâm địa sắt đá cũng chịu không được bực này cảm tình thế tiến công thôi vi huynh nguyễn h à n g chỉ cần bệ hạ đồng ý cho ta cơ hội ta nguyện vì bệ hạ cống hiến cho thảo phạt phản đội có điều t h u vương Vi huynh thật sư ự không cách nào đánh thục nào v ơ n Mong rằng g bệ huynh ạ có thể lý giải. q á cánh tốt Triệu một trương t rồi. vân năm nhậm chắc a ó i rằng Sư u yên tâm bệ hạ chính là ngàn năm khó gặp thánh minh đê vương chúng ta đại hán đối xử hàng tướng có chính mình chính sách bên trong một cái chính là cho phép hàng tướng không cùng chủ cũ đối địch sư huynh cái gì cũng không cần làm chỉ cần ở lại trong lều không cần loạn đi là tốt rồi chiêu hàng trưng ơ nhậm triệu vân lại bắt đầu chiêu hàng vách núi hai bên t h u quân sĩ tốt dựa theo ước định trưng nhậm là không cần giúp triệu vân chiêu hàng sĩ tốt có điều những n à y thuộc quân xem trương nhậm đều hẳn rồi cũng không cần trương nhậm nói thêm cái gì dồn dập quỷ xuống đất xin hàng phục binh tận hàng l ạ c phượng pha nguy hiểm tự giải triệu vân mọi người từ trên núi đi xuống đi gặp quân sư bằng thống triệu vân một mặt thân thiết địa đối với bằng thống hỏi quân sư ngươi thế nào có từng bị thương ta vô sự có điều nếu không là t ử long cứu viện đúng lúc ta đã chết rồi bằng thống cười khổ nói trận chiến này chúng ta tuy rằng đ ấ thắng t tổn thất nhưng cũng không nhỏ m ặ dù có thể thắng toàn lại mấy vị tướng quân tần võ nếu là chỉ dựa vào tam mưu tính trận chiến này tất nhiên là đại bại thảm bại sở dĩ có này nguy cơ đều nhân thông tham công liều lĩnh ta xin lỗi chết đi các tướng sĩ a trải qua sinh sau khi chết ta mới rõ ràng cái gì công danh lợi lộc có điều làm mây khói phủ vân thôi ta cùng cầm minh cũng không có gì hay tranh chỉ cần có thể vì là bệ hạ phân ưu có thể giúp bệ hạ trung hương đại hán ai danh tiếng càng hơn một bậc có thể làm sao từ quỷ môn quan đi một lượt sau khi bàn g thống cảm giác đầu góc của chính mình trở nên vô cùng thanh minh đối với binh pháp n h u l ư ợ c hành quân tắc chiến thuật lãnh nộ càng sâu rất nhiều trước không nghĩ ra sự tỉnh h ã n tất cả đều có thể nghĩ rõ ràng Bàng thống thậm cách h í cảm g i m ì n vẫn xa o ắ n n suýt với, g ở lạc dương lưu hiệp lúc này cũng thu được gợi ý của hệ thống keng ký chủ bạn tốt bàng thống trải qua sinh tử nguy hiểm cùng tồn tại hoạn thành công thăng cấp n màu cam mệnh cách nghiết bàn nghiết bàn sau này m ệ n h cách thăng cấp làm màu vàng mệnh cách màu vàng mệnh cách nghiết bản phượng hoàng x u ê cánh dục hỏa trung sinh bàn g thống trí mưu lực tăng cường một trăm phần trăm triển khai binh pháp thao l ư ợ c hiệu quả tăng cường tám mươi may mắn thuộc tính tăng cường năm mươi phần trăm có mười phần trăm xác suất nhìn thấu quân địch n h u tính bàn g thống nghiết bản sẽ không phải ở lạc phượng phan nghiết bản chứ lưu hiệp ở hoàng cung xử lý chính vụ đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở gần nhất đại hán giáo dục đồn điền khoa học kỹ thuật than đinh nhập mẫu đều đi tới quỹ đạo có quá nhiều chính vụ cần lưu hiệp thẩm duyệt định đoạt nếu như đổi một người đến làm hoàng đế chỉ là phê duyệt những tấu t r ư ơ n g này đều muốn m ệ t chết cũng may lưu hiệp nắm giữ mạnh mẽ nhất não xem tấu t r ư ơ n g đọc nhanh như gió hơn nữa còn có thể làm ra chính xác nhất hữu hiệu phán đoán mỗi ngày chỉ cần một cái canh giờ liền có thể đem sở hữu chính vụ xử lý tốt bàn g thống hùng tâm bừng bừng xuất t r ì n h tây xuyên thời điểm lưu hiệp liền biết hắn có thể sẽ gặp khó có điều có triệu vân đồng phong chờ tuyệt thế dũng tướng ở bên bảo vệ dù cho tao ngộ ngăn trở vấn đề nên cũng không lớn hiện tại bàn thống thành công nhật bản xem ra là hữu kinh vô hiệp vượt qua nguy cơ lần này lưu hiệp không khỏi cười tự nói sĩ nguyên chấm chờ ngươi công thành tin tốt triệu vân đánh tan trương nhậm sau quân hán xuyên qua đường nhỏ trực tiếp đi đến đại lộ cùng lý nho hội hợp lý nho nghe nói bàn g thống tang nộ cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ nếu không là triệu vân thần dũng bàn g thống e sợ thật muốn trôn thây lạc phượng p h à trấn thủ lạc thành nghiêm nhan lãnh bao lưu hội đặng hiền chờ đem biết được trương nhậm bị bắt tất cả đều khiếp sợ trương nhậm nhưng là bọn họ đại thục đệ nhất đem à liền như vậy lóm vào với quân địch bàn tay đặng hiền thất kinh đối với nghiêm nhan nói quân địch hùng ánh chúng ta làm có thể làm gì nghiêm nhan đối với trương nhậm tạo nộ cũng rất thương tiếc trầm giọng nói hiện tại muốn cứu viện nghĩ kế trước mắt chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ lạc thành đem quân địch che ở lạc thành ở ngoài lời nói như vậy còn có thể bảo vệ ta đại thục l u hội hướng mọi người nói không như chúng ta đi lạc thành phía trước dựa vào núi bảng hiểm b ộ c xuống mấy cái doanh trại từ chối quân hán làm sao không thích hợp nghiêm nhan lắc đầu nói theo đạo lý tới nói theo hiểm mặc thủ quân địch hẳn là đối với chúng ta không thể làm gì có thể quân hán công thành thủ đoạn các ngươi cũng đều gặp bọn họ một đường đánh hạ đến dương minh quan gia manh quan phù thủy quan cái nào tòa hùng quan không so với lạc thành hiểm yếu quân hán chỉ cần vận dụng máy bán đá liền có thể tan giã giữ cửa các tướng sĩ tinh thần sau đó cùng nhau tiến lên lại hiểm yếu cửa hải cũng phá cho tới sơn trước lập trại càng là lấy chết chi đạo chúng tướng nghe vậy gật đầu liên tục thục chung tất cả đều là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông hùng quan theo đạo lý tới nói quân hán công t h ủ hẳn là vô cùng gian nan một chuyện có thể quân hán xoay vòng thức máy bắn đá thực sự quá khủng bố cái kêu máy bắn đá tầm bắn siêu xa trên tảng đá lớn còn ngầm cháy dầu thiêu đốt liệt diễm mấy vòng tảng đá nện xuống đến coi như không đem thành quan đập phá cũng đem giữ cửa sĩ tốt dũng khí đập phá máy bắn đá đầu tiên là một trận lại lấy nguyên nhung máy móc nhỏ vì là hỏa lực kiểm hộ mấy tên tiên thiên dũng tướng tự mình mang theo tinh binh công thành như vậy một bộ quy trình hạ xuống t h ủ quân cái nào tòa thành quan có thể chống đỡ được l i ê n như nghiêm nhan từng nói theo thành m à thủ chẳng khác nào ngồi chờ chết sở dĩ gặp hình thành cục diện như thế cũng là bởi vì công thủ hai bên vũ khí trang bị nghiêm trọng không nan nhau t h ủ quân không có bất kỳ khí giới có thể phản chế quân hán xoay vòng thức máy bắn đá nghiêm nhan đối với chúng tướng nói rằng bây giờ tư thế ta quân chú đóng ở thất bại không bằng ra khỏi thành buông tay một kích lạc thành bên trong có mười vạn đại quân đây là ta t h u quốc tinh、nguyện. chúng ta lưu lại hai vạn người thủ thành còn lại tám vạn ra khỏi thành nên chiến coi như là l i ề u mạng tính mạng cũng phải hủy diệt quân hán may bắn đá cùng nguyên nung nỏ chỉ cần phá hủy quân địch công thành lợi khí dù cho chỉ có hai vạn người thủ thành quân địch cũng công không t i ế n bảo bọn ngươi có dám cùng l ã o phu ra khỏi thành cùng quân hán quyết một trận tử chiến lãnh bao lưu hội đặng hiền chờ đem cùng kêu lên áp chúng ta thể chết theo lão tướng quân hai ngày sau quân hán binh lâm là thành bàng thống ra lệnh đại quân ở ngoài ba mươi dặm hạ trại cũng không công thành lý nho không nhịn được đối với bàng thống hỏi sĩ nguyên hành quân gấp không chính là vì tốc phá lạc thành sao hiện tại lạc thành ngay ở phía trước làm sao không công bàng thống l ắ c phượng hoàng q u ả l ô n g cười nói lạc thành gần ngay trước mắt đã là vật trong túi ta muốn khi nào lấy liền khi nào lấy đồn điền quân sức chiến đấu dù sao không bằng đại phong quân ta quân ở đây cắm trại chờ văn viễn xuất đại phong quân đến lại công không m u ộ n nói như vậy ta quân thương vong gặp giảm nhỏ rất nhiều lý nho gật ngủ c ả m khái nói sĩ nguyên ngươi thực sự là càng ngày càng vững vàng bàng thống cười đáp nay không phải ngã một lần khôn ra thêm mà ha mấy ngày sau t đá hôm nay cũng cùng thường ngày quân hán ở dưới thành liệt trận sau liên bắt đầu nối máy bán đá ngay ở quân hán giá xe thời khắc lạc thành thành cửa đột nhiên mở ra mấy vạn đại quân chen trúc mà ra lao tướng nghiêm nhan xông lên trước xuất lánh bao lưu hội hai tướng xông thẳng quân h á n c h i ế n trận bàng thống thấy quân địch dốc toàn bộ lực lượng khá là thường thức nói thủ thành đ ị c h tướng cũng còn có chút quyết đoán biết được ta quân một khi nhấc lên máy b ắ n đá bọn họ liền không còn cách xoay chuyển đất trời lần này ra khỏi thành là muốn cùng ta quân quyết một trận tử chiến a hắn đem vượng hoàng quạt lông vung lên cao giọng nói chúng tướng nghe lệnh biến trận bàng thống ra lệnh một tiếng quân h á n sĩ tốt nhất thời hướng về hai bên tảng ra hướng ngang xếp trận thế khác nào một con triển khai hai cánh trí lớn nghiêm nhan quát o có điều chính là tầm thường nhạn hình trận không có gì đáng sợ nhạn hình trận nhược điểm là phía sau phá tan quân địch hàng trước liền có thể hủy trận địa địch hình thục quân về phía trước và mạnh bàn g thống mỉm cười nói cho rằng đây là nhạn hình trận sao ta đại trận này không phải là tốt như vậy phá thục quân nghe theo nghiêm nhan chỉ huy ra sức đột phá hàng trước trận hình bọn họ mới vừa vọt vào trong trận liền thấy phía trước tất cả đều là tay cầm nguyên n u n g máy móc nọ thần xạ thủ vèo vèo vèo dày đặc nọ k i a đánh thụ quân một trở tay không kịp vô số tây xuyên quân một trở tay không kịp vô số tây xuyên quân một trở tay không kịp vô số tây xuyên người mặc thiết giáp h a m trận doanh ở trước tay cầm nguyên nhung nỏ c u n g tiễn thủ ở phía sau gió to cấm vệ quân sen kẽ bên trong trường thương như rừng ngăn cản ý đổ phá trận quân địch nghiêm nhan kinh hô chuyện này này không phải nhạn hình trận chương bốn trăm bảy mươi ba cỡ nào cùng hung c ự các c kẻ địch mới gặp thiêu hủy một tòa thành chương bốn trăm bảy mươi ba cỡ nào cùng hung c ự các c kẻ địch mới gặp thiêu hủy một tòa thành bàn g thống cười to nói trận này tên là phượng hoàng xuê cánh còn uy lực làm sao lao tướng quân tinh tế lĩnh hội đi bàn thống đem phượng hoàng quạt lông dơ lên thật cao lớn tiếng quát lại biên trận thiên hỏa liệu nguyên Thám t bằng doanh n c thống phượng hoàng máy bắn đá y xuê cánh đại trận hiện hình nửa vòng tròn đem thuộc quân vờn quanh bên trong ở bàng thống hạ lệnh thời điểm quân hán vô số triển trận kỳ rung động thủ thế chờ đợi thần xạ thủ môn thu được mệnh lệnh đồng thời hướng về trận địa địch xạ kích lần này bọn họ phóng ra chính là tên lửa rầm rầm lửa nóng hừng hực trong khoảnh khắc ở lạc thành ở ngoài giấy lên nghiêm nhan xuất l í n h thuộc quân rất nhanh liền bị liệt diễm vây quanh a nóng quá quá nóng cứu mạng cứu mạng a mậu trở lại thành không thể quay về nhìn phóng lên trời liệt diễm lý nho trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chính là như vậy sĩ nguyên hòa kế đã không ở ta bên dưới vậy liệt diễm vân đen nghiêm nhăn mặt hắn nhưng dường như chưa cảm thấy nghiêm nhan biết được n à y l à thành chính mình chỉ sợ là không g á n h nổi quân hán khí thế như cầu v ồ n g thừa cơ s u n g phong mà lên thuộc quân căn bản là không có cách ngăn cản trong ánh lửa nghiêm nhan nhìn thấy một cái bạch mã n g â n thương bóng người hướng mình s u n g phong mà tới lưu hội lãnh bao hai tướng tiến lên ngăn cản bị này địch tướng trong lúc phất tay liên tục chém giết hai tướng ngăn cản thậm chí đều không thể chỉ hoãn tốc độ của người này cường đại như vậy đến khuyết đại võ nghệ ở nghiêm nhan trong ấn tượng quân hán chỉ có một người có thể làm được, được gọi là đại hán song bích một trong ngân thương từ long triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương trên dưới tung bay xung phong quân địch như vào chỗ không người hắn giết tới nghiêm nhan trước mặt nghiêm nhan vẫy thương chống đối lại bị triệu vân dựa vào chiến mã xung kích tư thế một thương đem nghiêm nhan trong tay binh khí đánh bay nghiêm nhan thân là tiên thiên cường tướng theo đạo lý tới nói cùng triệu vân tranh đấu hơn m ộ ư ơ i cái tập hợp không thành vấn đề nhưng hôm nay t h ủ quân dĩ nhiên đại bại quân hắn nhưng khí thế như cầu vồng triệu vân mang đắc thắng tư thế đột kích nghiêm nhan thế không bằng triệu vân bị một chiêu đánh bại cũng hợp tình hợp lý đánh bay nghiêm nhan trưởng thương trong tay sau triệu vân lại một thương đánh ra ở trên lưng hắn đem nghiêm nhan chém xuống dưới ngựa trói lại đi theo ở triệu vân bên cạnh thân xuất quân xuất chiến ba viên thủ tướng không phải là bị triệu vân chém giết chính là bị bắt giữ thuộc quân sĩ khí triệt để tan giã dồn dập quỳ xuống đất xin hàng canh giữ ở đầu tường đặng h i ề n thấy cảnh tượng này sợ đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g nghiêm nhan tướng quân xuất tám vạn đại quân tấn công quân hán đều rơi xuống toàn quân diện mức độ chỉ bằng trong thành còn lại này hai vài người thật có thể bảo vệ lạc thành sao quân hán thu hàng tù binh sau lý nho ở một đám tướng tá hộ vệ hạ sách lập tức trước đối với đầu tường trên kẻ địch chiêu hàn nói các ngươi nhìn thấy này ngọn lửa hừng hực chứ nếu nếu các ngươi ngu xuân mất hôn nay lạnh cho tàn ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian mau chóng mở thành đầu hàng ta đại hán quân đội luôn luôn ưu đãi tù binh có thể bao trở tính mạng nếu một phút bên trong không mở cửa thành lại nghĩ hối hận vậy thì quá muộn đặng hiền phó tướng n â m n ớ p lo sợ nói thương quân chúng ta đầu hàng à hàng à vì sao không hàng đặng hiền kinh ngạc nói l i ê n nghiêm nhan l á o tướng quân đô bị quân địch bắt giữ chúng ta có thể làm sao lẽ nào thật sự như quân địch từng nói ở trong thành bị đốt thành cho sao chúng ta đã tận lực này bại không phải chiến tri chi tội nhanh nhanh mở thành lại muộn liền không kịp đặng hiền xem lý nho giải đến liền không giống người tốt mặc dù là cái hào hoa phong nhã nho sinh có thể há m ồ m ngậm miệng liền muốn đem thành trì đốt thành t r o này xem nói sao lạc thành nhưng là một tòa thành a phải là cỡ nào cùng hung c ự các c người mới gặp tiêu h hủy một tòa thành đặng hiền tuy rằng không quá tin tưởng lý nho dám làm như thế nhưng hắn cũng không dám đánh c ư c vạn nhất chính mình không h à n g người ta thật phóng hỏa thiêu thành làm sao bây giờ lý nho cho đặng hiền một phút thời gian có thể vẫn chưa tới nửa k h ắ c đồng hồ lạc thành còn lại quân coi giữ liền mở ra cổng thành hướng về quân hán quý hàng quân hán và ở lạc thành thành đô cuối cùng một lớp bình phong cũng không có chúng văn võ tụ hội một đường sĩ tốt đem bắt sống nghiêm nhan áp tới bàng thống lắp phượng hoàng quật l ô n g để sát vào nghiêm nhan nói tướng quân bây giờ binh bại bị bắt sao không quy hàng triệu đình nghiêm nhan nhìn triệu vân bàng thống lý nho mọi người q u ắ t mắt nhìn trường chừng, chừng nói bị bọn ngươi bắt được là ta thực lực không đủ không đoán được người bên ngoài các ngươi có thể tốc chém ta ta thục chung nhưng có chặt đầu tướng quân không hàng tướng quân vậy bàng thống thấy nghiêm nhan thả chết không hàng đưa tay đối với triệu vân nói thử long thanh kiếm cho ta triệu vân lúc này rút ra thánh nhân lý lẽ đưa cho bàng thống bàng thống cầm trong tay bảo kiếm hướng về nghiêm nhan trên người bổ tới nghiêm nhan không có vẻ sợ h ã i chút nào thông d i n g chịu chết vậy mà bảo kiếm này vẫn chưa rơi xuống nghiêm nhan trên người mà là đem trên người hắn dây thừng hết mức chặt đứt nghiêm nhan ngạc n h i ê nói n ngươi ngươi đây là cái gì ý bàng thống thời xuống trên người háo khoác khoác ở nghiêm nhan trên người nói trận chiến này ta có điều là trượng binh qua lực lượng mới vượt qua lão tướng quân nếu như không có máy bắn đá nguyên nhung nọ cấp độ kia lợi khí chỉ khiến chỉ huy quân công thành chúng ta chỉ sợ công không được là thành lao tướng quân chính là người trung nghĩa thống lại sao dám làm hại nghiêm nhan trong lòng rất là cảm động đối với bàng thống nói Ta tướng có điều tướng bên v a ta. ta thiên trọng thế thống thống trọng sinh như Không coi với cười nói. càng Bàng chỉ có là thống coi trọng thiên sinh, ta đến â y Xuyên trước, bệ hạ c ũ nói g từng tướng ta lên quân. n đề cập với qua Bệ hạ nói tây xuyên có một thành viên lao tướng tên là nghiêm nhan người này dung n hưu gồm nhiều mặt chính là đương đại hào kiệt như đến tướng quân bệ hạ nguyện cùng tướng quân làm bạn đối với tướng quân ủy thác trọng trách nghiêm nhan kích động nói Bệ hạ cùng ta chưa từng gặp mặt nhưng c h ờ ta như vậy â trọng ta nghiêm nhan chỉ có bỏ đi này cái tính mạng để b ậ hạ đại ân tiên sinh nghiêm nhan nguyện hàng ha ha ha quá tốt rồi bàn g thống nắm chặt nghiêm n h a n tay nói rằng vậy hạ như biết lao tướng quân quy hàng nhất định sẽ rất cao hứng bàn g thống lời nói để nghiêm nhan như gió xuân ấm áp lý nho triệu vân trương liêu chờ văn vũ đô phát hiện bàn g thống có vẻ như cùng với chức không giống nhau trên người hắn ít đi một phần nạo g khí có thêm một phần trầm ổ n hiền hòa như vậy bàn g sĩ nguyên không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn thanh đô gần trong găng tấc bàn g thống nhưng không có xem công lạc thành lúc như vậy nôn nóng hắn để các tướng sĩ ở lạc thành nghỉ ngơi m ư ơ i ngày chờ các tướng sĩ bồi dưỡng đủ tinh khí thần vừa mới tiến binh thành đô đại quân lâm thành thuộc vương lưu trường triệt để ho h á n xuất t h u c trung văn võ leo lên đầu tường chỉ thấy quân hán đã ở dưới thành xây dựng nổi lên cao to xoay vòng thức máy bắn đá quân hán tinh binh sĩ、si、khí như hồng tinh lực n g ú t trời làm người thấy tri tâm kinh quân sư bàng thống bị chúng tướng bảo vệ quanh cao giọng nói ta chính là đại hán quân sư bàng thống xin mời lưu trương đi ra trả lời chương bốn trăm bảy mươi b ố ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng chương bốn trăm bảy mươi b ố ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng lưu trương bị quân hán quân uy nhiếp nằm ngoài đầu tường cẩn thận nói cô chính là t h u vương lưu trương thiên sinh có gì chỉ giáo bàng thống cất cao giọng nói lưu trương ngươi vốn là hán thất dòng họ tiên đế mệnh ngươi phụ vì là ích châu mục chính là yên ổn ích châu bách tính tạo phúc m ộ t phương có thể phụ tử các ngươi lại là làm sao báo lại thiên tử tín nhiệm không chỉ xoắn nghịch xưng ơ vương còn cùng hắn nghịch tặc hợp bình một nơi tấn công lạc dương tội lôi của ngươi để tổ tông hổ thẹn n g à y khác mệnh quy cự tuyển thì lại làm sao đi gặp đại hán các đời tiên đế bàng thống m â y câu nói liền nói tới lưu trương xấu hổ không đ ớ t bàng thống tiếp tục nói bây giờ bệ hạ nhân tử nệ tình đồng tông tình nghĩa không muốn đối với ngươi đổi tận giết tuyệt chỉ cần ngươi lập tức mở thành đầu hàng Bệ hạ thì sẽ tha cho ngươi tính mạng vẫn cứ cho ngươi dòng họ đ ã i ngộ nếu ngươi khư khư cố chấp chống lại triều đình thiên minh như vậy thành phá đi sau trong phủ bất luận già trẻ chém đầu cả nhà là sống hay chết chính ngươi tuyển đi ta chỉ cho ngươi nửa cái canh giờ thương lượng sau nửa canh giờ đại quân bắt đầu công thành n g h e xong bàng thống chiêu hàng lưu trương trên mặt dĩ nhiên hiện ra vẻ vui mừng hắn vốn tưởng rằng quân địch công phá thành đô chính mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết không nghĩ đến hoàng đế dĩ nhiên không giết chính mình còn vẫn như c ũ đồng ý cho mình d ò n họ lãi n ộ tự lưu hiệp thi hành tân chính sau đối với đại hán d ò n họ đãi n ộ cũng rất hậu đãi có dòng họ thân phận chính mình có thể bảo lưu một ngàn mẫu đất lưu trên mười mấy nhà hoàn tôi tớ nay đãi ngộ tuy rằng với hắn thuộc vương thân phận không có cách nào so với có thể vậy cũng so với chém đầu cả nhà mạnh quá nhiều rồi coi như mình không cách nào ở lại thành đô sẽ bị thiên tử mạnh mẽ di chuyển đến lạc dương vậy hắn cũng vẫn như cũng là phú gia ông a cái gì nửa cái canh giờ lưu trương căn bản sẽ không cân nhắc lâu như vậy cân nhắc hơn nhiều sinh ra nữa biến cố làm sao bây giờ triều đình đại quân đều đánh đến cửa nhà chính mình có tài c ắ n gì có thể đem triều đình đại quân đẩy lùi hắn hiện tại liền hai cái lựa chọn hoặc là đầu hàng hoặc là chém đầu cả nhà lưu trương không chút do dự cao giọng nói lưu trương nhất thời hồ đồ bị tiểu nhân đầu độc mới được này tiến càng việc b ậ y hạ có thể xá lưu trương chi tội lưu trương vô cùng cảm kích tiên h sinh vậy chút ta này liền mở thành đầu hàng l ư u trương nói xong vội vội vàng vàng đối với lý nghiêm nội ý chờ đem hạ lệnh nhanh mở cửa thành hướng thiên tử đại quân đầu hàng nhu thần đồng hòa đối với l ư u trương q u y ế nhủ đại vương ta trong thành vẫn còn có tinh binh năm vàng người lương thảo đủ có thể ứng phó một năm có thừa vì sao phải không chiến h ò hàng như đại vương lấy kiên thành chống lại hai tháng có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt chống lại mặc ẹ người A. m dù lưu trương là cái hiền lành lịch sự người giờ khác này cũng không nhịn được chửi mắn ó hắn một c ư ớ c đá vào đồng h ò a trên người tức đến nổ phổi nói thiên tử nhân tử cho ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời các ngươi những tiểu nhân này còn dám đầu độc cho ta ngươi là sợ ta một nhà già trẻ nên chết chậm đúng không lưu trương một cái rút ra bên người bội kiếm quát lên ai cũng đừng muốn ngăn cản bản vương đầu hàng ai còn dám ngăn cả ta ta trước tiên c h é m hắn thấy lưu trương đầu hàng chi tâm kiên quyết như thế đồng hòa chờ chủ chiến văn võ cũng không dám nói thêm cái gì văn thần tiếu、Chu、vớt dâu nói chúa công quy hàng triệu đình cử chỉ chính hợp thiên ý lòng người ta đem xem thiên tượng thấy tử vi đế tinh hiện ra với lạc dương quang lớn hơn hạ o n g u y ệ t đế tinh chu vi tròm sao hoàng ánh thiên hạ không thể định vậy quét sạch h o à n vũ trung hưng đại hán người tất là bệ hạ không thể nghi ngờ chúa công quy thuận thiên tử chính là thuận lòng t r ờ i ý hợp dân tâm cử chỉ không có thể nịch tiên mà làm lưu trương quét tiêu chu một ánh mắt trong lòng măng thầm trước nói đế khí thịnh vượng ở thành đô đầu độc ta x ư n vương cũng là ngươi cái này thất phu hiện tại quân hàn giết tới thành đô đế khí lại thịnh vượng ở lạc dương đế khí ở đâu đều là ngươi tiêu chu định được thôi có điều lưu trương vốn là muốn đầu hàng cũng không cần thiết giăn dạy t i ế u chu chỉ là hừ lạnh một tiếng tiếu chu làm như vậy cũng là không có cách nào h ắ n tiếu nhà chính là bà tây hào tộc thiên tử hưng k h o a c ử tra rõ nhân khẩu than ninh nhập mẫu chính sách không thể nghi ngờ là đem thiên hạ sĩ tộc nhà giàu đánh rơi bụi trần thân là vừa đến lợi ích người tiếu chu khẳng định không cam lòng làm một người bình thường bởi vậy hắn mới chống đỡ lưu trương sưng vương cùng triều đình địa vị ngăn nhau như vậy hắn tiếu nhà vẫn như cũ có thể ở thủ quốc làm mưa làm gió nào có biết thiên hạ chư hầu thực sự không hăng hái hội minh thảo phạt thiên tử như cũng bị thiên tử đánh cho đại bại hiện tại triều đình đại quân đều công lên cửa tiếp tục gắn g chống đối còn có ý nghĩa gì chủ động quy thuận chủ động giao ra thổ địa cùng nhân khẩu như vậy gia tộc như cũ có thể lưu lại một phần tiền tài là một m người phú gia ông nếu là mình lén lút lưu lại một ít thổ địa cùng nô b u ộ c còn có thể tiếp tục quá tiêu giao tháng này g dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khám nhà diệt tộc này hai cái lựa chọn rất khó chọn sao tiêu chu thật không hiểu những người muốn phải tiếp tục gắn g chống đối người không biết đầu của bọn họ có phải là bị lừa đá muốn phải tiếp tục tắt chiến phần từ ngoan cố dù sao cũng là số ít liền lý nghiêm nỗi như vậy võ tướng đều càng nghiêng về đầu hàng không người lại dám phản đối lưu trương không thể chờ đợi được nữa mở ra cổng thành hướng về quân hán đầu hàng đồng thời ở trong vương phủ bãi hiến vì là bàn thống triệu vân chở một đám văn v o đón gió tẩy trần đương nhiên lưu trương cũng không phải người ngu ở bãi hiến trước hắn trước đem vương phủ bảng hiệu hái được xuống mấy chén rượu và bụng mọi người trong lúc đó bầu không khí cũng, cũng coi như là vui vẻ ấm áp bàn thống nâng chén đối với lưu trương nói quý ngọc hiến thành q u ý hàng quả thật cử chỉ sáng suốt b ậ hạ nhất định sẽ hậu đãi cho ngươi có điều này xuyên t h u c khu vực quý ngọc là không thể gợi muốn dẫn ra quyến cùng chúng ta cùng về lạc dương mới là l i u trương gật đầu nói, này đều là nên lưu trương rõ ràng hiện tại quý ngọc có một cái vì là bệ hạ cơ hội lập công nếu như làm tốt lắm bệ hạ gặp ở kinh thành ban thưởng quý ngọc một tòa đại trạch mấy cái cửa hàng có những thứ đồ này có thể bảo vệ quý ngọc một đời cơm ngon áo đẹp lưu trương nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo lớn tiếng nói bệ hạ có gì phân phó chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn vì là bệ hạ hiệu lực thực cũng không là việc khó gì hiện nay ta quân chỉ đánh tới thành đô ích châu nam bộ mấy cái quận còn chưa tấn công chiến họa đồng thời tổn thất đều là ta đại hán con dân không bằng quý ngọc viết một phong thư chiêu bọn họ quy hàng phải không thì ra là như vậy thiên sinh yên tâm ta vậy thì viết tin chiêu hàng bọn họ ở ích châu nam bộ còn có tường kha kiền vì là chờ sổ quận lưu trương viết tốt thư khuyên hàng tin sau bàng thống trực tiếp để chưng nhậm nghiêm nhan nội ý chờ thục trung hà n tướng tùy tùng quân hán đi vào chiêu hàng liền lưu trương đều hàng rồi bọn họ những n à y quận trưởng không có bất kỳ găng chống đối lý do dồn dập hiến thành quy hàng đại hán đến đây cuối cùng mấy cái quận cũng bị quân hán bản thân quản lý ích châu toàn cảnh đều bình bàng thống cũng hưởng thụ một cái không đánh mà thắng không đánh mà thắng binh lính đãi ngộ nay cảm giác thoải mái đến lúc này bàn g thống này một đạo đại quân đánh chiếm ích châu cũng chỉ là so với gia cát lượng thu kinh châu chậm hơn một tháng mà thôi bàn g thống tâm bên trong sản sinh một loại hiểu da có lúc chậm chính là nhanh nếu như hắn chỉ vì cái trước mắt tấn công ích châu rất khả năng tổn thất càng nhiều tướng sĩ đến hiện tại cũng không cách nào đem ích châu đánh hạn chương bốn t r ư ơ i năm kinh châu kinh châu chương 475. kinh châu kinh châu đại hán hai quân cùng xuất hiện liền dưới kinh châu ích châu sở vương lưu biểu t h ụ c vương lưu trương bị áp giải về kinh đại sở đại t h u c hai cái các nước chư hầu lần lượt diệt vong tin tức này vừa ra thiên đại vương đều đ h người hà đôi n h tất h tự ti h quách ra đối với tào tháo khuyên nhủ năm đó đại hán châu còn tận quy linh đế đại hán còn không phải sụp đổ chiến đoạn nổi lên một phía bây giờ thiên tử quản trị cương vực vẫn chưa tới một nửa giang sơn hắn lấy thủ đoạn sắc máu c h â n áp sĩ tộc sĩ tộc tất nhiên phản kháng chờ đại hán luận lên chúng ta đại ngụy cơ hội liền đến nói nghe thì dễ a tào tháo thở dài nói thiên tử khoa cử chế ba tỉnh lục bộ chế than đinh nhập mẫu chế chính là tuyệt diệu chi pháp sĩ tộc quyền lực cùng thổ địa bị tức đoạt đến không còn một ngóng liền coi như bọn họ muốn phản kháng cũng không cái k i a năng lực quách gia nói rằng thần không tin tưởng cõi đời này có không chê vào đâu được chế độ dù cho đại hán có một tia hỗn loạn khả năng ta đại ngụy như cũ có cơ hội chỉ cần đại vương ổn định đại ngụy không hẳn không có chuyển bại thành thắng phức quách gia đang khi nói chuyện đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi cái này huyết để tào tháo không ứng phó kịp vội vã đỡ lấy quách gia nói p h ù n g hiếu người làm sao p h ù n g hiếu mau tới người nhanh chuyển thái y k ề đại ngụy thái y liền vội vàng đem quách gia phủ đi vào đường trị liệu quách gia nằm ở trên giường ngất đi tào tháo một mặt thân thiết địa đối với thái y hỏi p h ù n g hiếu làm sao mái đầu bạc trắng thái y lắc lắc đầu nói rằng phụng hiếu tiên sinh ăn ngũ thạch tán thừa thái trong nhà cơ thiếp lại quá nhiều đã tiêu hao hết nguyên khí hơn nữa hắn vốn là hoạn có ho lao lại lao lực lâu ngày thành bệnh thân thể đèn đã cả dầu lấy phụng hiếu tiên sinh hiện tại thân thể tình hình ngắn thì mấy tháng lâu là một năm liền sẽ thầy thuốc không có tiếp tục nói hết có thể tào tháo biết quách ra sợ là không sống hơn một năm ông lao tóc trắng là đại ngụy thái y chi t r u n g y thuật cao nhất người tào tháo đối với hắn hỏi liền ngay cả ngươi cũng không chỉ hết phụng hiếu sao phụng hiếu bệnh này có gì người có thể c h ữ a đại ngụy thái y khẽ thở dài lao phu y thuật nông cạn đối với phụng hiếu tiên sinh chứng bệnh không thể ra sức thiên hạ này có thể chị hết phụng hiếu tiên sinh người e sợ chỉ có đại hán y học viện hoa đà trương cơ hai vị viện trưởng lưu hiệp hưng thịnh giáo dục không chỉ coi trọng văn võ nhân tài đối với khoa học kỹ thuật chữa bệnh các phương diện nhân tài cũng cực kỳ coi trọng hắn ở lạc dương khởi công xây dựng đại hán y học viện đem hoa đà cùng trường trọng cảnh hai vị thần y tìm tới đảm nhiệm đại hán y học viện chính phó viện trưởng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều y đạo thiên tài tạo phúc thiên hạ bất tính là thân là thầy thuốc giấm mơ hoa đà hai người tự nhiên đồng ý lẩm bẩm ghi nhớ này hai người có tên như hai người là tầm thường thầy thuốc lấy ngụy vương quyền thế tự nhiên có thể đem bọn họ tìm đến vì là quét da trị liệu có thể hiện tại bọn họ là đại hán y học viện viện trưởng người ở lạc dương tào tháo làm sao có thể để hai người vì là quét da trần bệnh lẽ nào đánh hạ lạc dương đem hai người cướp bóc lại đây sao cái này căn bản không hiện thực thôi ngươi đi xuống trước đi thần xin cáo lui thái y không người thối lui tào tháo nhìn trên giường bệnh quét da trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực lẽ nào liền phúc hiếu đều muốn cách cô mà đi tới sao giang đông tôn quyền cũng bị lưu hiệp hảo lấy hai châu tráng cử kích thích đến vội vã triệu c h ú n g văn võ thương nghị đại sự lao thần trương chiêu đối với tôn quyền nói đại vương triều đình quân đội mạnh mẽ thiên hạ hiếm có đừng nói là t h ủ vương sở vương không cách nào ngang hàng chỉ sợ ta giang đông đại quân cũng không phải triều đình đối thủ có điều ta giang đông có trường giang nơi hiệp yếu coi như là triều đình m u ố n công cũng c ô n g có đến đây đại tướng lữ mông cũng phụ hòa nói từ bố tiên sinh nói thật là ta giang đông thủy quân vẫn là hơn xa triều đình nếu như chúng ta có thể đem kinh châu đoạt lại thì càng diệu như vậy ta quân liền có thể toàn theo trường giang cùng triều đình địa vị ngang nhau bây giờ thiên tử mới vừa đánh hạ kinh châu chính là đặt chân chưa ổn thời khắc c h í tôn sao không thừa cơ tập lấy kinh tương kinh châu kinh châu tôn quyền siết chặt nằm đấm đối với kinh châu vô cùng khát vọng chính như lữ mông từng nói kinh châu đối với bọn hắn đại nô cực kỳ trọng yếu chỉ cần đoạt được kinh châu l i ề n có thể dựa vào trường giang khóa lại quân hán tôn quyền đã không muốn nhất thống thiên hạ có thể chiếm lấy giang nam khu vực cùng đại hán hai phần thiên hạ cũng không sai một đám văn võ đại thắng mà về lưu hiệp với trong hoàng cung bày xuống hiến hội đại h ế n quần thần nay hai trận đại chiến thắng lợi không chỉ có đánh ra đại hán thanh uy còn rất lớn mở rộng triều đình có thể khống chế lãnh thổ trải qua trận chiến này triều đình không còn là an phận ở một góc tiểu triều đình mà là chiếm cứ t ỉ n h châu ti đãi u n g lương ích châu kinh châu t r ờ châu quận quái vật khổng lồ thiên hạ dân tâm càng thêm quy phụ triều đình lưu hiệp lại nghị thảo phạt chư hầu khác cũng biến thành càng thêm dễ dàng có công chi thần tự nhiên hậu thưởng lưu hiệp với điện bên trong đại phong q u ò n thần ban thưởng có công chi thần gia cát lượng vì là đại hán trung thư lệnh trưởng trung thư tỉnh bàng thống từ thứ vì là thị trung trưởng môn giới tỉnh lý nho vì là binh bộ thị lang hoàng trung vì là vệ tướng quân triệu vân vì là tiền tướng quân hoàng tự vì là hậu tướng quân lưu bị vì là tả tướng quân trương liêu vì là hữu tướng quân quan vũ vì là long tương tướng quân trương phi vì là h ậ uy tướng quân đô đình h ậ u trương lão tam rốt cục được toàn nguyện cùng đại ca nhị ca cùng nhau phong hầu còn lại văn võ như là trương tú đồng phong pháp chính trương tùng chờ cả đám các loại cũng tất cả đều có phong thưởng xuất t r i n h lần này thủ binh thục sở hai nước sĩ tốt mấy trăm ngàn l i u hiệp đi thô lấy tinh đem một nhóm người sắp xếp đồn điển trong quân để bọn họ khai khẩn dụng hoàng tạo phúc bách tính lại từ đồn điền trong quân tuyển ra mười vạn tinh nhuệ sĩ tốt sắp xếp đại phong quân trở thành đại hán nghề nghiệp quân nhân bây giờ đại hán nắm giữ đại phong quân bốn mươi vạn đồn điền quân bảy mươi vạn tổng binh lực dĩ nhiên vượt qua trăm vạn chỉ dựa vào binh lực liền có thể nghiến ép tào tháo tôn quyền viên thượng viên đảm chờ một các chư hầu đương nhiên đồn điền quân gánh vác đồn điền cùng xây dựng đại hán nhiệm vụ lưu hiệp sẽ không dễ dàng vận dụng có thể chỉ dựa vào bốn mươi vạn đại phong quân liền có thể lực ép chư hầu t h u quốc cùng nước sở mặc dù có thể lập quốc chính là có một đám sĩ tộc hào cửa ở phía sau chống đỡ bọn、họ. Lưu Hiệp bốn trăm bảy mươi sáu mang đầu đại ca phụ trách t h a rõ hai châu thổ địa lục tốn cầm danh sách đối với lưu hiệp bầm báo khởi bầm bệ hạ Kinh Châu cùng Lích Châu nhân khẩu cùng nhân cùng Châu Lích Châu theo ổ địa tra dĩ nhiên tra rõ tấn、si、bệ hạ quy định chính sách đem thu hồi lại thổ địa phân phối cho bách tính trồng trọt để bọn họ có cơm ăn có dụng loại có áo mặc lưu hiệp gật g ủ nói rằng b á n ôn ngươi làm rất khá lục tốn khiêm tốn nói thân cũng chỉ là phụ trách điều tra rõ thổ địa cùng nhân khẩu cụ thể làm sao thu xếp bách tính phân chia như thế nào thổ địa vẫn là tuân lệnh quân cùng khổng minh tiên sinh ở chủ tính trung như tính thân ở xử lý lừa gạt triều đình sĩ tộc lúc có một ít sĩ tộc cho là mình có công muốn cầu kiến bệ hạ để bệ hạ đặc xá tội ác của bọn họ xử lý như thế nào những người này kính xin bệ hạ định đoạt đều ai muốn gặp chấm a kinh tương khoái ra i a chủ khoái lương còn có ba tây tiếu nhà g i a chủ tiếu chu hai nhà bọn họ đều là tại triều đường cha rõ thổ địa trong quá trình lừa gạt triều đình còn lại muốn ẩn giấu một phần thổ địa khoái lương cho là mình hiến tương dương có công tiếu chu cho là mình chiêu hàng lưu trương có công bọn họ cảm giác mình có thể lấy công chủ tội xét nhà như vậy trừng phạt đối với bọn họ tới nói thực sự là quá nặng khoái lương cùng tiếu chu hai người lưu hiệp đều có chút ấn tượng khoái ra là hiến tương dương thành không sai nhưng bọn họ cũng là cùng đường mặt lộ ở lưu kỳ cự không phối hợp điều kiện tiên quyết mới hiến thành lưu hiệp cũng không cảm thấy như vậy công lao có thể trung hòa tội lỗi của bọn họ còn có tiếu chu n à y thất phu lưu hiệp một đời t r ư ớ c liền khắc sâu ấn tượng thuộc về lao mang đầu đại ca lưu bị vào thục thời điểm t i ế u chu liền khuyên lưu trương đầu hàng ngụy quân vào thục lại khuyên lưu tiền đầu hàng mặc kệ ai đánh đi vào tiếu chu thái độ chính là cái đầu mang đầu năng lực có thể so với ngô quốc trương chiêu như vậy túng hàng khuyên lưu trương đầu hàng chính mình lưu hiệp không có chút nào bất ngờ tiêu chu muốn dựa vào chuyện như vậy để cho mình đặc xá hắn chịu tội thực sự là cả nghị quá rồi lưu hiệp đối với lục tồn nói những người này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào nếu trái với đại hán luật pháp liền muốn trả giá cái giá tương ứng không cần hỏi chấm đúng rồi lần này ở kinh ít hai châu tra ra bao nhiêu nhân khẩu khởi bẩm bệ hạ hai châu sĩ tộc cần nấp nhân khẩu tổng cộng có bốn trăm bảy mươi vạn nghe được bốn trăm bảy mươi vạn con số này lưu hiệp không khỏi thay đổi sắc mặt tích châu hộ tịch trong danh sách tổng nhân khẩu cũng có điều một trăm hai mươi còn lại vạn k i n hai Châu、so、với Hích Châu chút, tịch trước Hích Châu, Châu hơi khá hơn một chút, ở tịch nhân khẩu hơn 150 vạn. Lưu Hiệp Kinh h Lưu quái, so với vạn. vẫn kỳ một ở Châu, Châu địa cũng chưa trải qua cái gì chiến tục chiến. chỗ loạn, không giống Trung Nguyên nhiều năm liên hôn này người người gì Hai khẩu qua trải làm sĩ a Hai địa o sẽ s như thiếu? vậy tộc khẳng định nhận nấp không ít nhân khẩu lưu hiệp đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị có thể bốn trăm bảy mươi vạn vẫn là ra ngoài lưu hiệp d ự liệu những n à y sĩ tộc nhà giàu ẩn nấp nhân khẩu dĩ nhiên so với ở tịch tổng nhân khẩu còn nhiều gấp đôi đây là đáng sợ dường não một chuyện nếu bọn họ liên hợp lại tạp phản triều đình tại địa phương quan lại thậm chí không có năng lực ngăn lại đương nhiên quan lại địa phương ngăn lại không được rất khả năng liền không ngăn lại liền sẽ xem lưu biểu lưu yên bọn họ như vậy cùng sĩ tộc nhà giàu thông đồng làm vậy trở thành cắt cứ một phương quân thiện không giải quyết sĩ tộc muốn cho thiên hạ yên ổn là không thể vì lẽ đó từ cuối thời nhà hán tới nay cho đến lương tấn thiên hạ hôn loạn liền không đình chỉ quá hiện tại lưu hiệp triệt để chặt đứt sĩ tộc nhà giàu thổ địa cùng nhân khẩu cũng ngăn chặn lại sĩ tộc làm thiên hạ loạn lạc căn nguyên b á ô n kinh x hai trận chiến ta quân đại thắng ngươi cảm thấy được thiên hạ chư hầu gặp làm ph lục tốn biết được hiện nay bệ hạ thần văn thánh vũ họ như vậy nhất định là tại thử thách chính mình năng lực hắn cẩn thận suy tư một phen hồi đáp tào tháo viên thượng viên đảng ấy giữa lộ nguyên hà bắc chư hầu đã bị bệ hạ dùng tỉ thủy hổ lao hai quan vững vàng khóa lại bọn họ mặc dù đối với bệ hạ mang trong lòng kiếm kỵ trong thời gian ngắn cũng khó có cái gì thành t h u thần lấy là chân chính có thể l ự a n g ư ờ i chính là giang đông tôn quyền lưu hiệp mỉm cười nói bá ngôn cảm thấy đến tôn quyền dám đối với chấm đậu thủ lục tốn kiêm cũng đáp như đang tầm thường thời gian tôn quyền tự nhiên không dám mạo hiểm phạm bệ hạ thiên uy có thể t h ầ n ở ngô quận lúc liền hiểu đông ngô quân thần đối với kinh châu vô cùng khát vọng bọn họ có rất lớn khả năng thừa dịp bệ hạ đặt chân chưa ổn thời khắc xâm nhập kinh châu bệ hạ không thể không đề phòng bá ngôn đắn đo suy nghĩ không hổ là trạng nguyên tài năng lưu hiệp đối với lục tốn tán dương chấp ý nghĩ cùng bá ngôn bất ngưu nhi hợp những này giang đông bọn trốn nhát không dám công khai tấn công k i n h t ư ờ n g rất khả năng lén lút làm đánh lén chấp liền phái ngươi đi đến kinh tương thất bại ngô quân âm mưu không biết bá n ô n có nguyện ý hay không lục tốn nghiêm mặt nói bệ hạ có mệnh thần định dùng hết khả năng lưu hiệp tiếp tục nói chấm dự định phong ngươi vì là kinh châu đại đô đốc trấn thủ kinh tương long tương tướng quân quan vũ vì là phó đô đốc xuất chư tướng theo ngươi cùng thủ kinh châu làm sao lục tốn đối với lưu hiệp nói bệ hạ long tương tướng quân quan vũ bất luận là danh vọng vẫn là năng lực đều cách xa ở thần bên trên bệ hạ vì sao không phong quan tướng quân vì là đại đô đốc thần phó chi lưu hiệp cân nhắc cười nói bán ôn chấm dụ ý ngươi thật sự không hiểu sao lục tốn suy nghĩ chốc lát đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ tâm ý thần rõ ràng xin mời bệ hạ yên tâm trận chiến này ta tất tận diệt xâm lấn tri địch lư hiệp mỉm cười gật đầu nay lục tốn thực sự là một khối ngọc thô chưa mải r u a nếu là bồi dưỡng được rồi tương lai xuất tướng nhập tướng không thành vấn đề cùng lục tốn như vậy người thông minh nói chuyện chính là thoải mái không cần nhiều lời lục tốn liền dây hiểu ý của chính mình lục tốn lĩnh mệnh trở ra lưu hiệp thánh chỉ cũng chuyển đến quan vũ quý phủ quan vũ l ĩ n h chỉ tạ ân sau khi sắc mặt cũng khá là khó coi tam đệ trương phi vừa vặn ở quan vũ quý phủ lắng khách tập hợp lại đây đối với quan vũ cười nói nhị ca bệ hạ đối với bọn ta thật tốt ta cho ta ba huynh đệ một người phát ra một tòa tòa nhà lớn mỗi người trả lại mười cái cửa hàng ngươi nói ta đem mười cái cửa hàng đều biến thành r ế t lợn bán thịt thịt heo phô làm sao quan vũ liếc trương phi một ánh mắt nói rằng b ậ y hạ cho cửa hàng đều ở lạc dương phố kinh doanh hạt nhân vị trí dùng để mở hàng thịt há không đáng tiếc ngươi chỉ cần đem cửa hàng đều cho thuê đi hàng năm tiền thuê cũng x ả i không hết ai nhị ca nói đúng a ta lão trương sao không nghĩ đến đây không giết lợn thật ba không giết lợn ta thì có đầy đủ thời gian tìm n g ư ờ i cùng đại ca uống rượu chúng ta ba huynh đệ ngày ngày gặp nhau hàng đêm biến ẩm khởi bật k h o i thai ha, ha ha ha trương phi nói đến vui sướng nơi bắt đầu cười to lên mà quan vũ nhưng co a mày trương phi không hiểu nói nhị ca ngươi sao còn không phải là bởi vì bệ hạ thánh chỉ bệ hạ hạ chỉ mệnh nhị ca vì là kinh châu phó đô đốc đó là trọng dụng nhị ca a ta muốn là nhị ca cao hứng còn đến không kịp lại sao có vẻ không vui quan vũ đáp Bệ hạ mệnh ta vì kinh châu binh mã phó đô đốc đúng là coi trọng quan ngũ chỉ là này đại đô đốc ứng cử viên quan ngũ không hài lòng lắm chương bốn trăm bảy mươi bảy v ậ hạ xem người thật chuẩn chương bốn trăm bảy mươi bảy v ậ hạ xem người thật chuẩn ai là đại đô đốc a lục tốn lục bản ngôn lục tốn ừ tiểu tử kia ta láo chưa biết trương phi n é t miệng đối với quan vũ cười nói cái kia không phải ta đại hán quan trạng nguyên sao lần này đánh kinh châu hắn vẫn là theo quân thòng quân nữ bệ hạ coi trọng khoa cử để quan trạng nguyên làm đại đô đốc rất bình thường à. quan vũ n h u mày nói lời tuy như vậy có thể lục tốn dù sao quá trẻ tuổi tư lịch cũng quá đông nhớ năm đó quan mỗ tung hoành xa trường thời gian lục tốn vẫn là một cái gào khóc đòi ăn tiểu nhi để hắn như vậy tiểu nhi chiếm giữ quan mỗ bên trên quan mỗ không cam tâm nếu là trương phi cho lục tốn làm phó đô đốc tất nhiên sẽ không xoắn suýt chuyện như vậy có thể quan vũ có quan vũ nào khí nếu như thiên tử để triệu vân hoặc là hoàng trung đến làm đại đô đốc quan vũ đều sẽ không nói cái gì chỉ có này lục tốn một giới thư sinh lại trẻ tuổi như vậy làm sao có thể trưởng binh chính mình cho hắn làm trợ thủ nếu l à n à y lục tốn ra lệnh sai lầm chính mình cũng muốn nghe sao ngay ở quan vũ cùng trương phi lúc nói chuyện quan vũ nghĩa tử quan bình tiến lên phía trước nói phụ thân phụ ở ngoài có khách tới chơi người phương nào a người đến tự gọi lục tốn quan vũ nghe vậy cảm giác thấy hơi bất ngờ chậm nói rằng lục tốn thú vị mời hắn vào đi vâng phụ thân chỉ một lúc sau thân mang trường sang màu trắng lục tốn liền bị quan bình xin mời vào quan vũ nhìn lục tốn thanh tú bề ngoài đơn bạc vóc người không nhịn được â m thầm lắc đầu như vậy thư sinh cũng có thể thống binh sao có điều lục tốn dù sao cũng là bệ hạ thân phong đại đô đốc chính mình chỉ là hắn trợ thủ nếu là cùng người này quan hệ làm căng bệ hạ tất nhiên không thích bọn họ ba huynh đệ trên mặt cũng khó nhìn liền quan vũ nhẫn nhịn trong lòng không thích đối với lục tốn nói lục tốn đại hán quan trạng nguyên quan ngỗ ngưỡng mộ đã、lâu. lục tốn k i ê m tốn địa chấp tay đối với quan vũ bài nói kẻ học sau chưa tiến vào lục tốn bãi kiến thọ đình hầu lục tốn nói chuyện rất có chú trọng luận chức quan hắn là kinh châu binh mã đại đô đốc quan vũ là phó đô đốc lục tốn đứng hàng quan vũ bên trên có thể nếu bàn về tức vị quan vũ đã sớm là đại hán thọ đ ỉ n h hầu lục tốn nhưng không được phong hầu tước từ tước vị tới nói lục tốn không sánh được quan vũ lục tốn cố ý để tức vị không đề cập tới chức quan khiêm tốn địa đem vị trí của chính mình đặt tại quan vũ bên dưới để quan vũ thoải mái không ít đại đô đốc người tới là khách theo ta vào đường bên trong ẩ m mấy chén trả đi trừ phi ở bên ồn ào nói nhĩa ngươi xin mời người ta quan trạng nguyên uống trà làm cái gì cái kia nước trà nhạt nhẽo uống ở trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi cái điều đến rồi muốn xin mời cũng phải mời uống rượu mới là quan trọng nguyên khả năng uống rượu lục tốn thái độ tuy rằng khiếp cùng ngôn ngữ nhưng rất dũng cảm hắn đối với trương phi mỉm cười nói chỉ cần g i ữ đức tướng quân n g u y ệ n ẩm lục tốn tất nhiên phục hồi g i ữ đức tướng quân ẩm mười ly t ố n liền ẩm mười ly g i ữ đức tướng quân ẩm ngàn chén t ố n liền ẩm ngàn chén ha ha ha được khá lắm quan trọng nguyên thật đối với ta láo trương tình khí đến, đến, đến cùng ta láo trương cùng ẩm trương phi một phát bắt được lục tốn tay cùng hắn cùng hướng về chính đường mà đi quan vũ thấy thế khẽ gật đầu đối với lục tốn ấn tượng lại được rồi mấy phần tiểu từ này có thể cùng d ự n đức tư nhập bọn với nhau vẫn đúng là không giống như là cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt quan vũ ở đường bên trong bãi rượu huynh đệ hai người cùng lục tốn cùng ẩm trương phi liên tiếp hướng về lục tốn nâng chén lục tốn cũng là ai đến cũng không c ự t u y ệ t rượu đến ly làm chờ ba người trên mặt đều nổi lên hồng nhuận c h i sắc quan vũ mới đúng lục tốn hỏi đại đô đốc giá lâm hàn xá không biết có chuyện gì quan trọng lục tốn bưng ly rượu cười văn nói chính là muốn cùng vân trưởng tướng quân thương nghị phá địch kế sách phá địch địch ở nơi nào a quan vũ trầm giọng nói bây giờ bệ hạ liền diện hai nước thiên hạ trừ hầu sợ hãi người nào dám vào lúc này xâm chiếm kinh châu lục tốn bình tĩnh nói giang đông tôn quyền tôn quyền có điều bọn chuột nhắc a i hắn có lá gan lớn như vậy sao coi như tôn quyền có gan tử tiến công đại đô đốc cũng là kinh châu chủ tướng có chuyện gì đại đô đốc dặn dò quan mỗ liền có thể làm sao cần cùng quan mỗ thương nghị lục tốn cười nói quan tướng quân thực bệ hạ mệnh ta đảm nhiệm đại đô đốc có thâm ý khác chân chính phá địch chiến thắng then chốt vẫn là ở tướng quân ngài trên người á bệ hạ đối với tướng quân mang nhiều kỳ vọng tướng quân tuyệt đối không nên vụ lòng bệ hạ kỳ vọng nghe nói bệ hạ chủ yếu muốn y dựa vào chính mình quan vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo đối với lục tốn hỏi tới lời ấy nghĩa là sao tướng quân chớ vội nghe ta chậm rãi nói đến lục tốn dùng ngón tay dính chiêm rượu trong chén ở trên bàn họa lên đổ đến vân trưởng tướng quân mời xem đây là kinh châu đây là đông nô bệ hạ liền phá kinh í c tôn quyền đã thành như chim sợ c á n h quang hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào chính là trường giang nơi hiểm yếu dựa vào thủy quân cùng ta đại hán đọ sức tướng quân cảm thấy thôi lúc này tôn quyền khát vọng nhất là cái gì quan vũ nói rằng kinh châu ở bệ hạ trong tay trường giang nơi hiểm yếu cùng giang đ ô n g tổng cộng có chỉ cần xuôi dòng mà xuống liền có thể lật đổ giang đông tôn quyền hiện tại c ầ n nhất hẳn là tập lấy kinh tương đem giang nam khu vực chế tạo thành như thùng sắt để chống đỡ t r i ề u đình đại quân đúng là như thế l ụ c tốn đối với quan vũ cười nói trước mắt ta quân mới vừa đến kinh tương đặt chân chưa ổn tôn quyền nếu như không thừa dịp vào lúc này ra tay sau đó lại nghị cấp đoạt kinh châu nhưng là khó khăn vì lẽ đó tôn quyền ngày gần đây nhất định sẽ xuất binh chính diện quyết đấu tôn quyền không phải ta quân đối thủ hắn rất có khả năng đánh lén kinh châu bệ hạ lựa chọn để ta làm đại đô đốc quan tướng quân làm phó đô đốc chính là cho ngô quân tung mồi nhử liền nói quan tướng quân đối với ta nhậm chức đại đô đốc bất mãn cùng ta tướng xoáy không hợp ngô quân vừa vặn có thể từ bên trong thủ lợi có này mồi ngon ở không lo ngô quân không mắc câu quan vũ trong mắt tinh mang nói lên nói rằng nguyên lai bệ hạ là bậc này mưu tính lục tốn tiếp tục nói tại hạ tuổi còn trẻ tài năng kém cỏi t h ự c không nên ở vân t r ư ở n g tướng quân bên trên chỉ là vì bệ hạ phá ngô đại kế tạm thời hoa nữ tướng quân vân trưởng tướng quân yên tâm trận chiến này đại sự ta đều gặp cùng tướng quân thương nghị nếu có thể phá địch vân trưởng tướng quân chính là cầng đầu được vậy hạ bày mưu nghĩ kế chân thánh quân vậy nghe nói thiên tử để lục tốn làm đại đô đốc là có mưu kế ở hắn quan vũ đảm nhiệm phó đô đốc chỉ làm mưu kế bên trong một cái phân đoạn quan vũ liền triệt để thoải mái quan vũ khe vớt trong râu trên mặt lại lộ ra bệ nghệ thiên hạ đắc sắc vẻ mặt thầm nghĩ nói nào đó quan vũ nhưng là đọc xuân thu vậy hạ định là biết được ta lòng dạ rộng rãi đối với chủ tướng phó tướng v i ệ c không để ý chút nào mới sẽ đem này trọng trách giao cho ta v ậ hạ xem người thật chuẩn a quan vũ cất cao giọng nói đông lỗ bọn trốn nhắc có điều gà đất chó xanh thôi có quan hệ nào đó trong tay thanh long hiện nguyệt ta ở sẽ làm cho cái đám này bọn chuột n h ắ t có đi mà không có về bán ôn lần này quan mô liền cùng ngươi dắt tay phá địch lục tốn nâng chén cười nói ta cùng vân trường tướng quân lục lực một lòng lo gì quân địch bất bại hai người đối thoại để một bên trương phi nghe được n h i ệ t hết u y sôi trào lớn tiếng hét lên hoa nha nha lần này đại chiến lại há có thể thiếu được rồi ta l á o trương t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám chân chính n g ọ a long phật sổ t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám chân chính n g ọ a long phật sổ lục tốn đối với trương phi cười nói nếu dực đức tướng quân có giết tặc báo quốc tri tâm ta tự nhiên báo cáo bệ hạ để d ự t đức tướng quân cũng tùy tùng đại quân xuất trình trương phi nghe vậy lại hỉ d ơ bầu rượu lên nói cái t i ệ u ta lão trương t i ể u đa tạ quan trạng nguyên lục tiểu tử ta trước tin ê làm trương phi dứt lời đem một c h ì n h bầu rượu đều quán tiến vào lục tốn cũng không khỏi không khâm phục trương phi lượng lớn lục tốn nói ra quan vũ cùng trương phi đều rất hài lòng trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ bữa này tiệc rượu mấy người ăn được cũng rất thư thái mãi đến tận chạm vạng lục tốn mới cáo từ rời đi quăng trương hai người đem hắn đưa đến cửa phủ trương phi nhìn lục tốn bóng lưng đối với quan vũ nói nhị ca ngươi cảm thấy đến này lục tiểu tử thế nào quan vũ khẽ vớt mỹ n h i ê m nói rằng lục tốn người này ở bề ngoài chỉ là một cái khiêm tốn có lễ thư sinh kỳ thực tâm có n g ô n g n g n ngực tăng binh giáp chính là bất thế gia tri kỳ t à i vậy b ậ y hạ mở khoa cử thật là hương quốc kế sách lần thứ nhất đệ nhị giới quan trạng nguyên đều vì quốc c h i của trụ cái này kinh châu binh mã đại đô đốc lục tốn nên phải khà khà ta cảm thấy đến cũng vậy trương phi lặng lẽ cười nói lục tiểu tử có chi mưu huynh đệ chúng ta có võ nghệ những người đông n ô bọn chuột nhắc đến rồi còn chưa tùy ý chúng ta sâu xé lục tốn bẩm báo lưu hiệp qua đi lưu hiệp liền đồng ý để trương phi theo bọn họ cùng xuất t r i n h đồng thời để cho mình đồ nhi tôn h i ệ u chu bất nghi mọi người cũng theo bọn họ đồng thời va chạm xã hội lục tốn quan vũ xuất năm vạn đại phong quân năm vạn đồn đ i ể n quân c h ấ n thủ kinh tương p h ò n g bị đông ngô lạnh lén tôn quyền mật thiết quan tâm kinh châu hướng đi lưu hiệp nhận lệnh lục tốn vì là kinh châu binh mã đại đô đốc quan vũ vì là phó đô đốc sự tỉnh ngay lập tức liền đưa đến tôn quyền n trước tôn quyền cầm thư tín cao mày nói quan vũ h ổ gấu chi đến vậy thế nhân đều biết năm đó tào tháo liền đối với quan vũ yêu thích dị thường nghĩ đến quan vũ mà không thể t a o tháo ánh mắt đều có thể xem trọng quan vũ có thể thấy được quan vũ d u n g như gồm nhiều mặt bây giờ hoàng đế b à y đặt như vậy một cái cả thế gian vô song đại tướng không cần lại làm cho lục tốn tiểu nhi làm đại đô đốc là đạo lý gì nói đến n à y lục tốn vẫn là ta đông đông người ai hoàng đế khoa cử chế thực tại lôi đi không ít người lao thần trương chiêu mở miệng nói hoàng đế coi trọng khoa cử lục bá ngôn cao t r u n g trạng nguyên chính là khoa cử người đứng đầu hoàng đế trọng dụng cho hắn hẳn là muốn cho thiên hạ học sinh làm cái đại biểu đại tướng chu nhiên b ự t ứ nói lục tốn thật là ta giang đông sĩ tộc kẻ phản bội rõ ràng là ngô quận lục ra người nhưng phải đi tham gia cái gì khoa cử coi như hắn làm trạng nguyên thì lại làm sao mất đi điển sản cùng bộ khúc cái nào còn có một chút sĩ tộc dáng vẻ tôn quyền liếc mắt một cái chu nhiên thầm nghĩ trong lòng các ngươi những n à y giang đông sĩ tộc bộ khúc cùng điển sản cũng không ít đều mẹ tiếp nhanh đạt đến bản vương nếu không là bản vương ngăn được có thuật trời mới biết giang đông sĩ tộc hội náo h thành hình dáng gì cẩn thận nghĩ đến cô cũng thật là ước ao lưu h i ể u a cha do kinh châu í c châu nhân khẩu lại cha ra hơn bốn triệu người cô nếu có thể đem các ngươi những n à y sĩ tốt nhà giàu đều vô lấy được nhân khẩu cùng thổ địa cũng nhất định thiếu không được như vậy chẳng phải là có thể cùng lưu hiệp chống đỡ được chuyện tốt như vậy tôn quyền chỉ có thể tưởng tượng hắn muốn thật đối với giang đông sĩ tộc độc thủ giang đông phải nổ làm không cẩn thận hắn tôn trọng như một nhà già trẻ đều phải chết ở giang đông k h ắ c k h ắ c tôn quyền từ bỏ mơ ngộng hao huyền ho nhẹ hai tiếng nói vì lẽ đó hiện tại có lục tốn cùng quan vũ c h ấ n thủ kinh châu chúng ta phải đánh thế nào lục tốn không biết binh quan vũ thống binh khả năng nhưng là rất mạnh như thần ngu phiên đối với tôn quyền gián m u n nói đại vương thần có một kế hay là có thể phá kinh châu tôn quyền nhất thời tinh thần tỉnh táo hỏi trọng tương có gì thượng sách ngu phiên tay vớt ư t r o n g dâu đối với tôn quyền nói lục tốn cùng quan vũ dưới trướng có mười vạn đại quân có thể nói là bình cường mã tráng đối phó cường địch như vậy không chỉ có muốn thắng vì đánh bất ngờ còn cần đem kẻ địch từ nội bộ tăng h an giã ta quân hiện tại muốn làm chính là bước lên lục tốn cùng quan vũ mâu thuẫn khiến địch tướng xoáy bất hỏa sau đó lại bước lên quân địch nội bộ mâu thuẫn để cho kẻ địch sản sinh nội loạn kinh châu quân nội ưu ngoại hoạn bên dưới ta quân lại lấy kỳ binh kích quân địch sao có thể bất bại tôn quyền gật đầu nói kế là thật kế có thể kế sách này nên do người nào đến thực thi n g u phiên đối với tôn quyền chắp tay nói kế sách nếu là thần nói ra tự nhiên là do thần vì là đại vương phân yêu ngoại trừ thần ở ngoài ta lễ tạ thần tiến cử hiện tại một người cùng ta cùng đi như đến người này thì lại đại sự tất thành trọng tương muốn tiến cử người phương nào cựu giang người tưởng càn tương tử dực nói tới tưởng càn thời điểm n g u phiên hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng nói người này là cựu giang t i ê n sĩ lấy tài hùng biện độc bộ cùng giang hoài trong lúc đó đồng thời hắn cũng là chu du cùng trường bà tốt chí mưu không ở công cần bên dưới có hắn ra tay tất có thể mã đáo công thành nghe nói tưởng càn mới có thể cùng chu du sàn sàn nhau tôn quyền nhất thời hứng thú đối với đại đô đốc chu du năng lực tôn quyền vẫn là rất tán thành chỉ là tôn quyền luôn cảm thấy chu du cùng mình không phải một lòng thường thường n g ỗ nghịch mệnh lệnh của chính mình tôn quyền lúc này mới không muốn cùng chu du thương nghị lại sự nếu như có một cái nghe lời chu công cẩn có thể cho mình sử dụng đương nhiên là việc tốt tôn quyền vỗ tay cười to nói nhân luôn ngoại long phượng sổ đến một có thể an thiên hạ hoàng đế được dồi ra cất lượng bàng thống tự cho là thiên hạ vô địch có thể ở cô xem ra trọng tường tiên sinh cùng tử dực tiên sinh mới thật sự là ngọa long phượng sổ a ta quân cướp đoạt kinh tương đại nghiệp liền xin nhờ hai vị tiên sinh ngu phiên lại đối với tôn quyền bài nói đến đại vương coi trọng chúng ta tất dùng hết khả năng mấy ngày sau ngu phiên liền dẫn tường cản thừa thuyền nhỏ đi đến kinh tương lần này bọn họ đến s u ố i rục đại hán qua lại hành kế ly gián tôn quyền đối với ủng hộ của bọn họ cường độ tuyệt đối là tận hết sức lực có thể nói là muốn tiền cho tiền muốn người cho người chỉ cần có thể đem kinh châu cướp lại chả cái giá lớn đến đâu tôn quyền đều đồng ý hai người ngồi trên bên trong xe ngựa vào thành tưởng càn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trên đường lui tới bách tính kinh châu trải qua như vậy biến cố những người dân này trên mặt dĩ nhiên không có bất kỳ vẻ kinh hoàng l i ê n phảng phất cuộc sống của bọn họ chưa bao giờ thay đổi vẫn ở vào an cư lạc nghiệp trạng thái tưởng càn không khỏi cảm khai nói đại hán thiên tử đem bách tính thống trị đến không sai a ngu phiên gật đầu phụ hòa nói thiên tử cho bách tính phân ruộng phân p h ò n g ốc. còn để dân chúng hải tử đọc sách biết chữ những này kinh châu bách tính so với trước kia có buôn đầu hơn nhiều có điều kinh châu cũng không phải bền chắc như thép bách tính thoải mái sĩ tộc nhà giàu liền muốn xui x ẹ o loại mâu thuẫn này là không đảo ngược chúng ta vừa vặn có thể liên hợp thế gia lật út kinh châu tưởng càn d u n g đùi đắc ý nói kinh châu danh gia vọng tộc sớm đã bị thiên tử giết chết xét nhà xét nhà quan lao giáo doanh quan lao giáo doanh chỉ nhìn bọn họ lật đổ kinh châu còn không bằng trực tiếp để lữ m ô n g xuất quân mạnh mẽ tấn công làm đến thoải mái chương 479. lữ m ô n g cũng có thể thống binh sao chương 479. lữ m ô n g cũng có thể thống binh sao ngu phiên cười nói hy vọng những người chán nạn sĩ tộc đương nhiên không được chúng ta muốn liên hợp là những người lấy thế gia thân hiệu lực đại háng người bọn họ tuy rằng đầu t h i ê n tử nhưng vẫn hoài niệm trước thanh sắc quyền mã dù tốt văn mẫu nô bục thành đàn sinh hoạt vạn nhất kinh tương có biến bọn họ gặp ngay lập tức phản loạn triều đình t ư ở n g can phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ nói rằng bây giờ kinh tương ổn định nếu là không có biến cố bọn họ cũng không có làm loạn lá gan chứ vì lẽ đó chúng ta muốn cho kinh châu luận lên có thể giúp chúng ta đạt thành cái mục tiêu này người cũng chỉ có q u a n vũ chúng ta này chạm thứ nhất chính là quan vũ phụ đ ệ tường can nói cũng được nghe tiếng đã lâu quan vân trường đại danh đáng tiếc chưa bao giờ nhìn thấy lần này đến kinh châu vừa vặn gặp gỡ vị này lừng lẫy có tiếng quan tướng quân ngu phiên cùng tưởng càn tuy là ngông người nhưng cũng không sợ quan vũ hai người bọn họ đều là thiên hạ danh sĩ nếu như quan vũ đối với bọn họ độc thủ tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí lấy quan vũ tính cách sát xuất cao gặp đối với bọn họ lấy lễ để tiếp đón hai người đi tới quan vũ phủ đệ đầu danh thiếp không lâu lắm một cái tên là quan bình thiếu niên tướng quân liền đem bọn họ dẫn tới trong phủ lúc này quan vũ chính ăn mặc một thân lục bảo ngồi ở trong phủ trong rừng trúc đọc sách h ắ tay nâng một quyển xuân thu đọc đến tập trung tinh thần quần áo màu sắc đúng là cùng rừng tưởng c a n thấy quan vũ dung mạo hùng m ĩ tướng mạo đường đường không nhịn được t á n dương được lắm mỹ n h ư n công quả nhiên danh bất hư truyền hả tưởng c a n âm thanh đã kinh động quan vũ quan vũ thu nâng lên trong tay cuốn sách đối với hai người hỏi hai vị tiên sinh từ ngô đ ị a mà đến đến quan mộ trong phủ có chuyện gì quan trọng a các ngươi chẳng lẽ không biết ta đại hán cùng ngụy ngô chính là quan hệ thủ địch sao bây giờ đại quân ta trân trú kinh tương chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng liền sẽ đem ngụy ngô đạp vì là bột mịt hai vị tiên sinh đến phủ đ ạ ta liền không sợ có đi mà không có về ngụ phiên nghe vậy cười to nói quan tướng quân lời ấy sai rồi c lữ nông h Nô tướng, Nô. tướng quân biết n h o quan tướng quân thần dũng không dám cùng tướng quân là địch hà nội với tướng quân kính nước tỉnh cũng như trưởng giang chi thủy thao thao bất tuyệt lữ nông tướng quân muốn cùng ngài nói đều tại đây bài thiếp bên trong lữ nông lữ nông cũng có thể thống binh sao ha ha ha, ha. quan vũ tiếp nhận lữ nông bài thiếp cười to nói tên ố lời trẻ con trẻ con cũng xứng làm tướng quân thật sự là sỉ nụ h c tướng quân hai chữ quan vũ như vậy xem thường lưu nông g n mu phiên cùng t ư ở n g c ả n không n h ữ n g không có bất kỳ bất mãn trên mặt mơ hồ còn có chút sắc mặt vui mừng đúng chính là như vậy quan vũ tướng quân người l à c i ê u ngạo nhất định phải coi thường lưu nông g tốt nhất t r i ệ t để lơ là hắn không muốn đem hắn để ở trong mắt quan vũ l ậ t xem một hồi lưu nông g b á i thiếp này b á i thiếp bên trong cực điểm a dua định hót sở trường đem hắn quan vũ thổi phồng đến mức trên trời ít có lòng đất hoàn toàn không có nếu không là quan vũ đã sớm chuẩn bị suýt chút nữa thật liền nhẹ nhàng quan v đối với ngu phiên cùng tưởng cằn nói n à y lữ ngông mang binh bản lĩnh không có đúng là có chút tự mình biết mình biết mình không phải ta quân đối thủ còn muốn theo ta quân sống c h u n g hòa bình không xâm phạm lẫn nhau quả thực một cười vậy hạ đóng quân kinh châu chính là muốn tiêu diệt nô g bực n à y đ ạ i thế há lại là chỉ là lữ ngông có thể ngăn cản tưởng cằn mặt mày hớn hở đối với quan vũ nói rằng vân trưởng tướng quân nói thật là đông nô g muốn chống lại đại hán thiên minh vậy thì là lấy chứng trọi đá châu chấu đá xe nếu như ta là ngô chủ đã sớm bi hàng thiên tử cũng chính là tôn quyền ngu xuẩn mất k ô n vẫn muốn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thực lữ m ô n g tướng quân xuất quân phòng thủ đông nô vậy cũng là vạn bất đắc dĩ hắn là chân tâm không muốn cùng quan tướng quân là địch Bệ hạ hiện tại không phải còn không hạ lệnh phạt nô sao lữ m ô n g ý của tướng quân là lúc này hai bên đều án binh bất động mọi người đều bất việc lúc nào bệ hạ hạ lệnh phạt nô lữ m ô n g tướng quân cũng nguyện quy hàng bệ hạ như vậy đối với mọi người đều tốt vì biểu hiện thành ý của hắn lữ m ô n g tướng quân nhờ chúng ta đưa tới hậu lễ đây là lễ đơn xin mời quan tướng quân xem qua quan vũ nhìn lướt qua tưởng c à n đưa tới lễ đơn này lễ đơn trên hoàng kim mạnh ngọc mỹ nữ tiền tài có thể nói là không thiếu gì cả xem ra vì mê hoặc chính mình tôn quyền tiểu nhi rơi xuống vốn gốc lữ mông tặng lễ đưa sai người những thứ đồ này nào đó không thể nhận quan vũ đối với hai người nói các ngươi chẳng lẽ không biết quan mỗi chỉ là kinh châu phó đô đốc kinh châu đại đô đốc có người khác sao chuyện này chúng ta đương nhiên biết được tưởng càn đối với quan vũ cười nói nhưng là ở chúng ta xem ra lục tôn chỉ là chỉ có một cái quan trạng nguyên tên tuổi bất luận là năng lực vẫn là hy u vọng đều không thể cùng quan tướng quân lẫn nhau so sánh ở kinh châu chân chính định đoàn người còn phải là quan tướng quân ngài quan vũ nghe hai người nói như vậy đắc ý khẽ vượt tròn dâu cười nói hai người các ngươi vẫn tính các ngươi h Thấy n quan n có ngu nói cho lữ mông để hắn đàng hoàng không muốn manh động quan mộ tự sẽ không cùng hắn làm khó dễ nếu là ở sau lương chơi tâm cơ ta nhận ra hắn quan mộ tay chân thanh long hiển nguyệt đao có thể không nhận ra hắn còn có các ngươi hai cái ở kinh châu cũng cho nào đó thành thật một chút nếu là bị quan mỗ phát hiện các ngươi làm cái gì đối với đại hán thai hại sự đừng trách quan mỗ không nể mặt mũi tưởng can bị quan vũ sát khí vọt một cái cả kinh sắc mặt tái nhợt gật đầu liên tục nói quan tướng q u â n yên tâm chúng ta rõ ràng hai người mục đích là thành vội vã cáo t ử rời đi hai người bọn họ mới vừa đi trước phi liền từ hậu đường nhảy đi ra hoa nha nha nhị ca ngươi vì thấy hai người này túng hàng lại làm cho ta lão trương ở phía sau các loại không cho ta đi ra có thể muộn sát ta lão trương quan vũ cười nói ta là sợ tam đệ không khống chế được tâm tình dọa chạy hai người bọn họ hỏng rồi ta quân đại kế ta cùng đối thoại của bọn họ tam đệ không cũng đều nghe rõ r à n g sao tam đệ cảm thấy đến n g u phiên tưởng càn hai người này giang đông danh sĩ làm sao bọn t r ộ n nhất đều là bọn t r ộ n nhất còn có cái kia lưỡng ông cũng là bọn t r ộ n nhất trương phi xem thường nhất loại này ở sau lưng tính toán tiểu nhân hét lên có năng lực hãy cùng ta lão trương ra chiến trường đao thật xuống thật đánh một trận coi như ta bị bọn họ đánh chết cũng tâm phục khẩu phục ở sau lưng lén lút dở trò xấu tính toán người có gì tài ba ta thật muốn đem đầu của bọn họ thu hạ xuống Quân nói, đúng Vũ cảm khai đấy, bốn trăm tám mươi ta lục bán g ô n mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc chương bốn trăm tám mươi ta lục bán g ô n mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc chuyện này nhị ca so với ta láo trương thông minh hơn nhiều sẽ không lên làm chứ chưa từng xảy ra sự ai có thể nghĩ rõ ràng đây v ừ a nhưng đã nhìn thấu quân địch quỷ kế muốn vào cuộc chính là bọn họ ngày mai lục tốn triệu chúng văn vo đến trong phủ nghị sự lục tốn ngồi ở chủ vị quan vũ vị trí lân cận lục tốn hầu như cùng lục tốn ngang bằng còn lại trương phi trần đảo t r ư ơ n g hợp cao lãm hát triều văn tác quan bình tôn thiệu chu bất nghi mạ l ư ơ n g mạ tác chu thường lưu phòng mi p h ư ơ n g phó sĩ nhân phạm c ư ơ n g t r ư ơ n g đặt chờ một đám văn thần võ tướng đều đứng ở hai bên như vậy xem ra kinh tương khu vực cũng là nhân tài đông đúc văn võ gồm nhiều mặt lục tốn cao dọn g hướng mọi người nói b ậ y hạ mệnh ta ta kinh tương binh mã đại đô đốc là muốn cho ta chỉnh bị đại quân vì là phạt ngô làm chuẩn bị kể từ hôm nay đông ngô chính là quân ta số một đại địch chư vị trở lại chặt chẽ thao luyện sĩ、si、tốt bất cứ lúc nào chờ ta mệnh lệnh tiến vào phạt đông nô ha ha ha lời trẻ con trẻ con cũng dám nói khoác không biết ngượng lục tốn vừa dứt lời quan vũ liền cười nói đông nô bọn chuột n h ắ t đã sớm bị bệ hạ sợ vỡ mật cũng xứng được gọi là đại địch chính là mượn mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám vào phạm ta đại hán chúng ta hiện tại muốn làm hẳn là hưng binh lên phía bắc cỡ bức hứa xương cùng đông nô lẫn nhau so sánh t a ngụy uy hiếp càng to lớn hơn cho tới đông nô bệ hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng t ấ t nghe tiếng mà hàng nghe quan vũ lời nói lục tốn sắc mặt âm chấm đông nô mơ ước kinh châu đã lâu không thể không đề phòng quan vũ không nhượng bộ chút nào lớn tiếng nói đem binh lực dùng để phòng ngự giang đông bọn c h r ộ m nhát vốn là một loại lãng phí một đám nhát như chuột đồ vật ngươi sợ bọn họ làm cái gì nha quan mô biết rồi ngươi lục bá ngôn xuất thân từ giang đông danh gia vọng tộc hiện ở trong tay có binh quyền có phải là muốn thừa cơ cùng giang đông sĩ tộc liên lạc lục tốn nhất thời xuất ruột đứng lên nói quan vũ ngươi ngậm máu phương người ta đối với bệ hạ trung tâm nhật nguyệt trừng giám vậy ngươi vì sao chỉ quan tâm đông nô không đem uy hiếp càng to lớn hơn tào ngụy để vào trong mắt quan vũ nhìn thẳng lục tốn nói quan m ỗ chính là xa trường tướng giả đối với chiến trường lý giải hơn xa ngươi cái này thư sinh chư tướng nghe ta mệnh lệnh làm việc mới có thể bảo vệ kinh tương vững chắc quan vũ ngươi là kinh nghiệm phong phú lao tướng không sai nhưng là có một việc ngươi tuyệt đối đừng đã quên lục tốn ánh mắt sắp bén nhìn quét mọi người xung quanh cuối cùng rơi xuống quan vũ trên người hiện tại ta lục bán ô n mới là bệ hạ thân phong đại đô đốc ngươi chỉ là phó đô đốc kinh châu đại quân như an bài gì đều nhờ ta đến quyết định quan vũ cũng đứng dậy sâu sắc nhìn lục tốn một ánh mắt trầm giọng nói lục tốn ngươi sẽ hối hận quan vũ dứt lời không tiếp tục để ý lục tốn xoay người rời đi nghị sự đại s ả n h rời đi đại s ả n h thời điểm còn mạnh mẽ ngã một lần môn phát sinh bùm một tiếng vang thật lớn một các tướng lĩnh mắt to t r ừ n g mắt nhỏ bị hai người c a i vã làm mông đại đô đốc cùng phó đô đốc mâu thuẫn sắc bén đến trình độ như thế này sao như vậy tướng xoáy bất h ò a nếu là quân địch hương binh sầm lấn nên làm thế nào cho phải lục tốn ngươi không tôn trọng ta nhị ca ta láo trương cũng không nghe mệnh lệnh của ngươi ở quan vũ đi rồi trương phi cũng giận dữ đứng dậy đẩy cửa mà đi lục tốn cười lạnh nói quan vũ trương phi không tuân quất Gia chắc c h ắ nghe ư lục tốn vừa nói như vậy quan bình mã tắc lưu phòng mi phương phó sĩ nhân phạm cường trương đạt mọi người cũng lục tục đứng dậy rời đi nay vừa đi hầu như đi rồi một nửa người cũng tiêu chí kinh châu đại đô đốc lục tốn cùng phó đô đốc quan vũ triệt để cắt đứt đại sự như vậy rất nhanh liền chuyển đến ngũ phiên tưởng càn hai người trong thai hai người lúc này chính ở một tòa t i ể u lâu bên trong phòng khách uống rượu hai người vừa hướng ẩm một bên chờ đợi tin tức biết được việc này sau tưởng càng nâng chén cười nói trọng tương minh thẳng đến lúc này tất cả đều không ra người dự liệu ngu phiên định liệu trước cười nói quan vũ là người kêu căng bị một tên tiểu bối ép ở trên đầu hắn khẳng định không c a m lòng chúng ta cho hắn đưa bài thiếp cũng chỉ là cho hắn thêm một cây đốt thôi coi như không có chúng ta hắn sớm muộn cũng sẽ cùng lục tốn làm lộn tung lên hoàng đế như vậy dùng người thật sự là nét bức hỏng thiên tử vẫn là quá trẻ tuổi vậy chúng ta bây giờ nên làm gì quan vũ cùng lục tốn bất hòa kinh tương loạn thế đã thành sau đó phải làm chính là lôi kéo kinh châu trong quân sĩ tộc con cháu cùng đối với thiên tử bất mãn tướng lĩnh ta này có một phần danh sách mặt trên cũng có thể xối dục người chỉ cần đem những người này kéo đến chúng ta đại ngô bên này kinh châu chính là đại ngô vật trong túi danh sách để ta xem một chút tưởng càn mang tới danh sách chỉ thấy danh sách trên viết lưu phong mã tắc mi phương phó sĩ nhân phạm cường trương đà ngu viên nói rằng mã tắc mi phương phó sĩ nhân cùng ta giao hảo ta liền đi du thuyết ba người này ba người khác hai người i thương nghị thỏa đáng đông nô cơ sở ngầm liền bắt đầu ở trong thành sinh động lên tìm kiếm này mấy cái mục tiêu nhân vật vị trí mã tắc vị trí ở một nơi bố phường bên trong ngô phiên trực tiếp tìm quá khứ lúc này mã tắc chính đang dẫn dắt một đám tôi tớ hướng về trên xe chất hàng ngô phiên đi lên phía trước đối với mã tắc cười nói ấu thường không nghĩ đến ta càng ở chỗ này gặp phải ngươi thật đúng là quá khéo ngu phiên chính là đông ngô danh sĩ cùng kinh tương sĩ tộc có bao nhiêu giao lưu xuất thân kinh tương mã ra mã tắc cùng n g u phiên uống qua mấy lần rượu mấy lần tán gậu đến cũng vẫn tính đầu cơ có thể được cho là người quen mã tắc xoa xoa mồ hôi trên c h á n đối với n g u phiên nói trọng tương tiên sinh ngươi làm sao đến rồi tại hạ t i n h cực t ư động liền tới kinh tương du lịch một phen nay vừa đến mới phát hiện kinh châu theo tới hoàn toàn khác nhau liền nói ấu thường hiện đệ đi ngươi đều so với trước gầy rất nhiều làn da cũng đen ấu thường quản lý cửa hàng loại chuyện nhỏ này làm sao do ngươi tự mình tới làm các ngươi mã ra quản sự đây mã tác cười khổ nói nói đến trọng tường huynh có thể sẽ không lý giải kinh tương sĩ、si、tộc tình cảnh nhưng là không lớn bằng lúc trước vậy hạ đến kinh châu sau cha do sĩ、si、tộc cần nấp tất cả mọi người khẩu đem thế gia đại tộc tôi tớ hộ vệ cùng phụ thuộc vào thế gia nông hộ bách tính hết mức phân phát sĩ、si、tộc nhiều nhất có thể bảo lưu hơn một nghìn mẫu dụng đất còn lại đ i ề n sản đều bị thiên tử thu hồi phân phát cho bách tính hiện tại chúng ta muốn chiêu mấy cái nha hoàn tôi tớ cũng phải lương cao mời mọc vẫn chưa thể xem quá khứ như vậy tùy ý trừng phạt bọn họ nếu như bọn họ làm được không thư thái bất cứ lúc nào có thể lựa chọn từ trước chương 481. t h ê thảm kinh châu sĩ tộc chương 481. t h ê thảm kinh châu sĩ tộc dù vậy đồng ý đi ra làm tôi tớ nha hoàn người cũng không nhiều dù sao triều đình đều cho phát điền sản bọn họ nghĩ ra được làm việc kiếm tiền triều đình cũng dùng tiền mộ binh l a o dịch đồng dạng là làm việc người ta tại sao không cho triều đình làm cho nên muốn chiêu mấy cái tôi tớ phải tiêu tốn so với triều đình càng cao hơn lương đồng mới được cho tới quản sự không đ ề cập tới cũng được hiện tại biết chữ người tất cả đều muốn ở khoa cử trên liều một phen muốn chiêu một cái biết chữ người đọc sách làm quản sự giá cả muốn so với tầm thường tôi tớ hộ vệ cao hơn gấp mười lần kinh tương sĩ tộc tài sản đã mười không còn một cái nào còn ra nổi loại giá này tiền ta mã ra nguyên lai、like、có quản sự hơn trăm tôi tớ trang đinh không tính toán hiện tại cái này những người này giải tán lập tức vẫn như c ũ ở lại mã ra chỉ còn dư lại mấy cái trung thành tuyệt đối lao quản sự rất nhiều chuyện ta cũng không thể không tự thân làm a hiện ở gia tộc thiếu hụt đất ruộng cửa hàng này liền trở nên càng trọng yếu hơn cửa hàng tiền kiếm được dùng để trợ cấp gia dụng vẫn như c ũ là giật gấu va vai ta cũng chỉ đành tự mình ra tay để bố phường lợi ích khá hơn một chút đúng rồi ta vẫn là quan vũ tướng quân thuộc quan mỗi ngày ngoại trừ quản lý gia tộc sản nghiệp còn cần giúp quan tướng quân làm việc công xem trọng tường huynh như vậy tiêu g i a o còn có thể chung quanh du lịch ta là nghĩ cũng không dám nghĩ đến trọng tường huynh ta thật ước ao n g ư ơ i a mã tắc nói như vậy rất là thẳng thắn nhưng đem ngu phiên sợ đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g thảm a quá thảm kinh châu ma ra vậy cũng là so với hắn ngu gia càng mạnh mẽ gia tộc ngu phiên trước cùng mã tắc uống rượu thời điểm mã tắc nhưng là phong độ p h i ê i ê n vung tiền như rác cậu ấm loại kia đem tiền không làm tiền vung tiền như rác phái đoàn để ngu phiên đều cảm thấy đến chấn động hiện tại ngược lại tốt vừa muốn quản lý cửa hàng lại muốn ở quan vũ t r ư ớ n g trước nghe dùng m ệ t đến xem c h â u ngựa như thế b ậ y hạ cải chế sau khi b á c h tính sinh hoạt là được rồi s i tộc nhà giàu sinh hoạt nhưng xuống dốc không thanh tuyệt không thể để cho quân h ắ n đánh tới giang đông đến nhất định phải giúp đại vương bảo vệ giang đông nhìn thấy mã tắc sau khi ngu phiên bảo vệ giang đông niềm tin trở nên kiên định hơn h ắ n đ ố i với mã tắc thử rõ xét nói ấu thường người mỗi ngày như vậy mệt nhọc liền không nghĩ tới đổi cách xuống khác đổi cách xuống khác làm sao đổi lẽ nào đem cửa hàng đều bán thành tiền không bỏ ra nhiều tiền triều tôi tớ như vậy vừa đến ta là ung dung có thể không tốn thời gian dài gia tộc liền sẽ suy yếu xuống trở nên cùng dân chúng tầm thường như thế ta hiện tại toán biết rồi muốn muốn thay đổi vận mệnh chỉ có thi khoa cử chỉ cần thi đậu khoa cử làm quan triều đình liền sẽ cho ta phân phối một phần miễn thuế thổ địa cùng cửa hàng đến thời điểm ngày tốt liền đến nhìn vẻ mặt sùng kính mát ắ c ngụ phiên trong lòng không khỏi cảm giác một trận bi hay hảo, hảo sĩ tộc nhà giàu dĩ nhiên sẽ vì một điểm miễn thuế cửa hàng cùng điện sản mà động lòng sĩ tộc không nộp thuế cái kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao phóng tầm mắt giang đông ai dám hướng về cố lục chu t r ư n g chờ hào tộc yêu cầu tiền thuế cái kia không phải sống được thiếu kiên nhẫn sao giang đông tiền thuế chỉ có thể rơi xuống bách tính trên đầu dù cho đem bách tính bức tử cũng sẽ không rơi xuống sĩ tộc trên đầu sĩ tộc nhiều nhất tính chất tượng trưng giao một chút tiền thuế xem như là cho ngô vương tôn quyền một cái mặt m ũ i nhìn như vậy đến giang đông cũng thật là sĩ tộc thiên đường a ấu thường ngươi có nghĩ tới hay không để kinh châu trở lại quá khứ gián ấ p các ngươi mã ra vẫn như cũ vẫn là cái kia sở hữu mấy vạn điển sàn nô bục phú g i c một phương mã ra trở lại quá khứ mã tắc trong mắt lóe ra một chút hy vọng chợ cô đơn nói không thể quay về triều đình đại quân không ai địch nổi kinh tương hào tộc có tư binh ở thời điểm còn không thể phạt kháng hiện tại tư binh hộ vệ tất cả đều tản đi thì lại làm sao có thể cùng triều đình tranh đấu đây là thiên đạo đại thế không phải chúng ta có thể chống đối thiên hạ việc không có như vậy tuyệt đúng vậy ngu phiên nhỏ giọng đối với mã tắc nói ấu thường mượn một bước nói chuyện hắn đem mã tắc dẫn tới trên xe ngựa của chính mình đối với mã tắc nói rằng bây giờ kinh châu đại đô đốc lục tốn cùng phó đô đốc a n vũ sản sinh bất đồng kinh tương tướng xoái không hợp chuyện này hấu thường so với ta rõ ràng nếu như hiện tại ngô vương phái đại quân kỳ tập kinh châu hấu thường cảm thấy đến có mấy thành phần thắng mã tác suy tư nói nếu là quan tướng quân không tuân lục tốn quân lệnh nên có năm phần mười năm nếu như hơn nữa kinh châu quân vì là nội ứng đây như có nội ứng nên có tám phần mười năm nói đến đây mã tác đột nhiên cả kinh nhìn n g u phiên nói trọng tương tiên sinh người l â y làm ớn không sai n g u phiên b vớt dâu cười nói ta phụ ngô vương tri mệnh đến liên lạc kinh tương hữu trí chi sĩ cùng chống đỡ triều đình bảo chính ấu thường ngươi chỉ cần giúp ta một chút sức lực định có thể để mã ra khôi phục năm đó rầm rộ coi như ta có lòng trợ giúp n ô vương thì có ích lợi gì mã tắc vây vây tay nói ta mã ra còn có thể cầm được ra cái gì đến giúp ngươi n g u phiên lắc đầu nói trận chiến này không cần mã ra tài nguyên chỉ cần ấu thường vì chúng ta đánh thăm d ò một hồi tình báo phân tán một ít lời đồn liền có thể ngoại trừ ấu thường ở ngoài còn có rất nhiều cùng trung trí hướng tướng quân sẽ vì ta vương sử dụng lữ mông tướng quân, đại quân dĩ nhiên thủ thế chờ đợi kinh châu đội chủ chính là nhất định việc n ô vương muốn đoạt kinh châu thật lớn khí phách có thể triều đình có vô số tinh binh dũng tướng nô vương coi như đoạt được kinh châu có thể thủ được sao người bên ngoài không thủ được kinh châu ta đại ngô muốn bảo vệ kinh tương khu vực nhưng là dễ như t r ở bàn tay ngu phiên rất là tỉ mỉ mà đối với mã tắc cười nói được rồi kinh châu ta đại ngô liền có thể toàn theo trường giang nơi hiểm yếu quân hán căn bản công có đến đây đến thời điểm đại ngô là thế gia thiên hạ ấu thường gia tộc cũng có thể trở thành là đại ngô định cấp nhà giàu thế nào ấu thường chúng ta hợp tác đi ta nhưng là đối với ngươi thành thật với nhau này cơ hội tốt chớp mắt là qua mã tắc do dự một chút gật đầu nói vì mã ra ta có thể đánh cược một lần ha ha lựa chọn sáng suốt đợi ta quân chuẩn bị thỏa đáng ta gặp bất cứ lúc nào phái người cùng n g ấu thường liên lạc ngu phiên xúi rục mã tắc lại đi tìm mi phương phó sĩ nhân mọi người vì xúi rục kinh châu nội bộ tướng lĩnh hắn đã sớm cùng mi phương phó sĩ nhân liên lụy tuyến đồng thời lấy mua quân tư vì là do cho phó sĩ nhân cùng mi phương đưa thật lớn một khoản tiền tài có tiền tài mở đường hai người này nói vậy gặp rất dễ nói chuyện dựa theo nô quân thám tử tình báo hai người hẳn là ở trong quán trả hung trà phó sĩ nhân vóc người hơi mập một mặt dữ tợn chính nắm bắt chén trả cùng mi phương táng g u mi phương mặt lộ vẻ cục xúc bất đ n vẻ đối với phó sĩ nhân nói phó h i n h ngươi là gan thật l ạ lớn a dĩ nhiên lôi kéo ta đầu cơ đại hán quân dụng vật tư còn dám đem áo giáp lén ra tiền lời cho đ ô n g đô việc này vạn nhất cũng bị bệ hạ biết rồi chúng ta nên ứng đối ra sao phó sĩ nhân một mặt lệ khí nói rằng có ích lợi gì đều là chúng ta hai người chia đều ngươi sợ cái gì có điều là mười mấy bộ k h ô i giáp mà thôi ngươi không nói ta không nói ai có thể biết lục tốn đều sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chắm kho vũ khí càng không cần phải nói bệ hạ chương bốn chúng ta đã sớm không quay đầu lại được chương bốn trăm tám mươi hai chúng ta đã sớm không quay đầu lại được những người ngâu người nói rồi áo giáp chỉ là đầu nhỏ nếu như chúng ta có thể làm ra mười chiếc nguyên n u n g n ỏ ít nhất cho chúng ta số này phó sĩ nhân vương ngón tay cho mi phương khoa tay một con số mi phương không chỉ không có động tâm còn k i n h hô phó huynh nguyên n u n g n ỏ ngươi cũng dám động ngươi đây là muốn chết ta việc này ta làm không được ngươi vẫn là tìm người khác đi từ mới thiền ngươi đều thu rồi hiện tại muốn lui ra khả năng sao hai người chúng ta chính là trên một sợi dây châu chấu ta chết rồi ngươi cũng không sống nổi phó sĩ nhân uống một hớp trà nói rằng áo giáp đ ề u bán cũng không kém mười mấy giá nguyên n u n g nọ người ta thân là tướng quân n à y chút việc nhỏ còn che lấp có điều đi không người suy nghĩ một chút chúng ta t r ư ớ c ở nam dương quá là ngày gì thiên tử thu phục kinh châu sau chúng ta lại là ngày gì lại tiếp tục như thế chúng ta sợ là liền trà đều uống không nổi cái gì dám cho k h o a c ử dám cho phân ruộng quả thực là ở lấy mạng chúng ta phó sĩ nhân đối với lưu hiệp án n i ệ m không phải bình thường thâm h á n nguyên là lưu bị dưới trướng tướng lĩnh lưu bị làm chủ nam dương sau khi phó sĩ nhân dựa vào quyền lực trong tay làm không ít điền sản ở nam dương trải qua phu g i a ông tháng này g lưu bị lấy nhân nghĩa làm gốc rộng lấy người ngoài chỉ cần thủ hạ tướng quân làm được không quá phận quá đáng lưu bị đều không gặp qua hỏi có thể lưu hiệp trị quốc kế sách cùng lưu bị hoàn toàn khác nhau kinh tương quy về triều đình sau khi triều đình liền bắt đầu tra dõi thổ địa cùng nhân khẩu phó sĩ nhân thật vất vả làm ra điền sản nô b ộ c tất cả đều bị triều đình thu hồi đi tới hiện tại hắn có thể chi phối tài sản cũng chỉ có triều đình bồng lộc nay bồng lộc đối với dân chúng tầm thường tới nói đã là phi thường hậu đãi ngộ nhưng đối với quen thuộc xa hoa đ ổ i truy phó sĩ nhân tới nói vẫn như c ũ là như mối bỏ biển gần nhất quan vũ cùng lục tốn tướng xoáy bất hòa kinh châu trong thời gian ngắn cũng không chiến sự phó sĩ nhân liền đánh tới quân dụng vật tư chủ ý từ kho vũ khí điều lấy trang bị nhất định phải có hai vị tướng quân đồng thời ký tên mới được phó sĩ nhân chính mình không cách nào thành sự liền kéo lên mi phương mà mi phương mặc dù có thể cùng phó sĩ nhân hôn cùng nhau là bởi vì hắn hiện tại tháng này g cũng trải qua không ra sao mi ra thành cựu thương nhân hảo tộc gia tư cự ức những n à y gia sản có một phần lớn là điện sản thiên tử thổ địa chính sách để mi ra tài sản c ò lại hơn nữa mai n g t r phương dùng tiền hoa quân rồi trong tay hẹp lên rất không quen nghe nói phó sĩ nhân có thể lấy được tiền liền cùng phó sĩ nhân ăn nhịp với nhau có mấy người ở trên đầu thời điểm sẽ bị lợi ích choáng váng đầu góc chờ thật dưới nhẫn tâm làm chuyện sai lầm lại bắt đầu nghĩ mà sợ mi phương chính là loại này trông c ư ứ c trông sau người phó sĩ nhân chính phẫn nộ quát mắng thời điểm ngô phiên đi vào con trà hắn đi đến hai người trước bàn cười h í p mắt nói rằng phó tướng quân hỏa khí lớn như vậy chẳng lẽ ngu mỗi làm đến không phải lúc trọng tường tiên sinh ngài làm sao đến rồi nhìn thấy ngu phiên phó sĩ nhân biểu hiện rất nhiệt tình vị này nhưng là chính mình nhà giàu a mình có thể duy trì trước sinh hoạt trình độ dựa cả vào ngu phiên chống đỡ chúng ta nhưng là bạn cũ ta đến kinh châu đương nhiên muốn bái p h ỏ n g phó tướng quân đúng rồi còn có mi tướng quân may gặp may gặp mi phương cũng đúng ngu phiên chắp tay nói nhìn thấy trọng tường tiên sinh phó sĩ nhân đối với ngu phiên nói trọng tường tiên sinh chiếc áo giáp chúng ta đã giao hàng xong xuôi tiền hàng hai c ậ t cho tới nguyên nhung n ỏ vật này thuộc về vật tư chiến lược trông giữ cực nghiêm chúng ta muốn đem nguyên nhung n ỏ làm ra đến vậy có khó khăn kính xin cho chúng ta một ít thời gian ngu phiên cười nói ta lần này tới gặp hai vị tướng quân không phải đến thuốc nguyên nhung n ỏ mà là có một việc buôn bán lớn muốn cùng hai vị tướng quân đ à m luận không biết hai vị có hay không cảm thấy hứng thú phó sĩ nhân hỏi thiên sinh nói buôn bán lớn là có ý gì kinh châu ta lần này đến là phụng nô vương tri mệnh tụ tập hữu trí chi sĩ cấp đoạt kinh châu ngu phiên trong mắt tinh mang lấp lóe nói rằng chỉ cần hai vị tướng quân có thể giúp đại vương một chút sức lực đại vương nguyện tặng tướng quân mỹ nhân và kim phong nhị vị tướng quân vì là hầu đồng thời ta n g u phiên có thể bảo đảm đại vương gặp nâng đỡ hai người các ngươi gia tộc trở thành đại n ô gia tộc cao cấp mỹ phương nghe vậy kinh hô n ô vương muốn đoạt kinh châu sao lại có thể như thế nhỉ vì sao không thể n g u phiên nhìn mỹ phương nói kinh châu binh mã đại đô đốc lục tốn cùng phó đô đốc quan vũ tướng soái bất hòa việc này mọi người đều biết bây giờ đại vương đã phái lữ n ô n g tướng quân trần binh kinh châu biên cảnh chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền có thể xuất quân tập kích kinh tương kinh châu nội ư ngoại hoạn nếu như lại có thêm hai vị tướng quân như vậy anh hùng vì là nội ứng lục tốn sao có thể bất bại đến thời điểm đại ngô liền có thể khóa lại trường giang cùng thiên tử địa vị ngang nhau mà hai vị tướng quân cũng phải nhận được hưởng c h i bất tận vinh hoa phú quý phó sĩ nhân gật gật đầu trầm giọng nói không nghĩ đến ngô vương càng có khí phách như thế n à y qua buôn bán ta làm phó sĩ nhân chúng ta không thể đồng ý a mi phương bị phó sĩ nhân quyết định bị dọa cho phát sợ lo l ắ n g nói chúng ta đầu cơ điểm áo giáp không có gì nếu như phản bội triều đình cái kết nhưng là phải rơi đầu a không phản bội triều đình liền không rơi đầu sao phó sĩ nhân miết m ô i lộ ra một cái làm người ta sợ h ã i nụ cười đối với mi phương nói từ m ớ i a ngươi nghĩ tới quá đơn giản đầu cơ vật liệu c u â n lu cũng là mất đầu tội lớn chúng ta đã sớm không quay đầu lại được còn không bằng dùng mệnh của mình bắt một cái tiền đồ đi ra phó m i n h chúng ta thật sự không đường có thể đi rồi sao ngoại trừ hiệu lực đông nô người ta đã không đường sống ai mi phương cuối cùng vẫn là bị phó sĩ nhân thuyết phục lựa chọn cùng ngu phiên hợp tác trương phi bên trong trại lính thân là trương phi thuộc cấp phạc cường trương đạt hai người thở dài thở ngắn nói ngày hôm nay trương tướng quân về doanh không biết lên cơn điên gì lại bắt đầu quất sĩ tốt trong quân trướng mùi rượu sông trời tướng quân hiển nhiên là lại uống nhiều rồi ta nghe nói là quan tướng quân cùng đại đô đốc lục tốn náo lên quan tướng quân hy vọng gặp khó trương phi tướng quân tâm tình cũng không tốt liền uống nhiều mấy bầu rượu ngươi nói những ngày tháng này lúc nào là cái đầu a không chừng một ngày kia trương phi roi liền sẽ rơi xuống ngươi trên đầu ta trước ở nam dương thời điểm theo trương phi còn có thể mỏ điểm chỗ tốt quy thuận triều đình sau khi triều đình đối với chúng ta quản được cũng quá nghiêm liền trước làm điển sản cùng tôi tớ đều thu về những ngày tháng này càng ngày càng tệ còn có cái gì hy vọng phạm cương suy nghĩ một chút đối với trương đ ạ t nói nếu không thì chúng ta chạy đi chạy đi đâu a lấy người ta năng lực mặc kệ đi đông nô vẫn là đại ngụy đều có thể hốn một miếng cơm ăn hà tất ở trương phi dưới trướng bị khinh bỉ phạm minh n à y không thể nói lung t u n g được a trương đạt kinh hồn b ạ t việt nói nếu như làm đào binh bị bắt nhưng là phải bị xử t ử a hai người các ngươi đang nói cái gì a hai người nói chuyện phía sau đột nhiên chuyển đến giọng nói lạnh lùng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba thiếu tướng quân chương bốn trăm tám mươi ba thiếu tướng quân ai phạm cương cả kinh đưa mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh chỉ thấy một tên người mặc màu nâu c h i ế n giáp vẻ mặt tối tăm tướng quân trẻ tuổi hướng mình đi tới tên này tướng quân trẻ tuổi chính là lưu bị con nuôi lưu phóng bây giờ đến quan vũ trường trước nghe dùng hóa ra là thiếu tướng quân a trương đạt đối với lưu phong nợ nụ cười chắp tay nói chúng ta bãi kiến thiếu tướng quân lưu phong khoát tay á o một cái nói rằng ta chỉ là phụ thân con nuôi thôi phụ thân đã coi thân tử ta lại được cho cái gì thiếu tướng quân hiện tại phụ thân dĩ nhiên quy phụ đại hán triều đình thiếu tướng quân danh sưng này thì càng không cần nhắc lại trương đạt cười nói thiếu tướng quân nói dỡn lấy ngươi năng lực coi như không dựa vào huyền đức công cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp ở chúng ta trong lòng n g ư ơ i mãi mãi đều vậy thiếu tướng quân được rồi chuyện phiếm thiếu tự các ngươi vừa nay đang nói cái gì phải làm đào binh thật sao phạm cương giải thích thiếu tướng quân nghe lầm chúng ta đang nghiên cứu như thế nào chỉnh túc quân kỷ phòng ngừa xuất hiện đào binh hóa ra là như vậy a hai vị tướng quân quả nhiên điều quân nghiêm cận trương đạt xem lưu phong bày một tấm mặc t ức không muốn nói nhiều với hắn liền mở miệng khách xảo nói hôm nay vô sự huynh đệ chúng ta dự định đi ra ngoài uống hai ly thiếu tướng quân có muốn hay không đồng thời theo đạo lý tới nói lưu phong cùng hai người giao tỉnh cũng không sâu nên trực tiếp từ chối mới lạ vậy mà lưu phong dĩ nhiên gật đầu đáp cũng tốt phạm cương cùng trương đặt hai mặt nhìn nhau có chút choáng váng hai người làm sao cũng không nghĩ đến bọn họ chỉ là khách sáo một hồi mà thôi lưu phong dĩ nhiên thật đáp ứng rồi hết cách rồi hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là mang theo lưu phong đi đến trong thành một nơi từ lâu tìm cái nhã gian ngồi xuống hai người thân là võ tướng quá có ngày hôm nay không ngày mai tháng này g cũng không phải có thể thiệt thòi miệng mình mỹ vị món ngon điểm một bàn lớn rượu cũng là tứ hải thương hội xuất phẩm rượu ngon lưu phong r ư ợ u đến ly làm trong n g á y mắt liền uống hai bầu rượu so với phạm cương chương đạt uống đến còn nhiều phạm cương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thiếu tướng quân ngươi đây là làm sao nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng các ngươi nói sống sót ý nghĩa là cái gì lưu phong dĩ nhiên có mấy phần men say sắc mặt đỏ lên nói ở ta lúc nhỏ gia chủ liền nói cho ta muốn trở thành một một người hữu dụng cũng làm tốt khấu g i a trói lọi cửa nhà bởi vậy ta l i ề u mạng đọc sách l i ề u mạng học tập võ nghệ binh pháp chính là muốn cho gia chủ đánh giá cao ta một ánh mắt sau đó phụ thân đến khấu ra làm khách thu ta làm con môi bảo là muốn để ta kế thừa sự nghiệp của hắn ta khi đó đặc biệt cao hứng cảm giác mỗi ngày sống được đều rất có hy vọng có thể hiện tại phụ thân đã có thân sinh h ả i tử không cần ta cái này con n u ô i hắn xuất nam dương c h i chúng quy thuận thiên tử ta cũng thành một cái bình thường đại hán võ tướng xem ta như vậy võ tướng đại hán có ngàn người vạn người ta cùng bọn hắn lại có cái gì không giống ta này một đời còn có hy vọng sao phạm cương t r ư ơ n g đạt nghe vậy c h ầ m m ặ t không nói bọn họ vẫn cảm thấy lưu phong thân là lưu bị con môi nên cảm giác rất vinh quang、Hoặc、so với bọn họ những người này cũng muốn giỏi hơn không nghĩ đến lưu phong cũng là một cái kẻ đáng thương thôi cùng hai người bọn họ không khác nhau gì cả đường đường nam tử hán đại trợ phu làm sao có thể nói ủ rũ nói đây một đạo trong sáng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến ba người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một tên trên người mặc màu xanh lam cầm ý gì hết, gây go tuấn giật nam tử đẩy cửa mà vào phạm cương trương đạt nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui bọn họ điểm một cái nhã gian vốn là đồ thanh tịnh này áo lam văn sĩ cũng không biết từ từ đâu xuất hiện dĩ nhiên không ngời mà vào trương đạt quất lên ngươi là cái gì người vì sao phải quấy dối chúng ta uống rượu t hào cựu tự giới thiệu mình một chút tại hạ họ tưởng tên làm tự tử dự kiểu giang nhân sĩ lần này đi đến kinh tương chính là n ô vương chiêu mộ hào kiệt lấy kháng đại hán triều đình bảo chính người là đông lỗ người phạm cương chứng đạt nhất thời cả kinh đứng dậy không biết nên ứng đối ra sao tưởng càn đem hắn nắm lên để dâng cho trương phi làm như vậy căn bản không chiếm được chỗ tốt gì còn có thể đem mình đầu ngô con đường phá hỏng nhưng nếu là không nắm bắt t ư ở n g càn lại nên làm gì t ư ở n g càn nhấc lên tay cười nói mấy vị tướng quân bình tĩnh đ ừ n g nóng ngồi xuống nói chuyện đi ta từ lâu thăm dò mấy vị ở triều đình làm tướng quân trải qua cũng không như ý cho nên mới phải tới gặp chư vị bây giờ kinh tương tướng xoáy không hợp chỉ cần ngô vương đại quân tập kích tất có thể thừa thế s ô n g lên đánh hạ kinh châu mà ta đại ngô vì để cho trận chiến này nắm càng to lớn hơn cũng phải mộ tập một ít anh hùng hào kiệt vì là nội ứng chư vị đều là nhân vật anh hùng ở trong triều có trí không được thân sao không hiệu lực ta đại ngô chỉ cần trận chiến này đại n ô đoạt được kinh châu ta vương liền ban thưởng bọn ngươi và kim phong vạn hộ hầu như vậy ban thưởng các ngươi coi như ở đại hán triều đình phấn đấu cả đời cũng không chiếm được chứ phạm cương trương đạt nghe vậy tâm động không ngừng trương đạt lúc này đã nghĩ đáp ứng phạm cương nhưng để lại h á n mở miệng nói từ dự c tiên sinh nô vương ban thưởng cũng không ít chỉ là coi như đông nô có thể đánh xuống kinh châu có thể thủ được sao nếu như triều đình đại quân giết trở về chúng ta còn chưa đến bị thiên tử vân tội số tiền kia chỉ sợ huynh đệ chúng ta có mệnh kiếm lời mất mạng hoa cái này hai vị tướng quân liền không cần lo lắng tưởng can cười nói trường giang nơi hiểm yếu không gì phá nổi đông nô thủy quân uy trấn thiên hạ ở trường giang bên trên không người có thể cùng ta đại n ô tranh đấu coi như là thiên tử bộ đội cũng không làm được chỉ cần chúng ta đoạt được kinh châu liền có thể khóa lại trường giang đến thời điểm đại n ô tự thành một quốc gia các ngươi sợ cái gì các ngươi đều là nhân vật anh hùng nhất định có thể được ta vương trọng dụng liền vẫn an tâm khi các ngươi hầu ra chẳng phải mỹ t h á i trương đạt đối với phạm cương nói phạm minh t ử dự tiên sinh nói rất có đạo lý a phạm cương hiếp mắt nói vũ khống ngươi gọi chúng ta làm sao tin tưởng ngươi tưởng can không chút hoang、mang. từ trong tay háo móc ra vài đạo nô vương tôn quyền viết xuống thư tín đưa cho mấy người thư tín viết đến rất rõ ràng phong phạm cương trương đạt lưu phong mọi người vì là h ậ u chỉ cần có thể trợ đại nô cấp đoạt kinh châu tiền tài mỹ nữ biệt thự không thiếu gì cả phạm cương trương đạt xem thư tín vui vẻ ra mặt lưu phong nhưng đem thư tín hướng về trên bàn ném đi lạnh l ù n g nói từ dự tiên sinh ngươi muốn dùng những thứ đồ này thu mua ta đó là coi thường lưu phong ta lưu phong coi trọng xưa nay không phải cái này lưu tướng quân còn trẻ anh hùng n ư ờ i có trí lớn cái này ta tự nhiên có thể lý giải ngươi nếu có thể t r ợ ta vương đoạt được kinh châu lập xuống bất thế kỳ công tất có thể bị lịch sử ghi khắc ghi danh sử sách được vạn thế kính ngưỡng lẽ nào điều này cũng không phải lưu tướng quân muốn sao ghi danh sử sách ta lưu phong làm thật có thể làm được sao tưởng can cười nói đương nhiên có thể lưu tướng quân trợ đại ngô đ o ạ t kinh trăm nghìn năm sau như cũng gặp có hậu nhân nói chuyện say x ư a chương 484. t á n h á n giao họp địch chương 484. t á n h á n giao họp địch nghe tưởng can nói như vậy lưu phong mê man hai con mắt lại lần nữa tỏa ra thần thái gật đầu nói được ta đã v n g ngươi ngu phiên tưởng càn lần này kinh châu hành trình tiến hành đến vô cùng thuận lợi đ ạ t thành mục đích sau bọn họ liền cấp tốc đưa thư cho tôn quyền cùng lữ m ô n g để bọn họ hỏa tốc tiến binh lữ m ô n g năm vạn đại quân đã sớm thủ thế chờ đợi thu được ngu phiên thư t i ế n sau nhất thời cười to nói quân địch vào cuộc rồi kinh châu sau đó chính là ta đại ngô lãnh thổ h á n cấp tốc cho ngu phiên tin đáp lại để ngu phiên tưởng càn mọi người liên lạc kinh châu nội ứng triển khai hành động chính mình thì lại xuất lĩnh năm vạn đại quân thừa tàu nhanh hơn một trăm năm mươi chiếc từng nhóm lẻn vào kinh tương những thuyền này chỉ toàn bộ ra vẻ thương thuyền g á n dấp lấy này tránh né kinh châu quân h sở hữu đông n ô thuyền viên đều thường phục bạch lý diêu lỗ ngày đ ê m chỉ tiến lên ở lữ mông tiến binh thời khắc kinh châu lời đồn nổi lên một phía nói kinh tương đại đô đốc lục tốn cùng phó đô đốc quan vũ kết xuống t h ù hận hai bên tụ tập binh mã ở kinh châu đại chiến mây tràng hai người dưới trướng tướng sĩ tử thương vô số vẫn như cũ không chịu bỏ qua có người nói đại đô đốc lục tốn đã bị phó đô đốc quan vũ lập xuống khôi lỗi quan vũ cùng ngụy vương tào tháo có giao tỉnh là tào tháo nằm ở kinh tương ám tử muốn đem kinh châu khu vực đưa cho tào tháo còn có người nói lục tốn chính là giang đông nhân sĩ là ngô vương tôn quyền phái tới muốn xuất kinh châu binh lính quy thuận đông nô trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu kinh châu lòng người bàng hoàng kinh châu ma ra bạch my mã lương cùng đệ đệ mã tắc ngồi ở trong viện thường t h ứ c trà mã lương vì là mã tắc châm trên một c h é n trà cười nói ấu thường ngươi lần này biểu hiện không sai đại đô đốc cùng quan tướng quân đều rất thường thức ngươi những n à y lời đồn lan rộng ra ngoài đông nô đánh lén kinh châu bộ đội cùng nô quân xếp và o ở quân hán bên trong nội quỷ môn nên đều sẽ bại lộ trận chiến này ngươi xem như là lập một công mã tắc cười đáp nhắc tới cũng một người cái k ê a ngu trọng tường dĩ nhiên cho rằng ta mã tắc gặp phản bội đại hán hiệu lực đ ô n g n ô ta mã ra tuy rằng bị triều đình thu r ồ i đ i ề n sản cùng tối tớ có thể chỉ cần chúng ta huynh đệ đầy đủ nỗ lực tương lai vẫn như cũ có ngày nội danh nếu như cùng giang đông bọn chuột n h ắ t hôn cùng nhau đó mới là không còn hy vọng ấu thường có thể thấy rõ tình thế ta rất vui mừng quan tướng quân cũng rất vui mừng có điều trong quân cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể xem ấu thường như vậy tỉnh táo đều sẽ có người bị đông lô thu mua, muốn bí quá hóa liều mã tắc uống một hấp trà nói rằng t á n giao hoạp địch quân địch tất thừa cơ mà đ ộ n ta giúp n g u phiên lan truyền tin tức có người nào là nội quỷ n g u đệ sớm muộn cũng sẽ biết được những người này nhạy nhót không được bao lâu n g u phiên căn bản không rõ ràng từ đầu tới đôi mã tắc đều là đang đ ù a hàn chơi mã tắc phân tán lời đồn hiệu suất để n g u phiên rất hài lòng chứng minh mã tắc đáng giá tín nhiệm trọng yếu tình báo có thể giao cho mã tắc ở đông nô trong lòng người dĩ nhiên như nước với lửa q u a n vũ lục tốn hai người lúc này chính hòa hợp thêm thấm thương nghị đại sự hai người căn bản không có bất kỳ không vui dấu hiệu hai người đứng ở quan vũ phủ đệ bên trong thư phòng lục tốn đối với quan vũ cười nói quan tướng quân Ta không kỹ nghĩ đến kỹ xảo c ủ a người tốn t h ư vậy. Cười nói g kinh thiên g i cơ doanh mật thám bờ báo đông nô đại quân đã ra vẻ khách thương tiến vào kinh châu cảnh nội như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra gần nhất mấy ngày nay liền muốn đ n c thủ nghe được ngô người tin tức quan vũ hử lạnh nói ta không sợ bọn họ độc thủ liền sợ bọn họ không dám tới nào đó trong tay thanh long h i ể n người đau làm muốn uống máu ngu phiên tưởng càn mọi người ẩn tại trong thành mỗi ngày cũng trải qua vô cùng căng thẳng bọn họ gánh vác vì là ngô quân lan truyền tin tức trọng trách còn có thể đem lữ mông nhu cầu thông qua mã tắc lan truyền cho kinh châu trong quân nội quỷ hai người lại thu được một phong lữ mông gửi tin tưởng càn đối với ngu phiên hỏi t h ứ minh tướng quân nói cái gì ngu phiên nhìn tin nói rằng tất cả cũng rất thuận lợi lữ mông tướng quân nói như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn đem ở ba ngày so đối với kinh châu khởi xướng tổng tiến công hắn hiện đang yêu cầu nội ứng ở kinh châu gây ra h ỗ n loạn sau đó lại tập kết đại quân c ư ớ p đoạt kinh châu gây ra h ỗ n loạn hiện tại kinh châu còn chưa đủ loạn sao là đủ d ố i loạn có thể lữ mông tướng quân để cho hầu thỏa vẫn cần để kinh châu càn g loạn làm sao cái l o ạ n pháp n g u phiên đem tin đưa cho t ư ở n g càn trầm giọng nói giết q u a n vũ giết trương phi cái gì t ư ở n g càn bị n g u phiên cả kinh nhảy lên giọng the t h ế nói sao có thể có chuyện đó làm được quan vũ trương phi hai tướng nhưng là một đấu một vạn tuyệt thế dũng tướng a coi như là một nhánh võ trang đầy đủ lại quân cũng chưa chắc có thể lưu lại quân vũ trương phi hai người chúng ta nội ứng thì lại làm sao có thể làm được liên bởi vì quan vũ trương phi quá mạnh mẽ mới càng muốn để bọn họ chết ngu phiên nắm chặt nắm tay đối với tưởng c à n nói hai tướng tuy mạnh nhưng cũng không phải là không có nhược điểm hổ còn có ngủ gật thời điểm h u hổ là người chuyện này có thể giao cho lưu phong phạm c ư ơ n g trương đạt mấy người đi làm bọn họ là quan trương hai người thuộc quan tất nhiên có biện pháp lấy quan vũ cùng trương phi thủ cấp bọn họ nếu như không phối hợp làm sao bây giờ a chuyện đến nước này cũng không thể k ì m được bọn họ bọn họ nếu là không làm được hạ tràng liền chỉ có một con đường chết mấy người này đều là người thông minh bọn họ gặp có biện pháp rất nhanh ngư phiên mệnh lệnh liền truyền đến phạm c ư ơ n g trương đạt cùng lưu phong mọi người trong tay thu được chém giết trương phi mệnh lệnh sau nhưng làm phạm c ư ơ n g trương đạt dọa trò phát sợ trương đạt kinh hô ngư phiên điên rồi sao gọi ta hai người chém giết trương phi chúng ta làm sao có khả năng làm được ra không được chúng ta liền hướng trương tướng quân thẳng thắn đi n à y buôn bán ta thực sự làm không được ngươi nhỏ dọn một chút phạm cương nhẹ dọn lại nói thẳng thắn ngươi muốn chết sao chúng ta trước đã quyết định muốn phản bội đại hán trương phi biết được việc này có thể bỏ qua cho ngươi tính mạng của ta không đem ngươi ta quất r o i trí tử hắn đều không gọi trương dực đức cái kia vậy làm sao bây giờ a phạm cương quyết tâm nói rằng chuyện đến nước này chỉ có một con đường giết trương phi trương đạt s ư n g sở nói rằng giết trương phi chỉ bằng người ta làm sao có thể thành sự h ổ còn có ngủ gật thời điểm huống hổ trương phi trương phi thật uống rượu chúng ta liền tìm hắn say rượu thời điểm ra tay lén lút m ò nhập sổ bên trong chém xuống trương phi đầu lâu trực tiếp đi nhờ vả đồng đô cứ như vậy tiền tài tức vị đều tới tay chẳng phải mỹ thay ai cũng chỉ có thể như vậy hai người cùng đường mặt lộ không thể làm gì khác hơn là quyết định mạo hiểm đánh giết trương phi n g u phiên lưu cho hai người bọn họ thời gian không nhiều vì nhanh chóng chém giết trương phi bọn họ quyết định tự mình cho trương phi chút rượu ngày mai hai người liền dẫn mấy vỏ rượu ngon đi đến trương phi trong lễ ự trương phi nhìn thấy p h ạ m cương trương đ ạ t ôm bầu rượu mà đến nhất thời cười to nói hai người các ngươi thường ngày hẹp hỏi cực kỳ hôm nay làm sao cam lòng xin mời ta láo trương uống rượu a chương bốn trăm tám mươi lăm giết trương phi chương bốn trăm tám mươi lăm giết trương phi phạm cương định nọt cười nói huynh đệ chúng ta hai người vẫn nhận được dựng đức tướng quân chăm sóc đây là muốn cảm tạ tướng quân còn có tương lai tướng quân tham quan mong rằng tướng quân có thể quá nhiều nói thêm mang theo hai người chúng ta trương đạt cũng phụ hòa nói hai chúng ta thân phận thấp kém đời này là không có cơ hội thấy bệ hạ chờ dựng đức tướng quân thấy bệ hạ mong rằng tướng quân có thể ở trước mặt bệ hạ vì chúng ta nói tốt vài câu trương phi nghe vậy cười to nói ha ha ha ta liền biết hai người các ngươi không lợi không dậy sớm nổi hành ngày hôm nay ta liền cùng các ngươi cố gắng uống một trận trương phi đem một vò rượu rót vào mấy cái trong chén rượu đối với phạm cương trương đạt nói rượu này là các n g ư ơ i x i n mời các n g ư ơ i trước tiên ẩm ta lão trương không chiếm các n g ư ơ i cái này tiện nghi phạm cương trương đạt liếc mắt nhìn nhau bưng rượu lên bắt liền bắt đầu uống rượu vừa bắt đầu phạm cương còn do dự có muốn hay không ở trong rượu hạ độc cuối cùng thực sự không tìm được độc rượu mới liền như vậy coi như thôi hiện tại hắn đúng là vui mừng không có tìm được độc rượu nếu như trong rượu thật sự có độc muốn chết cũng là hai người bọn họ chết trước hai người mang đến rượu rất nhanh sẽ uống xong trương phi còn chưa hết hứng nắm ra bản thân cất giấu rượu ngon cùng hai người bọ cùng、ẩm. vẫn uống hai cái canh giờ bữa này rượu mới coi như uống xong bọn họ trở lại lều trại sau khi liền lo lắng tính toán trương phi trả thái lại quá một cái canh giờ phạm cương đối với t r ư ơ n g đặt nói vào lúc này trương phi hẳn là say rượu ngủ đi chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt chúng ta hiện tại liền đi qua giết trương phi muốn nếu như trương phi không uống say làm sao bây giờ người sợ cái gì chúng ta hiện tại là muốn bỏ mạng một k í c h nếu như trương phi không có say cái kêu chết tiệt chính là hai người chúng ta cầu giàu sang tử trong nguy hiểm ngày hôm nay không phải trương phi chết chính là chúng ta chết phạm cương trương đạt quyết định giấu trên dao găm bẩn vào trương phi l ề u trại không ngoài dự đoán trương phi quả nhiên uống nhiều rồi đang nằm ở trên giường tiếng ngáy như lôi hai người bọn họ đối với trương phi rất là e ngại chậm rãi tiếp cận trương phi càng đi về phía trước thân thể hai người càng dừng không ngừng run dày đến gần vài bước sau khi phạm cường trương đạt đột nhiên phát hiện trương phi con mắt còn mở to này có thể đem hai người bọn họ dọa thảm hai người vội vã quỷ dạp dưới đất đối với trương phi bài nói khởi bẩm tướng quân ta hai người có chuyện quan trọng hướng về tướng quân bầm báo t ư ơ n g quân ta hai người ai hai người nói rồi vài câu lại phát hiện trương phi cũng không trả lời vẫn như c ũ là tiếng ngáy máy liệt chỉ là trương phi con mắt vẫn là mở to phạm cương trương đạt liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật gật đầu nguyên lai、like、trương phi xác thực ngủ chỉ là hắn lúc ngủ như cũng mở to mắt này tặc nên chết hai người siết chặt dao găm sốt u sáng trong lòng đều giảm bớt không ít một cái ngủ thành chết như con heo trương phi còn có cái gì đáng sợ bọn họ siết chặt dao găm mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn đưa tay liền hướng trương phi đâm đến ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc trên giường trương phi đột nhiên nhảy lên một cái hai bên trái phải đem hai người cổ tay nằm lấy khá lắm gian tặc dĩ nhiên thật sự muốn ám sát ta láo trương trương phi thanh như h ồ n g trung quát o lục tiểu t ử nói hai người các ngươi muốn giết ta ta còn chưa tin bây giờ nhìn lại các ngươi thật là có cái này găn chó trương phi nổi lên suýt chút nữa đem p h ạ m cường trương đạt hủ chết bọn họ chỉ dám đánh lén ngủ say trương phi hiện tại trương phi là tỉnh táo trạng thái coi như một trăm p h ạ m cường trương đạt cũng không phải trương phi đối thủ trương tướng quân chúng ta có nỗi khổ tâm trong lòng a tướng quân ngươi nghe chúng ta giải thích hai người chúng ta thực sự là vạn bất đắc dĩ trương phi phẫn nộ quát hai người các ngươi đều muốn ta mệnh còn có cái gì có thể giải thích không giết các ngươi giải thích như thế nào ta mối hận trong lòng phạm cương trương đạt còn muốn lại ngụy biện đã thấy sau tấm bình phong đi ra một văn sĩ thanh niên đối với trương phi cười nói d ự n đức tướng quân muốn trừng trị bọn họ ngay ở trong lều động thủ đi nếu như trước mặt mọi người xử trảm hai người có khả năng gặp đánh rắn độc cỏ mã tắc phạm cương trương đạt nhìn thấy văn sĩ thanh niên không khỏi phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi này mã tắc không phải với bọn hắn một bọn sao ngụ phiên giao cho bọn họ hai người thư tín đều là mã tắc giúp đỡ đưa tới a nếu như mã tắc vẫn chưa phản loạn hậu quả kia không chỉ có là hai người bọn họ muốn chết đông n ô sách lược cũng sẽ toàn diện v ớ i bản trương phi đối với mã tắc gật ngủ nói rằng ấu thường ngươi yên tâm lục tiểu tử đã từng căn dặn ta ta không phải không biết nằm nhẹ trương phi quay đầu khuôn mặt giữ tận địa quay về phạm cường trương đạt nói rằng toán hai người các ngươi tặc tư gặp may mắn ta vốn là muốn sống lột các ngươi ra vì đại cục suy nghĩ liền chỉ lấy đầu người của các ngươi được rồi tướng quân tha mạng a tướng quân chúng ta bị lợi ích làm mê muội bỏ qua cho chúng ta đi chúng ta cũng không dám nữa chúng ta nhất định thể sống chết cống hiến cho tướng quân xem phạm cương trương đạt loại này vì tư lợi tiểu nhân sợ chết nhất chết đến nơi rồi lại bắt đầu đối với trương phi khổ sở cầu xin các người muốn giết ta còn có mặt mũi hướng về ta x i n tha cho ta chết trương phi hét lớn một tiếng đoạt quá hai người trong tay dao găm một đ a o đem phạm cương đầu chém hạ xuống máu tươi dâng trào ra sợ đến trương đạt sủi lơ trong đất còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp trương phi lại làm một đ a o xuống đâm vào trương đạt trái tim đâm phạm c ư ơ n g trương đạt hai người trương phi nhất thời cảm thấy đến trong lòng bụi sướng ý nghĩ hiểu rõ vô cùng liền mang theo chính mình võ đạo tu vi đều có tinh tiến khả năng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý ở lưu hiệp một đời trước trương phi bị phạm cương trương đạt làm hại đời này đến thiên trương phi tự mình chém giết hai người này tiểu nhân giết phạm cương trương đạt trương phi cầm trong tay dao găm ném đi niết miệng đối với mã tắc cười nói ấu thường cảm tạ ngươi a ta làm sao đều không nghĩ đến hai người này túng hàng vẫn đúng là dám giết ta nếu không là ngươi cùng lục tiểu tử ta vẫn đúng là dễ dàng bị hai người này tặc tử cho tính toán mã tắc cười nói d i đức tướng quân cấp nhân tự có thiên tướng ha có thể bị tiểu nhân làm hại cái kia ấu thường hai người bọn họ chết rồi ta cố nhiên là thoải mái có thể đón lấy nên sao làm đây sẽ không ảnh hưởng tất nhiên phá ngô đại kế chứ trận chiến này việc đại đô đốc đã sớm hữu tính được rồi tướng quân cứ yên tâm đi khà khà ngược lại cũng đúng là lục tiểu tử quỷ tinh ta nghe hắn mệnh lệnh phụ trách giết địch là tốt rồi ở trương phi chém giết p h ạ m cương t r ư ơ n g đạt hai người này phản tập thời điểm lưu phong cũng thu được chém giết quan vũ mệnh lệnh n à y phong tin là mã t á c sáng sớm đưa tới kinh tương mã ra mã ấu thường cũng cùng chính mình như thế phản bội đại hán lựa chọn trở thành đông n ô nội ứng lưu phong nắm bắt thư tín mặt lộ vẻ dẫy r ồ vẻ để ta giết quan vũ sao tuy rằng cho tới nay quan vũ thái độ đối với ta cũng không quá tốt nhưng hắn dù sao cũng là ta nhị thúc ta lưu phong thật sự muốn làm ra bực này chống lại nhân l u â n việc nhưng nếu là không giết quan vũ ta đầu ngộ việc cũng sẽ bại lộ giết quan vũ chỉ sợ ta gặp trên l ư n g tiên cổ đều danh không giết quan vũ chính ta sợ là muốn không sống được đến cùng là giết vẫn là không giết lưu phong chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày gặp làm như thế gian nan lựa chọn chương 486, lưu phong lựa chọn chương bốn t r ư lưu phong lựa chọn lưu phong nội tâm rất là ráy rụa nhưng vào lúc này quan bình vừa vặn từ đây đi ngăn qua hắn cười đối với lưu phong nói hiền đệ vi huynh ngày hôm nay đánh h ả o i ể u rơi xuống t r ị sau khi đến vi huynh trong nhà uống rượu a nhìn quan bình nụ cười chân thành lưu phong trong lòng đột nhiên cảm giác một trận h ồ thẹn hắn lưu phong là lưu bị con n u ô i tuy rằng quan vũ cũng không coi trọng chính mình có thể dù sao cũng là chính mình thúc phụ xem quan vũ nhi tử quan bình cũng cùng huynh đệ mình l u ậ n giao chính mình tại sao có thể làm ra bực này xuất sinh không bằng sự tình lưu phong trong lòng nhất thời có quyết định hắn cắn ra một cái đối với quan bình nói huynh trưởng lần sau đi ta hiện tại có chuyện quan trọng hướng về đô đốc bờ báo quan bình không nghi ngờ có hắn gật gật đầu nói vậy cũng tốt ngươi nếu như kết thúc sớm liền đến tìm ta d ư ợ u ta cho ngươi giữ lại quan bình sau khi rời đi lưu phong trực tiếp hướng về quan vũ x o á i trướng đi đến kinh thân vệ thông bẩm lưu phong bước vào trong lề chỉ thấy quan vũ đang ngồi ở chủ vị cầm bút lông trên giấy viết chữ quan vũ tự mạnh mẽ mạnh mẽ đã tự lắp pháp lưu phong tiền vào sau quan vũ cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũ viết tự trong miệng đối với lưu phong hỏi lưu phong ngươi này đến chuyện gì a lưu phong từ lâu quyết định đối với quan vũ chắp tay nói khởi bẩm đô đốc lưu phong này đến là muốn hướng về đô đốc tỉnh h tội ta bị đông nô gian tế tưởng càn thuyết phục muốn vì làng nô quân nội ứng chợ đông nô cấp đoạt kinh châu ồ vừa nhưng đã quyết định cho đông nô trong đo ứng vì sao lại tìm đến quan mỗ bởi vì nô quân ra lệnh cho ta là ám sát đô đốc bất luận nói thế nào đô đốc đều là ta t h ú c phụ loại này không bằng cầm thú sự tình lưu phong không hạ thủ được còn không bằng hướng về đô đốc tự thú dù cho khó tránh khỏi vừa chết cũng không tính vi phạm bản tâm quan vũ lúc này mới để b ư ớ xuống ngẩm đầu lên đối với lưu phong nói lưu phong rất tốt ngươi làm như vậy vẫn tính có chút đ à m đường như là đại ca nhi tử ngươi cũng biết ngươi một khi ra tay hậu quả gặp làm sao quan vũ tiện tay đem một phong thư tín vứt cho lưu phong lưu phong đưa tay tiếp được mở ra thư tín cẩn thận xem nay vừa nhìn để lưu phong kinh hại không thôi thư nội dung trong bức thư cùng mã t á c truyền cho tin tức về hắn giống như lúc chuyện này quan vũ bình tĩnh nói nô quân tự cho là đắc kế cũng không biết nhất cử nhất động đều ở ta quân nắm trong bàn tay ngươi như quyết định ám sát quân mỗ hiện tại dĩ nhiên là cái người chết liền ngay cả khấu ra cũng sẽ bị ngươi liên lụy đến tam tộc giết hết ngươi lúc này có thể tỉnh ngộ cũng chưa m ư t lắm quan mô cũng không phải không h o à i cựu tình người n g ư ơ i dù sao cũng là đại ca con ngôi ta liền cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội nếu là làm tốt lắm hoặc có thể tha cho ngươi tính mạng lưu phong lúc này quỳ dạp dưới đất đối với quan vũ dập đầu nói lưu phong phạm vào tội lớn không dám đòi hỏi đô đốc tha thứ chỉ c ầ u có thể vì đại hán thoáng tận một phân lực bù đắp một hồi tội lỗi nếu có thể như vậy ta liền chết cũng không tiếc ngu phiên tưởng càn truyền ra thư tin sau liền một mực chờ đợi quan vũ trương phi bị đâm rết tin tức việc này nếu như có thể thành trận chiến này bọn họ giang đông quân liền thắng một nữa hai người rùa rụt cổ ở khách sạn phòng hảo hạ trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh nội tâm nhưng sốt ruột không nớt có kẹt phòng khách muôn đột nhiên bị đẩy ra hai cái tuổi tắc không tới nhược quán thiếu niên một chức một sao đạp vào trong phòng tường c a n thấy thế không khỏi xứng sở mở miệng hỏi các ngươi là mã ra người mã ấu thường để cho các ngươi tới được bây giờ ở trong thành biết bọn họ xác thực vị trí người cũng chỉ có mã tắc tường c a n nhìn thấy hai người chỉ cho rằng là mã tắc phái tới truyền tin tức cầm đầu thiếu niên lắc đầu cười nói chúng ta không phải mã ra người tự giới thiệu mình một chút tại hạ tuân hiệu tự bình nam chính là đương kim thiên tử đệ tử thân truyền nói đến đây tôn thiệu nhìn phía n g u phiên tiếp tục nói cũng là ngô hầu tôn sách c h i tử cái gì người là tôn thiệu n g u phiên nghe vậy kinh hãi đến biến sắc năm đó tôn sách chết rồi sau đó phụ đệ cũng bị tặc nhân đánh lén toàn ra trên dưới không một may mắn thoát khỏi tôn sách nhi tử tôn thiệu nên chết ở trận đó đại loạn bên trong m ớ i đúng làm sao có khả năng bình an lớn lên còn ra hiện ở trước mặt mình n g u trọng tường người rất bất ngờ đúng hay không phụ thân ta cái chết căn bản không phải là bởi vì hứa cống môn khám sát mà là tôn quyền cùng tào tháo hai người này nịch t ậ c tương cấu kết đặt bầy đánh giết ta phụ bây giờ ta đã trở về tôn quyền nợ ta trái ta sẽ đích thân đòi lại tôn thiệu lời nói để ngu phiên khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời cũng quyết định muốn diện trừ tôn thiệu thiên tử là tôn thiệu sư phụ trả lại tôn thiệu lấy tự bình nam dù ý không cần nhiều lời tôn thiệu sống sót giang đông tất nhiên đại loạn mình không thể để cái này hỏa loạn giang đông căn nguyên sống trên đời ngu phiên trong mắt lóe ra một tia sắc cơ thế nhân cũng biết hắn là danh sĩ cũng không biết ngu phiên võ nghệ cũng là nhất tuyển kiếm thuật của hắn có thể gọi đương đại nhất lưu tuy rằng ngu phiên võ nghệ không tới tiên thiên chém giết hai cái lời trẻ con trẻ con dĩ nhiên đầy đủ tôn thiệu sai lầm lớn nhất chính là coi thường chính mình võ nghệ tôn thiệu xuất hiện ở trước mặt mình liền chứng minh đông nô kế hoạch dĩ nhiên thất bại ngu phiên bây giờ có thể làm chính là tốc chém tôn thiệu sau đó chạy trốn tới ngoài thành cùng lữ mông hội hợp để lữ mông thủ tiêu lần này hành động quân sự ngu phiên lúc này rút ra bên hông b ộ i kiếm một kiếm hướng về tôn thiệu đâm tới đối mặt ngu phiên phải g i t một kiếm tôn thiệu không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng trên mặt còn lộ ra vẻ trào phúng hắn liền kiếm cũng không rút chỉ là đi bộ nhàn nhã giống như lắc mình tránh thoát n g u phiên trường kiếm sau đó vung quyền hướng về n g u phiên tấn công và ảnh tôn thiệu nắm đấm đập t r ú n g n g u phiên n g ự c sức mạnh to lớn dĩ nhiên đem n g u phiên b ô n g d ư n g đánh bay ra ngoài n g u phiên phun ra một ngụm máu tươi vể vải trong đất hắn khó có thể tin tưởng nhìn tôn thiệu trong mắt lộ ra hết sức thần sắc kinh khủng thiên thiên ngươi là tiên thiên võ giả không thể n g ư ơ i mới bao lớn tuổi ngươi làm sao có khả năng là tiên thiên võ giả tôn thiệu cười nói thầy của ta trí thánh đến minh có thể so với thánh nhân lại há lại là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể suy đoán ân sư muốn bồi dưỡng được tiên t i ê n v õ giả quả thực quá đơn giản không thể không thể hoàng đế nguyên lai chỉ là tào tháo trong tay khôi lỗi hắn làm sao có thể dạy dỗ tiên t i ê n đệ tử lẽ nào chính hắn cũng là tiên t i ê n v õ giả ngu phiên n g ư ơ i căn bản không biết bệ hạ mạnh mẽ đến đâu các ngươi những n à y bọn chuột n h ắ t xem bệ hạ liền như hết ngồi đáy giếng thấy trên trời nguyệt tôn quyền càng là ngu xuẩn còn muốn dựa vào giang đông khu vực chống lại triều đình thiên minh một người tôn t i ệ u đang khi nói chuyện lại đưa ánh mắt tìm đến phía tường càn tường c à n cũng không có ngu phiên như vậy kiên cường. tôn thiệu cúi Đừng. Đừng ta, ta đầu đối với tưởng tàn nói người hiện tại liền viết thư tín cho lưỡng ông nói cho hắn quân vũ trương phi đã chết mi phương phó sĩ nhân bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động nội đoạn tiếp ứng ngô quân để bọn họ hỏa tốc tiến binh cho tới tiến binh con đường lưu phong tướng quân sẽ phái người cho bọn họ làm người hướng dẫn được ta vậy thì viết Vậy nhắc ì v i lên g lữ mông cao、so、hàng Tamiza, h ngày gần nhất có thể nói là xuân phong đắc ý hắn xuất năm vạn chi chúng bạch đi độ giang dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào liền lẻn vào kinh châu cảnh nội đến kinh châu sau khi tin tức tốt c à n g là không ngừng chuyển đến quân hán một đám văn võ trực tiếp bị n g u phiên t ư ở n g càn x ố i r ụ c quan vũ trương phi hai tướng lại bị lưu phong phạm cường trưng ơ đạt mấy cái tiểu nhân ám sát bây giờ toàn bộ kinh châu đều biết quan trưng ơ tin qua đời quân hán lòng người bàng hoàng lại có mi phương phó sĩ nhân truyền đến tin tức yêu lữ mông nhanh chóng tấn công đến thời điểm bọn họ gặp mở cửa thành ra nên lữ mông đại quân vào thành vào kinh châu thuận lợi như thế lữ mông đều cảm thấy đến trình mình là thiên mệnh tri tử hắn không chút nào biết mình đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm lữ mông dẫn vì là giúp đỡ mi phương phó sĩ nhân hai tướng đã là tự thân khó bảo toàn mi phương mấy ngày gần đây nhất lo lắng hết lòng ăn không ngon cũng không ngủ ngon biết được quan vũ trương phi tin qua đời sau hắn càng là hai hùng kết vía quân trương hai tướng bị đâm giết cái tia đông nô cùng kinh châu quân đại chiến đang ở trước mắt chính mình là tuyệt đối không thể quay đầu lại chỉ có thể theo đông nô một con đường đi tới hắc ngay ở mi phương sầu lo thời gian một tên quần áo hào hoa phú quý khí độ bất phàm nam tử xuất lĩnh một đám hộ vệ đạc vào trong phòng nhìn thấy người này mi p ư ơ n g ngạc như nói h u y n trưởng đi vào mi phủ người chính là mi phương đại ca mi trúc mi trúc sắc mặt tâm trầm không nói hai lời liền tiến lên đập mi phương hai cái mặt hai đem mi phương tắt đến mắt nổ đong đóm đại ca ngươi đây là cái gì ý a nghiệp trướng dám lưng hán đồng nô mi trúc phẫn nộ quát ta mi ra suýt chút nữa bởi vì ngươi tên nghiệp trướng này mà vạn kiếp bất phục ngươi là ngày sống dễ chịu được rồi muốn tìm cái chết đúng không ngươi muốn tìm cái chết liền chính mình đi chết ta vì sao phải kéo lên mi ra kéo lên ta cùng t i u mội huynh trưởng ngươi nghe ta giải thích mi phương đối với mi trúc nói bây giờ quân vũ trương phi đã chết kinh tương đã loạn đông nô đại quân chẳng mấy chốc sẽ làm chủ kinh châu nô vương đã hứa hẹn ta muốn phong ta vì hầu nâng đỡ chúng ta mi ra trở thành đại ngô đình cấp hào tộc ta làm tất cả đều là mi ra a a nói quân vũ trương phi hai vị tướng quân chết rồi việc này toàn bộ kinh châu cũng đã truyền khắp hiện tại mọi người đều biết ta mi trúc giận dữ cười nói ngu xuẩn đây là đại đô đốc cùng vận trưởng tướng quân kế sách người đã xông ra đại họa còn chưa tự biết ta mi ra tại sao có thể có như ngươi vậy xuẩn đồ vật chuyện này không thể nào mi trúc cả giận nói vẫn cùng ngươi liên lạc người là ngu phiên tưởng càn hai tạc chứ hiện tại cái này hai cái nghịch tặc đã bị đại đô đốc bắt được chuyến ra tin tức giả chỉ là vì rụ rỗ tạc tướng lương nông nô quân sắp toàn quân bị diệt ngươi còn muốn với bọn hắn hợp tác thật sự buồn cười tại sao lại như vậy nghe huynh trưởng nói như vậy mi trúc nhất thời trở nên hồn bay phết lạc huynh trưởng ta nên làm gì a ta không muốn chết đừng đừng gọi ta là huynh trưởng ta không phải ngươi huynh trưởng cũng không có như ngươi vậy đệ đệ mi trúc một mặt cắm ghét nhìn mi phương nói như ngươi vậy muốn cột cả gia tộc đi chết huynh đệ ta mi trúc không với cao nổi ta mi ra cũng không với cao nổi ngươi từ giờ trở đi ta lấy mi ra ra chủ thân phận đưa ngươi trục xuất mi ra sau này ngươi là chết hay sống cùng ta mi ra lại không có nửa điểm quan hệ người lên a đem lịch tặc mi phương cho ta trói lại giao cho đại đô đốc xử lý mấy cái như hổ như sói hộ vệ lúc này tiến lên đem mi phương trói thật chặt mi phương không dám tin tưởng huynh trưởng liền từ bỏ như vậy chính mình huynh trưởng đại ca người sao như vậy nhân tâm người ta vẫn sống nương tựa lẫn nhau ngươi không thể như vậy đối với ta a ta là n g ư ơ i thân đệ đệ ngươi làm sao có thể đem ta trục xuất mi ra ta không đem ngươi trục xuất mi ra lẽ nào làm cho cả mi ra cho ngươi trôn cùng sao mang đi đem mi phương giao cho triều đình s ử quyết mi trúc cũng có mấy phần không m u ố n nhưng hắn cũng hết cách rồi mi phương phạm chính là chu tộc tội lớn b ậ y hạ có thể cho phép mi ra cùng mi phương phân do giới hạn đã là đối với mi ra to lớn nhất tân đức phó sĩ nhân tình cảnh quan vũ hít mắt phượng đối với phó sĩ nhân nói vì sao phải phản loạn triều đình phụ từ đông nô nịch tặc làm loạn nhìn thấy nguyên bản phải là một người chết quan vũ sau phó sĩ nhân liền biết đông nô không thể cứu vãn hắn không ngừng đối với quan vũ dập đầu mang theo tiếng khóc nước nở nói quan tướng quân tha mạng a quan tướng quân tiểu nhân là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê mội mới phạm vào sai lầm lớn chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho tiểu nhân tiểu nhân sau đó cũng không dám nữa triệu mệnh phẫn nộ quát bỏ qua cho ngươi nếu là đông nô độc kế thực hiện được chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết đông nô cầu tặc còn muốn ám hại quân hầu cùng trương tướng quân như vậy tội ác tài trời việc hà có thể dễ tha quan vũ trầm giọng đối với phó sĩ nhân nói quan mô bình sinh hận nhất phản bội phó sĩ nhân ngươi xác thực tội không thể xá chu thương triệu mệnh mặt tướng ở đem phó sĩ nhân mang xuống ngàn đao bầm thây chúng ta tuân mệnh chu thương trong mắt tràn đầy sắc ý kéo phó sĩ nhân cười gần nói phó sĩ nhân n à y nàn đao bầm thây chi hình liền do ngô h u n h đệ hai người tự mình hành hình ngươi yên tâm quân hầu nói là ngàn đao vậy thì nhất định là ngàn đao một đao đều sẽ không nhiều một đao cũng sẽ không thiếu lại quả trên một ngàn đao trước ta tuyệt đối sẽ không nhường người chết rồi phó sĩ nhân sợ hãi vô cùng cao giọng nói g i ế t ta quan tương quân cầu ngươi lập tức g i ế t ta đáng tiếc hiện tại phó sĩ nhân đã làm muốn chết cũng không thể chu thương xem tha gà con như thế đem phó sĩ nhân ôm đi ra ngoài bên ngoài rất nhanh vang lên kêu thảm thiết như tan nát có lòng lục tôn từ sau trướng đi ra đối với quan vũ nói Vân trường tướng quân, lữ mông đối với này đã sâu v không nghi ngờ chút nào chỉ cho rằng quan vũ trương phi đã chết đông ngô đại quân chỉ cần vào thành là có thể đem lục tốn cái này thư sinh bắt sống đến lúc đó kinh châu ngay ở hắn lữ mông trưởng bên trong t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám gà đất cho sành h ạ n g người cũng dám nói dũng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám gà đất cho sành h ạ n g người cũng dám nói dũng lữ mông xuất trinh lần này dưới trướng cường tướng không ít chu thái t ư ở n g khâm từ thịnh đinh phụng phan trường ma trung chu nhiên chu hoàn g trờ đại tướng đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó những n à y dũng tướng không phải tiên tiên cường tướng chính là nhất liệu cao thủ như vậy xa hoa đội hình lục tôn tuyệt khó chống đối nô quân một đường tiến lên bị một mảnh núi rừng chặn lại rồi đường đi lữ mông phóng tầm mắt tới núi rừng đột nhiên cảm giác hái hùng kết vía tao mày nói núi này cao lâm thâm khu vực đủ để mai phục mấy vạn đại quân đây là địa phương nào lưu phong phái tới người hướng dẫn đối với lữ mông cười nói tướng h quân này lâm tên là trung nghĩa lâm tương truyền nhiều năm trước có một nhóm ý hợp tâm đầu anh hùng h ả o hán ở đây trong rừng khiếu tụ đánh mạnh rút yếu chuyển vì là ca tụ tướng h quân xuyên qua mảnh rừng núi này liền có thể đoạt thành lữ mông cười nào nói ý hợp tâm đầu anh hùng ấu c h í có điều sơn dã mãng phu thôi lưu quan trương ba huynh đệ đúng là ý hợp tâm đầu còn để lại vườn đào kết nghĩa giai thoại đến bây giờ nhật thì lại làm sao quân trương hai tặc đã chết ở tam mưu kế bên dưới cái kê lưu huyền đức lại ở nơi nào hắn nếu thật có bản lãnh liền đến tìm ta lữ mông vì hắn hai cái h u y n h đệ báo t h ủ a ha ha ha ha ha ha. nghĩ đến quân vũ t r ư ơ n g phi bực này tuyệt thế dũng tướng chết với tay mình chính mình lại lập tức liền có thể lập xuống cướp đoạt kinh châu đại công lữ mông không khỏi phát sinh từng trận vui sướng cười lớn và ảnh ẩm ngay ở lữ mông đắc ý thời khắc trung nghĩa lâm chuyển ra mấy tiếng phá o hưởng vô số tinh binh tự trong rừng diễn ra đối với ngô quân hình thành vây kín tư thế mấy cái đại kỳ đón gió bay lượn dân thương quân trương lục chờ đại tự dẫn đầu mấy viên đại tướng ở chính giữa một người vì là eo đ e o bảo kiếm thư sinh m ặ t trắng còn có hai người một người người mặc chiến bảo màu xách lục tay cầm thanh long hiện mượn đao dưới háng n g ự a xích thố mặt như trọng tạo mục tự lăng tinh dài ba thước nghiêm uy phong lấm lấm tên còn lại người mặc giáp đen lưng hùm vai gấu báo đầu hoàn mắt tay c ầ m trượng b á t xà mâu không phải q u o n vũ trương phi hai tướng thì là người nào là quân hán quân hán có phục binh chúng ta trúng kế hai người kia là ai hẳn là con vũ trương phi cái gì quản vũ bọn họ không phải đã chết rồi sao l ư u mông nhìn thấy quan vũ tâm tình cũng rơi xuống đến đáy vực quan vũ xuất hiện mang ý nghĩa bọn họ đông nô ở kinh châu mưu tính triệt để thất bại không chỉ như thế kinh châu quân còn tương kế tự kế đem chính mình dẫn vào trùng vây bên trong quan vũ tay cầm thanh long hiện nguyệt đao dùng ngựa về phía trước đối với l ư u mông nói giang đông bọn trốn n h ắ t các ngươi p h ả i tới ngu phiên tưởng càn hai tặc đã bị ta bắt được đến vu mi phương phó sĩ nhân trở thẳng phản chủ cũng bị ta xử quyết bọn ngươi nếu là quỳ xuống đất xin hàng lấy bậy hạ chi nhân tử hay là có thể tha các ngươi một con đường sống nếu ngu xuẩn mất hôn quan mỗi trong tay thanh long hiện nguyệt đao có thể không nề mặt quan vũ ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao lữ m ô n g cắn răng cứng r ắ n chống đỡ phẫn nộ quát ta giang đông tướng tài đ ề u ở ai thắng ai thua cũng còn chưa biết chúng ta ở đây chém ngươi kinh châu như c ũ là ta đại ngô danh giới quan vũ lắc lắc đầu lạnh nhạt nói ngu xuân mất hôn cái kia liền chịu chết đi quan vũ dứt lời điều động ngựa xích thố sông về phía trước giết ngựa xích thố tốc độ cực nhanh dĩ nhiên vượt qua sung phong quân hán sĩ tốt trương phi cũng vung lên xà mâu hò hét xuất quân giết vào trận địa địch quan vũ xông thẳng lữ n ô n g đại kỳ lữ n ô n g nội vã vung kiếm chỉ về quát quá to nhanh ngăn cản、hắn. vô số ngô quân sĩ tốt hướng về quan vũ phương hướng tụ tập quan vũ múa đao lực phách trong miệng phát sinh từng trận q u á t tẩm ai cản ta thì phải chết thanh long h i ể n n g u y ệ t đao dường như phát sinh từng cơn ánh sáng xanh sở h ư u tiến lên ngăn cản quan vũ sĩ tốt đều bị chém làm tàn thi quá tàn bạo quan vũ đại sát tứ phương chọc giận ngô quân đại tướng nô tướng chu nhiên chu hoàn hai bên trái phải dứt ra trong miệng cao giọng q u á t lên quan vũ chớ có càn rỡ có thể nhận biết đại tướng chu nhiên chu hoàn ở đây quan vũ để mặc lại quan vũ mặt lộ vẻ cười gằn vung lên thanh long hiện nguyện đao hướng về hai người chém tới gà đất cho sành h ạ n g người cũng dám nói dũng chu n h i ê n không cùng quan vũ động thủ thời điểm còn không cảm thấy thế nào mãi đến tận hiện tại đón nhận quan vũ này một đ a o hắn mới hiểu được quan vũ khủng bố quan vũ một đ a o b ổ tới phản phất phách tới được không phải một thanh t r ư ờ n g đ a o mà là thiên hạ ngập trời đại thế làm ấy trăm năm xuân thu năm tháng quan vũ danh hiệu vốn là vang vọng thiên hạ chu n h i ê n cùng quan vũ q u y ế t đấu trong lòng bao nhiêu có mấy phần sợ hãi lần này lại bị quan vũ đại thế ép chỉ cảm thấy quan vũ không gì để n g i này một đau chính mình không ngăn được làm sao bây giờ những ý niệm này ở chu nhân trong đầu nãy qua chỉ là trong t r ớ c mắt hắn căn bản không nghĩ ra cái gì đối sách liền cảm giác cái cổ m ắ t lạnh chu n h i ê n túi đầu nhìn xuống phía dưới chỉ nhìn thấy một bộ quen thuộc thi thể không đầu trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một loại hiểu r a hóa ra là quan vũ đem mình cho chém thật nhanh đ a o chu hoàn thấy chu n h i ê n chết thảm muốn rách cả mí mắt ra sức vây thương đâm hướng về quan vũ cắn răng nói nghịch tặc nhận lấy cái chết quan vũ múa đao ngăn t r ở chu hoàn tấn công lạnh lùng nói muốn vì người nọ báo thù sao đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu người này đối với ngươi rất trọng yếu đi cái kia quan mô đưa ngươi xuống cùng hắn được rồi quan vũ quát lên một tiếng lớn thanh long hiện nguyệt đao lực bổ xuống đem c h ù hoàn cả người lẫn ngựa chém làm hai đoạn hai tên đông nô thượng tướng chỉ vừa đối mặt công phu liền bị quan vũ hết mức chém giết quan vũ vai lực ép đông nô quân hùng bây giờ tận mắt nhìn thấy những n à y đông nô võ tướng mới hiểu được năm đó ở tị thủy quan chức hâm rượu chém hoa hùng vô địch dũng tướng là cỡ nào vũ dũng thanh long hiện nguyệt đao trên g i ớ i tung bay nô quân bên trong thanh mang lấp lóe quan vũ vọt tới nơi nào liền ở nơi nào nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu nô quân liên n g ê n nga xuống căn bản không người có thể ngăn trở quan vũ tấn công quân hán các tướng sĩ thấy quan vũ như vậy anh dũng cũng bị khích lệ đến sĩ khí tăng vọt tùy tùng quan vũ bước tiến xông về phía trước giết không được tiếp tục như vậy ta quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lữ mông một mặt tâm trầm đối với bên người chúng tướng nói nhất định phải ngăn chở quan vũ tiêu diệt quan vũ vô địch tư thế và không ngày hôm nay trận chiến này không cần đánh chu thái chiến ý giạt g à o đối với lữ mông nói chỉ là quan vũ mà thôi có gì có thể sợ ta cũng là tiên thiên dũng tướng liền do ta đến ngăn cản hắn thượng khâm đối với chu thái nói ấ bình quan vũ không phải một người có thể địch một mình ngươi cùng hắn đối chiến không khỏi gặp chịu thiệt để cho ta tới giúp người một tay đi hai tên tiên t i ê n mãnh sẽ ra tay lữ mông cảm thấy đến nên có chút phần thắng có điều lữ mông muốn không chỉ là ngăn t r ở q u a n vũ hắn vẫn muốn n g h ị quan vũ mệnh nếu như quan vũ chết vào trong l o ạ n quân quân hắn tất nhiên sĩ khí suy yếu bọn họ thừa thế xông lên đánh tan quân địch vẫn như cũ có cướp đoạt kinh châu cơ hội lữ mông đối với bên người hai viên đại tướng hạ lệnh phan trương mã trung ở chú thái tưởng khâm hai vị tướng quân ngăn chở quân vũ thời điểm các ngươi nghị biện pháp cho ta gỡ xuống quan vũ tính mạng mã trung vóc người thấp bé có được đầu trâu m ặ ngựa phan trương thì lại cao lớn và mỡ. có một thân cường tráng to lớn bắp thịt hai người bọn họ ngoại trừ võ nghệ hơn người ở ngoài còn có một thân đặc thù bản lĩnh t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín n ừ n g chiến vì võ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín n ừ n g chiến vì võ mã trung có một tay xuất thần nhập hóa cung thuật chuyên dùng đâm sau lưng đả thương đặc t h ủ h á n đâm sau lưng lạng yên không một tiếng động dù cho là đỉnh cấp dũng tướng cũng rất khó phát hiện phan trương chuyên dùng trường câu dây thòng lọng chuyên tấn công nhân mã thớt hai người phối hợp bên dưới có thể bắt giết tuyệt thế dũng tướng bọn họ thu được lữ mông mệnh lệnh liền ẩn núp với trong bóng tối bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với quan vũ đặc thù tưởng k h â m g xuất lính đông nô tinh nhuệ nhất bộ đội hướng về quan vũ x u ố n g lại lại đây phan trương thì lại mang theo một đám tay cầm xích sát trường câu nô quân lặng lẽ từ phía sau bọc đánh mã trung dương cung c à i tên nhắm lại một con mắt con mắt còn lại nhìn chăm chú q u a n vũ hắn không có vội vã phát sinh mũi tên mà là ở điều chỉnh mình hô hấp đem hơi thở của chính mình biến mất ở trong bóng tối chờ tinh khí thần toàn bộ ngưng với một điểm thời gian chính là mã trung phát tiện thời điểm trương phi thấy quân địch chọn binh hướng về quan vũ xúm lại mà đi quát to nhị ca ra đây tới giút ngươi giữ đức chỉ cần vì là ta thanh lý những người tiểu tốt liền có thể Cái đám người à y à đ ấ xem thường chúng ta giang đông dũng tướng tất nhiên muốn trả giá đánh đổi nặng nề người phải hiểu chúng ta cũng là tiên tiên cờ giả chu thái đem toàn bộ nội tức đều tụ tập ở trên hai tay cầm đao hướng về quan vũ lực phách mà tới chu thái bị quan vũ một đao chém giết hai bên tướng sĩ đồng thời sửng sốt chu thái cũng là tiên thiên dũng tướng bên trong cơn giả lô quân bên trong tiếng tăm lửng lê đại tướng trước vì là hộ tôn quyền chu toàn chu thái từng ra sức cùng trương liêu đại chiến người bị hơn hai mươi nơi thương tích vẫn như cũ chưa chết như vậy có tính giai tiên t i ê n dũng tướng dĩ nhiên không ngăn được quan vũ một đ a o sở hữu ngô quân tướng tá trong lòng cũng không khỏi sản sinh một nghi vấn n à y quan vũ vẫn là người sao trái lại quân hán đại tướng thì lại một cái biểu hiện phân chấn càng là chu thương liêu hóa vương phủ triệu mệnh chờ một đám quan vũ thuộc cấp cao giọng hô lớn tướng quân、Vy、vũ vũ tướng quân vô địch tướng quân một chiêu chém giết quân địch tuyệt thế dũng tướng chu thái thật là thần võ quan vũ nhìn chu thái thi thể lạnh nhạt nói ta không phải xem thường các ngươi mà là bọn ngươi căn bản không ở quan mỗ trong mắt quan mỗ tu luyện võ đạo nhiều năm vừa bắt đầu nghĩ tới là dựa vào trong tay thanh long hiển n g u y ệ n đao chém hết nhân gian bất bình có thể hiện tại quan mỗ biết được tu luyện võ đạo căn bản là không phải vì chém giết quan mỗ lúc này lấy trong tay đao chém phá chiến l o ạ n chạm diệt làm thiên hạ loạn lạc c h i tặc vì thiên hạ muôn dân chém ra một cái sáng sủa căn khôn vũ một chữ này không phải vì lên căn qua mà là ngừng chiến lúc này lấy võ đạo quét thời loạn lạc thiên hạ quan vũ vung lên thanh long hiển n g u y ệ n đao không ngừng chém giết xuống lại ở bên cạnh hắn giang đồng sĩ tốt có thể trên người hắn nhưng không có bất kỳ chém giết quân địch hung ác khát máu khí quan vũ sắc mặt bình tĩnh cảm giác d xuân thu đại nghĩa tích tụ ở trong lồng ngực quan vũ mới vừa vừa mới bắt đầu luyện đao thời điểm là ở dựa vào bản năng m ố a đao lấy dũng lực phá địch sau đó đao pháp đại thành nắm giữ cao thâm tí xảo lợi dụng đao pháp chém địch lấy đao thế ép người càng là quan vũ ba vị trí đầu đao uy lực mạnh mẽ vô cùng mặc dù là tiên thiên dũng tướng cũng khó chống đối có thể hôm nay chém giết chu thái sau khi quan vũ đao pháp cùng tầm cảnh lại có lô xác quan vũ xuất đao không còn câu n g với đao pháp cũng không nghĩ nữa xúc thế mà là thích làm gì thì làm vùng lên thanh long nghiện nguyệt đao, đao hợp làm một thể trôi này đao chỉ là quan vũ thân thể kéo dài giơ tay nhấc chân chính là đao pháp tâm vị trí nghĩ chính là đao thế nô tướng tưởng khâm muốn vì là chu thái báo thủ khuôn mặt giữ tận vây thương hướng về quan vũ đâm tới nay một chiêu hầu như phát huy ra t ư ở n g khâm đ ờ i này mạnh nhất sức chiến đấu mà quan vũ chỉ là tiện tay một đao liền đem t ư ở n g khâm đầu lâu chém xuống một bộ thi thể không đầu phun máu tươi tung tóe từ trên chiến mã rơi xuống tiện tay chém giết t ư ở n g khâm đối với quan vũ tới nói hầu như cùng chém giết một tên nô quân sĩ tốt không có gì khác nhau trừ phi con mắt trợn lên như trung đồng bình thường khó có thể tin tưởng nói nhị ca nhị ca võ đạo quan vũ hai mắt nhắm chặt sau đó đột nhiên mở hắn cảm giác toàn bộ thế giới ở trong mắt chính mình trở nên càng thêm chân thực xa xa mơ mơ hồ hồ núi cao ở quan vũ trong mắt rõ ràng có thể biện không biết ta thực lực bây giờ cùng lữ b ố một trận chiến làm sao quan vũ chém liên tục nô quân đại tướng nô quân sĩ khi dĩ nhiên rơi xuống đến đáy vực nếu muốn cứu vãn xu hướng suy tàn nhất định phải trận chém quan vũ không có dung tướng có thể cùng quan vũ ngang hàng lữ mông chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phan trường mã chung trên người của hai người theo ta chém giết quan vũ phan trương cầm trong tay xích s ắ t trường câu ném đi hơn trăm danh thủ chấp xích s ắ t sĩ tốt theo sát sau quan vũ múa đao đem xích s ắ t đánh bay t r ậ t tung người xuống ngựa h ã n biết ở quân địch loại này xích s ắ t trận trước mặt chiến mã không chỉ không thể mang đến cho mình trợ lực ngược lại sẽ trở thành p h i ề n thoái thật mã nhi ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ ta đợi ta chém những n à y n g ư ờ tặc ngươi lại trở về ký luật luật xích thú cùng quan vũ tâm hữu linh tê được quan vũ mệnh lệnh xoay người liền về phía sau thoan đi quan vũ xuống ngựa quân địch càng thêm trắng trận không kia rẻ tiến phó hậu kế hướng về quan vũ vào tới bọn họ toàn bộ tay cầm móc sát xiề nếu là ở đây chiến trước quan vũ có lẽ sẽ bị bọn họ bức bách đến bó tay bó chân không triển khai được nhưng hôm nay thanh long h i ể n n g u y ệ t đao đối với quan vũ tới nói lại như cánh tay bình thường hắn tùy ý vung vẩy liền đem khốn ở bên người xiềng xích hết mức chém nát con cong b ù n g cong tay cầm xích s ắ t nô quân bị quan vũ liền giết mấy chục người trong tay bọn họ xiềng xích cũng bị chém xuống một chỗ biến thành sắt vụn phan trương từng lấy khóa sắt trận chém giết quá đông nô sơn việt tiên tiên cường giả coi chính mình có thể thong do ứng đối quan vũ căn bản là không có cách khác tưởng tượng quan vũ vo đạo hội kinh tế hai tục đến mức độ như vậy bọn trốn nhắc nạp quan vũ đem địch tốt chém g i ế t hơn nửa rốt cục đi đến phan trương trước mặt hắn nhảy lên thật cao một tay chớp đao và chém phan trương xuất hiện trước mặt một vệ kinh d i ệ m ánh sáng màu xanh thật sán l ạ n á n h đao đây là phan trương trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ ở cái ý niệm này qua đi phan trương đầu lâu liền phóng lên trời l i ê n tại thời khắc này ở phan trương bị quan vũ c h ả m thủ thời khắc mã trung tinh khí thần tụ tập đến đỉnh điểm hắn dương cung cài tên làm liền một mạch một mũi tên vô thanh vô tức chạy quan vũ huyện thái dương kéo tới mũi tên sắp bén có thể chém tiên tiên bắn ra mũi tên này sau mã trung cảm giác mình cả người đều bị dành thời gian thở hồng hồng. chương bốn trăm chín mươi võ thánh chương bốn trăm chín mươi võ thánh mã trung xuất đạo tới nay từng lấy đâm sau lưng chém giết quá tiên thiên võ giả nhưng hắn lúc đó xuất thủ thời điểm cũng không xem đối mặt quan vũ như vậy như gặp đại địch mã trung đối với mũi tên này có tuyệt đối tự tin mặc kệ là cường đại cỡ nào võ tướng cũng sẽ nuốt hận với mình t i h n giới mũi Trung thực mình tên này vô thanh vô tức phản p h ấ t không tồn tại bình thường ở trên chiến trường hỗn loạn không bất luận người nào chú ý tới mũi tên này thậm chí ngay cả trương phi như vậy tuyệt đỉnh tiên thiên, đều phát hiện không được này tiễn u y tích bên trong trong đó rồi mũi tên khoảng cách quan vũ đã không đủ mấy bước mã trung trên mặt cũng lộ ra đủ cười quan vũ mạnh hơn thì lại làm sao có thể phá phan trương xích sát trận thì lại làm sao có thể chém liên tục đông n ô đại tướng tử thế vô địch thì lại làm sao còn chưa là muốn nuốt hận cho ta mã trung tiện dưới một mũi tên chém tiên thiên thiền, thiện ra hàm long hôm nay qua đi ta mã trung danh tiếng liền sẽ vang vọng thiên hạ càng gặp nhân chém giết quan vũ mà ghi danh sử sách bị hậu nhân ghi khắc ngay ở mã trung cho rằng quan vũ hẳn phải chết thời khắc quan vũ đột nhiên đưa tay trái ra quan vũ xem cũng không xem mũi tên tay trái lại như thường ngày uống rượu nắm bình rượu như thế rất tự nhiên bắt được mã trung phóng tới mũi tên cái gì không thể mã trung thấy mình phải g i ế t một mũi tên bị quan vũ vững vàng xiết trong tay trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt tại sao lại như vậy hàng long một mũi tên bị quan vũ đổ tay bắt được nay quan vũ đến tột cùng là người vẫn l à quỷ quan vũ một tay c h ư ớ đao một tay nắm tiễn quay đầu nhìn về mã trung nguyên bản quan vũ người cao mã đại ở trên chiến trường sợ nhất chính là tên lạc nhưng hôm nay hắn vo đạo lại có thêm đột phá có người ám hại quan vũ thời điểm hắn gặp tâm huyết dân trào tóc gáy dựng lên thậm chí cũng không cần chính mình chủ động suy nghĩ bàn tay liền sẽ rất tự nhiên đem mũi tên nắm chặt loại này tự nhiên mà thành ngăn địch thủ đoạn để quan vũ cảm giác hết sức thoải mái t c tử dám đâm sau l ư n g thương ta quan vũ đem trước mặt đông n ô sĩ tốt chém giết nhanh chân chạy về phía mã trung ở hắn chạy vọt về phía trước chạy thời điểm ngựa xích thố cũng phi chạy tới một người một con ngựa tâm hữu linh tê quan vũ nhẹ nhàng nhảy một cái liền ngồi vào trên lưng ngựa nhân mã hợp nhất sau ngựa xích thố không cần quan vũ nhiều lời lập tức ra tóc chạy về phía mã trung ở mã trung ánh mắt hoảng sợ bên trong thanh long nghiện liền đem mã trung đầu lâu chém xuống phấp mất bỏ đầu lâu máu tươi từ mã trung nơi cổ phun ra rất cao chu vi đông nô sĩ tốt đều ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn phía quan vũ đây là quan vũ chém giết mấy cái ngô tướng bọn họ đông nô dũng tướng bất luận là tiên thiên cừng giả vẫn là nhất lưu cao thủ ở quan vũ giới đao cũng như đợi làm thịt heo kiểu bình thường như vậy dũng tướng người phương nào có thể ngăn liên quân hán chủ xoáy lục tốn đều một mặt nghiêm nghị thấp giọng nói quan tướng quân thật là thần võ canh giữ ở lục tốn bên cạnh t r ư ờ n hợp cao l ã n hai tướng biểu hiện lẫm liệt bọn họ đều là tiên thiên dũng tướng xưng là hà bắc bốn rất cột nguyên bản hai người coi chính mình võ nghệ dù cho không bằng quan vũ cách biệt cũng sẽ không quá nhiều hiện tại nhìn thấy quan vũ thực lực như vậy bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình sai thái quá hai người bọn họ lên chiến trường gặp được quan vũ hạ tràng cũng chưa chắc gặp so với chu thái càng tốt hơn thiên tử giới trướng dũng tướng tầng tầng lớp lớp có xưng là đại hán song bích triệu tử long hoàng huyền bá còn chưa đủ hiện tại lại thêm một người tung hoành chiến trường không gì cản nổi quan v n t r ư ờ n g quan bình một mặt cùng nhật quát to phụ thân cử thế vô địch thật là vũ bên trong thánh giả vậy quan bình tiếng g e o họ cũng cảm hóa còn lại đại hán t ư n sĩ quân hán sĩ tốt cùng têu lên cao giọng nói Võ thánh. võ thánh võ thánh võ thánh một đám đại tướng chết thảm lữ m ô n g đã không biết nên làm thế nào cho phải quan vũ thực lực quá không giảng đạo lý chém giết bọn họ đông nô d i n g tướng lại như cắt r a u gọt dưa như thế trận chiến này còn đánh như thế nào có muốn hay không rút quân lữ m ô n g trong lòng bắt đầu sinh ra lui lại ý nghĩ nhưng nếu là tiên thiên lui trí tôn đại nghiệp nên làm gì không chiếm được kinh châu liền không cách nào phong tỏa trường giang lưu hiệp nếu là xua quân xuôi dòng mà xuống trí tôn nên làm gì chống đối lữ nông đang do dự thời gian lục tốn vung động trong tay bảo kiếm hạ lệnh đại hàn các tướng sĩ là thời điểm để nghịch tặc kiến thức các ngươi vũ dũng thần cung doanh ngay lệnh châm lửa phá địch châm lửa có ý gì lữ mông hoài nghi mình nghe lầm hiện tại hai quân đánh giáp là cả từ đâu tới hỏa vèo vèo vèo trên trời như màn mưa giống như hạ xuống tên lửa mở ra lữ mông n g h i hoặc chờ những n à y tên lửa rơi xuống nô quân sĩ tốt dưới chân lúc trong khoảnh khắc liền dấy lên lửa nóng hừng hực tại sao lại như vậy tên lửa uy lực có như thế cường sao nô quân đại tướng đinh phụng rất là tỉ mỉ hắn lăn xuống ngựa nắm lên một cái thảo nói rằng cỏ khô dầu hỏa quân hán ở chỗ này thả cỏ khô còn ở trên cỏ thoa dầu hỏa từ thịnh nghe vậy kinh ngạc nói quân hán làm sao sẽ biết được chúng ta sẽ ở này cùng bọn họ giao chiến lữ mông l i ế c nhìn từ thịnh một ánh mắt trầm giọng nói văn hướng vẫn chưa rõ sao ta quân xếp vào ở quân hán bên trong thám tử đã toàn bộ bị bọn họ nổ ngu phiên tưởng càn hai vị tiên sinh rơi vào địch thủ chúng ta thu được tin tức toàn bộ đều là giả còn có lưu phong phái tới người hướng dẫn rõ ràng là rụ rỗ chúng ta vào c ủ ộ người khá lắm gian tặc quả nhiên gian trá từ thịnh giận dữ nói lưu phong người hướng dẫn ở nơi nào ta nên dễ chi t ừ thịnh l ử a dận không chỗ phát thiết đáng tiếc hai quân giao chiến sau khi vị kia v ị bọn họ dẫn đường người hướng dẫn đã sớm hết mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi đinh phục nói chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tạm thời lưu lại lưu lại lữ mông cười khổ nói chúng ta còn có thể triệt được không liệt diễm bốc cháy lên sau khi mấy vạn đông nô đại quân triệt để dối loạn bọn họ lại không một tia cùng quân hán giao chiến dũng khí chỉ muốn chạy trốn biệt l ử a bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình cũng không cần quân hán tấn công đông nô sĩ、si、tốt cũng đã bắt đầu chạy từ phía vào lúc này lữ mông muốn để bọn họ vâng theo quân lệnh từ từ lưu lại căn bản không thể đình phụng đối với lữ mông nói rằng hiện tại muốn xuất quân rút về đông n ô là không thể nhưng là chúng ta ba người ra sức chém g i ế t vẫn có cơ hội chạy ra c h ú n g đ â y trận chiến này chết trận đại tướng quá nhiều rồi nếu như chúng ta cũng chết trận nơi này đại vương thì càng đánh không lại quân hán t ừ thịnh cũng lớn tiếng nói vì đại vương chúng ta làm có lưu lại dùng thân được chết lữ mông cũng biết hiện tại bại cục đã định không phải ba người bọn họ có thể cứu vãn bọn họ lưu ở chỗ này cũng không thay đổi được cái gì còn không bằng nghe tư thịnh nói lưu đến hữu dùng thân đền đáp trí tôn ba tên i đông nô đại tướng theo bại quân về phía sau chạy trốn cũng không biết quan vũ đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ quan vũ cùng lục tốn mưu tính lâu như vậy chính là phải đem này chi đông nô bộ đội một lưới bắt hết l i ê n chú thái tưởng k h ô m những n à y võ tướng quan vũ đều chém thì lại làm sao có thể vông tha lữ ngông cái này kẻ cầm đầu quan vũ điều động ngựa xích thố nhanh như chấp giống như hướng về ba người truy kích mà tới chương bốn trăm chín mươi mốt cùng là tiên thiên cũng là khác nhau một trời một vực chương bốn trăm chín mươi mốt cùng là tiên thiên cũng là khác nhau một trời một vực tư thịnh thấy thế quất o quan vũ đuổi theo các ngươi đi trước ta đến ngăn chở hắn đinh phụng cùng thở ừ t ị n h dài một tiếng tương tự dục ngựa chạy về phía trước quan vũ ghìm lại ngựa xích thố đối với t ừ thịnh nói bọn họ liền giữ ngươi lại chịu chết sao quan vũ ta biết ngươi là tuyệt thế dung tướng nhưng ta tử thịnh không sợ ngươi tử thịnh hai tay cầm đao đối với quan vũ nói ngươi là tiên thiên võ tướng nào đó tử thịnh cũng là tiên thiên dung tướng người có thanh long hiện nguyệt đ a o ta có trước tiên chủ tôn kiên c h u y ể n xuống cổ thỏi đ a o hôm nay nào đó lợi dụng cổ thỏi đ a o cùng người một quyết sinh tử t ừ thịnh r ứ t lời lấy quyết chí tiến lên khí thế múa đ a o hướng về quan vũ chém tới ta chính là giang đông t ư ờ n g sắt coi như ngươi thiên hạ vô địch thịnh cũng phải kích mà phá đi quan vũ nhẹ giọng nói can đảm lắm thế nhưng thanh long hiện nguyệt đ a o lạc cổ thỏi đ a o lúc này bị chém bay ra ngoài quan vũ này một đau ta chém vào tử thịnh trong thân thể hầu như đem tử thịnh chém làm hai đoạn chỉ có dũng khí không có mạnh mẽ võ đạo tu vi cũng chỉ là người yếu tư thịnh hai mắt chừng chừng không hiểu nói ta cũng là tiên thiên vì sao cùng ngươi tranh lệch lớn như vậy quan vũ t h ẳ n g nhiên nói tiên thiên võ giả chỉ là trong cơ thể kinh mạch thông suốt để kinh mạch trở lại sơ sinh thời gian trạng thái thôi tiên thiên chỉ là võ đạo khởi điểm bọn ngươi nhưng cảm thấy trước tiên cần phải thiên võ tướng chính là vô địch cùng là tiên thiên cũng là khác nhau một trời một vực bọn ngươi với quan mỗ mà nói chỉ là gà đất chó sành thôi đây cũng không phải là quan mỗ tự đại ngôn ngữ quan vũ chém g i ế t từ thịnh thuận thế đem từ thịnh đeo đầu đem đầu của hắn quải ở trên ngựa đây là quan vũ trận chiến này chém rết thứ bảy viên n ô tướng nếu như nhớ không lầm lời nói còn có hai viên n ô tướng chỉ n n g một lúc sau ở lữ ngông đinh phụng phía sau lại xuất hiện quan vũ bóng người hai người bọn họ biết lấy ngựa xích thố tốc độ bọn họ muốn chạy là rất khó chạy mất thừa minh tướng quân người đi trước ta đến ngăn cản này quan vũ thưa bên bảo trọng a lữ ngông chỉ là cùng đinh phụng khách sáu một cầu liền tiếp tục hướng phía trước lao nhanh hắn biết quan vũ có thể đuổi theo từ thịnh e sợ đã là lành ít giữ nhiều lữ m ô n g không biết đinh phụng có thể cho mình tranh thủ bao nhiêu thời gian hắn chỉ có thể đem hết toàn lực lưu vong trốn về đông nô liền an toàn chính mình là trí tôn tin cậy nhất cùng nhờ vào đại tướng trí tôn không thể không có chính mình đinh phụng trực diện quan vũ để lên trường thương trong tay quan vũ hiếp mắt nói rằng các ngươi những này giang đông bọn trốn n h ắ t một cái cũng trốn không thoát ngươi muốn dùng mệnh vì là lữ m ô n g tặc tử tranh thủ thời gian chỉ là phí công có phải là phí công muốn đánh qua mới biết đinh phụng vây thương hướng về quan vũ ngực đâm tới quan vũ lấy thanh long hiện n g u y ệ t đao chống đối đao thương mới vừa giao kích ở chỗ này đinh phụng đột nhiên buông hai tay ra bỏ quên trưởng thương hắn hai chân dùng sức dẫn một cái chiến mã cả người dĩ nhiên từ trên chiến mã bay nào mà ra trực hướng về quan vũ đập tới ở đinh phụng trong tay nắm hai thanh sáng lấp l ó á đoàn binh quan vũ đột nhiên rõ ràng đinh phụng đây là muốn lấy mạng đổi mạng cùng chính mình đồng quy vô tận loại này khí thương mà dùng đoàn binh chiến pháp s á c thực xảo diệu quan vũ trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không phản ứng lại quan vũ thanh long hiện nguyện đao xoay một cái vén đao đánh thẳng toàn bộ thân đao xuyên qua đinh phụng trước ngực đ đinh phụng bị quan vũ chọn ở trên đao một mụn máu tươi phun ra ngoài quan vũ đối với đinh phụng nói n g ư ơ i rất có ngộ tính chiến đấu thiên phú cũng không sai nếu như có thể trưởng thành tương lai tất là một thành viên văn võ song toàn đại tướng đinh phụng ngậm lấy máu tươi nói đáng tiếc như vậy cũng không có thể giết n g ư ơ i trước thực lực tuyệt đối thiên phụng cùng nộ tính vô dụng quan vũ không chút lưu tỉnh chém xuống đinh phụng đầu lâu lần này đến đánh lén kinh châu nô tướng cũng chỉ còn lại một cái lương ô n g tà dương tây dưới ánh đến lữ ngông bóng người vô cùng thưa thớt lữ ngông vẫn ở chạy trốn giờ khác này nhưng không lại tiếp tục hướng phía trước bởi bảo, bóng bắt ở ở cái hiển người. Từ thịnh, đinh phụng hai người đầu người, liền treo ở người vì vô phía phụng hắn, thân thanh thịnh, của mang tay đao ngựa, trước một nguyệt Từ treo trên mắt. có lục cầm cùng long này yên đầu quan vũ Quan Vũ bình tĩnh nhìn lữ m ô n g nói lữ m ô n g ngươi là tặc quân chủ soái quan Vũ không giết ngươi quỳ xuống đầu hàng đi số may ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày lữ m ô n g biết được hắn là không thể từ quan vũ trong tay chạy trốn quan vũ ngươi không giết ta lữ m ô n g đem trường thương trong tay xoay ngang lớn tiếng quát lên được làm vua thua làm g i ặ ngươi không cần ở đây làm bộ làm tịch nếu như trận chiến này thắng lợi người là ta ta phải giết n g ư ơ i quan vũ lắc đầu nói không phải quan m ẫ không muốn giết n g ư ơ i ngươi quá đánh giá cao chính mình n g ư ơ i thành tựu tạ thủ có muốn hay không lấy mạng của ngươi làm do bệ hạ định đ o ạ n nếu là bệ hạ hạ chỉ chém ngươi quan mộ trong tay thanh long hiển nguyệt đao không chút nào gặp nương tay đại hán có đại hán luật pháp đại hán quy củ ngươi cho rằng đại hán c h i ề u đường nhưng địch t ạ c tôn quyền mộ phủ bình thường hình cùng trò đ ù a sao quan vũ ngươi đánh không lại quan vũ cũng là tôi lữ mông phát hiện mình mắng cũng mắng có điều quan vũ hắn vây thương nhằm phía quan vũ q u á to ngươi không phải phải bắt sống ta sao quan vũ, vũ lấy thanh long hiện t nguyệt đao chỉ về lưu ngông đối với lưu ngông nói quan mô nói bắt số người người muốn chết cũng không được lưu ngông không cách nào nhúc ních chỉ có thể mặc cho quan vũ bài bố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 thú vị đây là đến phản thiên cương a còn hỏi chấm nên xử trí như thế nào l ư u g ô n g đó là đương nhiên là lưu hiệp suy nghĩ một chút khép lại thư tín mở miệng nói sử a phụng dưỡng ở một bên sử a liền vội vàng tiến lên nói vậy hạ thần ở để ra cắt lượng nghĩ chỉ khiến kinh tương phó đô đốc quan vũ đem l ư u g ô n g đầu lâu chặt bỏ đến cho tào tháo đưa đi sử a căn bản không hỏi lưu hiệp là dụng ý gì khiêm cũng đáp thần tuân chỉ lưu hiệp thánh chỉ rất nhanh truyền đến kinh tương quan vũ đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng hắn lúc này hạ lệnh ở trong thành đáp xây một tòa thảo đài đ e m lữ ngông áp phó trên này khiến kinh châu văn võ cùng bách tính đều đến quan sát trời nắng trang trang trên đài cũng không có đao p h ụ thủ một thân lục bảo quan vũ tay cầm thanh long nghiện vượt đao tự mình đi đến trên đài lữ mông mấy ngày nay đã bị hành hạ đến thoi t h o á t mặt trời phơi nắng để hắn cảm giác càng thêm thống khổ lữ mông rối bù khắc khuôn mặt là sự thù hận cắn răng đối với quan vũ nói quan vũ trường n g ư ơ i muốn giết cứ giết h à tất làm nhục như thế cho ta nhục nhã ngươi ngươi là người nào cũng xứng bị giam nào đó nhục nhã quan vũ hở hứng lắc đầu nói bọn trốn nhắc quan mỗi chưa bao giờ đưa ngươi để vào trong mắt sở dĩ trước mặt mọi người chém ngươi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 bây giờ tặc thủ lữ ư ngông bị bắt còn lại tặc tướng đều bị ta quân chém giết ta phụng bệ hạ chi mệnh đối với nghịch tặc lữ ư ngông làm trạm thủ chi hình phan phản bội đại hán ý đồ hưng binh làm loạn ảnh hưởng đại hán bách tính an bình chi tặc bệ hạ toàn bộ đều sẽ không bỏ qua hôm nay chém giết nghịch tặc lữ ư ngông chính là muốn cho thiên hạ phản tặc nhìn một chút hưng binh mưu nịch đến tột cùng là cỡ nào hạ tràng quan vũ tiếng nói vừa dứt dân chúng chung quanh m ô n liền quần tình xúc động cao giọng nói giết cái này nghịch tặc chém chết hắn nghịch tặc họa quốc cư dân chết chưa hết tội nếu là kinh châu rơi xuống nghịch tặc tôn quyền trong tay ta cũng không muốn sống ta muốn toàn quân.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 hiện tại kinh tương dân chúng đều cho rằng đại hán là chính thống chuyện đương nhiên đem tôn quyển xưng là nghịch tặc bốn trăm năm đại hán giang sơn chính thống hy vọng không phải như vậy dễ dàng loại bỏ n ị c h tặc lưu nông nghe thấy đại hán bách tính em thanh chứ người có lời gì nói được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói lưu nông cười thẳng nói ta trong lòng tiếc nuối nhất việc chính là không năng lực trí tôn đoạt được kinh tương còn tổn thất trí tôn năm vạn đại quân đáng tiếc trời cao trợ hán không giúp đỡ n ô chết đến nơi rồi còn ngu xuẩn mất khôn quan m ẫ không cần thiết cùng ngươi nhiều tốn nước miếng huống a quan vũ hét lớn một tiếng thu hồi đao lạ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 quân y doanh là kiến vũ ba năm khoa cử sau khi lưu hiệp mới thành lập bộ đội lưu hiệp từ đại sở y trong học viện chọn lựa ra y thuật tinh xảo học sinh trao tặng bọn họ quân chức để bọn họ ở trong quân chân tuyển có ý đạo thiên phú sĩ tốt đơn độc thành lập một doanh chuyển thụ những này sĩ tốt y thuật những này đi học viện các học sinh sư từ hoa đà trương cơ đ ặ t ở các châu q u ậ n đều gánh chịu thần y danh o sưng ơ bọn họ dạy dô đến đệ tử y thuật cũng không kém nếu lưu hiệp phải đem lữ mông đầu lâu đưa đến h ư ơ n ư ơ n g cải t i ế lữ mông đầu người coi như do những này quân y doanh sĩ tốt đến xử lý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 là một cái hộp gỗ bên trong không biết chứa đ ư ợ c món đồ gì trình lên để cô nhìn mao dài tuân lệnh mệnh sĩ tốt đem hộp gỗ trình lên phóng tới tào tháo án trên n à y hộp gỗ thợ khéo tinh xảo trong lúc mơ hồ còn tỏa ra một luồng mùi hương tào tháo cảm thấy đến này mùi hết sức dễ ngửi chẳng lẽ vân trường đưa quả cho mình là hương liệu tào tháo xé ra mặt trên thừa tướng thân khải giấy niêm phong từ từ mở ra hộp gỗ đây là ở tào tháo mở ra hộp gỗ trong né mắt suýt nữa kêu ra tiếng nay hộp bên trong dĩ nhiên chứa đựng một cái đầu người người này đầu bảo tồn hoàn hảo hai mắt trừng trừng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 từng minh ở chư hầu hội lữ ú nông h ớ Lưu m tướng Tào Hán nói. mạo. đôi với câu công, công, nghĩ tới người này cô cũng đã gặp lữ m ô n g bị quan vũ bắt được sau ngay tại chỗ s ử quyết quan vũ cũng bởi vậy uy c h ấ n hoa hạ chư khanh các ngươi nói một chút v â n trưởng cho cô đưa một cái đầu người lại đây là có ý gì c h â n quân đối với tào thảo nói đại vương thần cả gan suy đoán quan vũ đưa đầu người này lại đây là muốn kinh sợ đại vương lữ nông dẫn vô số cường tướng đánh lén kinh tương đều bị quan vũ chém quét ngang đông nô giúp tướng quan vũ lúc này khí thế chính thịnh hắn là phải nói cho đại vương lữ ngông chỉ là bắt đầu quan vũ ít ngày nữa liền muốn xua quân lên phía bắc tấn công hứa x ư ơ n g đây là vân trường dụng ý sao ngưu thần tuân du đối với tào tháo thi lễ nói khởi bẩm đại vương thần cho rằng quan vũ đưa lữ ngông đầu người lại đây chính là cho đại vương tạo áp lực quan vũ từng cùng đại vương có gia o tình đại vương đối với hắn cũng có ân huệ hắn chém giết lữ ngông quét ngang giang đông chư tướng sau giang đông lại không cách nào đối với đại hán tạo thành lý h i ế quan vũ ý tứ hẳn là thiên hạ chư hầu không thể cứu vãn đại hán nên hưng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 Ta tào m ạ người h đ ê như n g vậy cách bị lực chính là hấp dẫn đại ngụy văn thần võ tướng thể sống chết c ô n g hiến cho nguyên nhân tư mã uy đối với tào tháo hỏi đại vương người lữ mông đầu lâu nên xử lý như thế nào chỉ là lương mông cũng xứng để cô quan tâm tào tháo căm ghét nhìn lữ mông đầu lâu một ánh mắt lạnh lùng nói ném ra ngoài trò chó ăn đi vực này sợ hãi rụt rè đánh lén kinh tương mà lại thất bại bọn trốn nhát cô nhìn thêm lòng tôn quyền nghề trọng nhất ái tướng bị tào tháo ném ra ngoài trò chó ăn mà lúc này ngô vương tôn quyền cũng thu được năm vạn đại quân toàn quân diện tin tức năm vạn đại quân toàn quân diện cũng là thôi then chốt là hắn giang đông một đám dung tướng dĩ nhiên đều bị quan vũ chém một cái đều không sống sót trở lại giang đông quan vũ tặc tử cô thể dưới ngươi tôn quyền rút ra bảo kiếm t h y thân điên cùng chém đánh bên trong phòng đồ nội th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 cũng là muốn muốn đoạt lại trường giang nơi hiểm yếu phòng ngự quân hàn tấn công chính là sắp thua tôn quyền như vậy tâm thái coi như có thể bảo vệ giang đông nhất thời an ổn sớm muộn cũng sẽ làm người tiêu d i ệ t càng không cần phải nói hiện tại tôn quyền phái ra đi bộ đội đã bị người d i ệ t bây giờ tôn quyền chỉ là một cái ngồi chờ chết kẻ đáng thương chu du xem thường tôn quyền nhưng hắn nhưng không bỏ xuống được giang đông cơ nghiệp giang đông cơ nghiệp là c h u du b ạ n thân tôn sách dùng mệnh lệnh đổi lấy h ắ n đã từng phát lời thề muốn thể sống chết vì là tôn sách bảo vệ giang đông giang đông quyết không thể bỏ vào tôn quyền trong tay chu du than nhẹ một tiếng đối với tôn quyền nói trong n h ư ta đã sớm nói với ngươi rồi ngươi sẽ hối hận ngươi không nghe ta nói như vậy tương lai còn có thể có càng thêm làm ngươi hối hận sự tình phát sinh chương bốn trăm chín mươi b ố chu du quyết đoán kiến vũ bốn năm đến chương bốn trăm chín mươi b ố chu du quyết đoán kiến vũ bốn năm đến tôn quyền rất không thích chu du thái độ đối xử với mình chu du là huynh trưởng cựu thần cũng từng là giang đông dưới một người trên vạn người nhân vật hay là ở chu du trong lòng chỉ có tôn sách mới là giang đông tri chủ hán tôn quyền chỉ là tôn sách thay thế phẩm thôi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 nhưng là cô từng cùng tào tháo kết minh lúc đó cũng không có thiếu chư hầu gia nhập như cũ thất bại à. thất bại vậy thì tiếp tục đánh chỉ cần vẫn duy trì đối với đại hán thế tiến công đều sẽ có cơ hội đắc thắng như đại hán triều đường có biến hoặc là thiên tử đột nhiên băng hà ta đại ngô thậm chí có hùng thôn thiên giới cơ hội chúa công thiên hạ là một bàn cờ lớn người muốn mắt toàn cục không thể chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m giang đông cùng kinh tương trường giang nơi hiểm yếu lại là vững chắc cũng không cách nào bảo vệ đại ngô trăm năm ngàn năm bình an bây giờ đại ngô đại ngụy cùng đại hán quan hệ có chút tương tự với lưu hiệp một đời trước ngụy thuộc ngô tam quốc nhưng c bọn họ như cũng muốn tuyển chọn chủ động tấn công lấy ngược công cường nước nhỏ đối mặt cường quốc liều phát triển sớm mượn cũng sẽ bị cường quốc dây dưa đến chết nhất định phải chủ động bước lên phân tranh thừa dịp loạn tranh thủ cơ hội một lựa chọn là hắn phải chết một cái lựa chọn khác là cơ hội xa vời nhưng cũng có một chút hy vọng sống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 thiên hạ cách c ụ c đối lập vững vàng lại không đại chiến đông đi xuân đến đảo mắt liền đến kiến vũ bốn năm lưu hiệp lại lần nữa tổ chức khoa cử chọn lựa nhân tài lần này bách tính tham gia khoa cử n h i ệ tình t chưa từng có tăng vọt lưu hiệp đến kinh châu ích châu sau cho hai châu bách tính tôn nghiêm cũng cho bọn hắn hy vọng sở hữu bách tính cũng biết đại hán sớm muộn muốn nhất thống thiên hạ ở thành thiên tử thống trị bên dưới đại hán chắc chắn nên đón t h ị n h thế sở hữu người đọc sách cũng đều nghĩ tới triều đình dương ra hoài bão thậm chí thợ thủ công thầy thuốc đều có thể ở trên triều đường nắm giữ chính mình một vị trí lần này khoa cử càng th Sau đó là theo i phủ, mấy hạng cuộc thi kết thúc hoàng đế lưu hiệp cũng ở thi điện bên trong chọn lựa ra khóa này qua cử trảng nguyên cái tiêu chính là thiên tử đồ đã mất ngô hầu t h i tử tôn thiệu tôn bình nam đáng nhắc tới chính là thiên tử vị đệ tử này là vắn cử vo cử song trảng nguyên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 l i ê n chu du đều nhảy vào trong vương phủ hướng về tôn quyền chất vấn tôn sách nguyên nhân cái chết chu du hai mắt đỏ đậm đối với tôn quyền quất hỏi trong mưu bá phù đến tột cùng là chết như thế nào ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói rõ cho ta còn có thiệu thiệu nhi hắn hiện tại còn sống sót tôn quyền trong mắt vẻ o á n độc lóe lên l i ề n q u a hắn bãi làm ra một bộ chân thành gián dấp đối với chu du nói công c ẩ n triều đình như thế đơn giản kế ly g i á n ngươi cũng tin tưởng thiệu nhi sớm đã bị gian nhân bắt đi hiện tại hơn nửa đã bị người hại chết này ngươi cũng bị ta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 quả nhiên không ra chu du dự liệu một tháng sau thiên tử liền hạ xuống chiếu thư tan vỡ ngụy ngô phản t ậ c tôn quyền tội trạng hơn hai mươi điều bên trong quan trọng nhất tội lớn liền thuộc khởi binh n g u l ị c h coi rẻ thiên tử sát hại thân huynh ngô hầu tôn sách các loại tội danh cuối cùng bệ hạ hạ chỉ lên đại quân m ộ ư ơ i vạn tức khắc phát binh vấn tội đông ngô mà m ộ ư ơ i vạn đại quân chủ xoáy ứng cử viên chính là kiến v ũ bốn năm văn võ t r ạ n g nguyên tôn thiệu tôn bình nam lưu hiệp phong tôn thiệu vì là bình nam tướng quân thảo n ị c h đại đô đốc xuất đại quân m ư ơ i vạn phạt ngô tự kiến vụ hai năm lên đại hán ba giới quan trảng nguyên toàn bộ chỉ huy một quân vì là thiên tử thảo ra cắt lần ư này t phạt ngô lưu hiệp lấy đại tướng cam ninh vì là phó đô đốc thống ngự đại hàn thủy quân theo quân quân sư có từ thứ lỗ tốc hai người tuy tùng tôn thiệu phạt ngô đại tướng có quân vũ trương phi ma siêu bàng đức nha lương văn xịu chờ một đám dũng tướng đông ngô vốn là nhân tài heo tản có những này dũng tướng ở tôn quyền càng là không cách nào chống đối tôn quyền bất đắc dĩ vội va triệu tập giang đông văn võ đến đây nghị sự chư khanh bây giờ quân hán quy mô lớn đột kích uy thế gian g đông cô làm như thế nào cho phải a ở tôn quyền bên người đứng thẳng trương chiêu chu du hai người đây là tôn sách cho tôn quyền lưu lại q u a n g cỗ chi thần nội sự bất quyết hỏi trương chiêu ngoại sự bất quyết hỏi chu du bây giờ tôn quyền ái tướng lữ mông đã chết hắn cũng chỉ có thể dựa vào hai người này trương chiêu c h ầ m m ặ t chốc lát nói rằng đại vương quân hán thế tới hung hăng chúng ta không bằng đầu hàng đi do dự hồi lâu trương chiêu rốt cục vẫn là nói ra cái này hàng tự theo đạo lý tới nói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 trong quyền vừa muốn cùng trương chiêu hảo hảo nghiên cứu một chút đầu hàng chu du đột nhiên lớn tiếng nói t r ọ n g lưu trận chiến này ta giang đông vạn không thể hàng thiên tử dĩ nhiên hạ trị tan vỡ đại vương tội trạng khởi binh nhu nịch coi rẻ thiên tử cái nào không phải chu tộc tội lớn t r ọ n g lưu coi như đầu hàng thiên tử liền có thể đặc xá người tội chết sao đồng dạng là chết t r ọ n g lưu vì sao không cùng quân hán tử chiến đến cùng ta quân cùng tào ngụy kết minh cùng chống đỡ quân hán hay là còn có một tia chuyển bại thành thắng cơ hội nghe chu du lời nói tôn quyền chống hán lại lại đại hán quyết tâm lại kiên định l ê niềm đúng đấy, đầu đều đầu hàng hay không đều là chết, vậy hắn còn đầu hàng hay vậy mặc làm chết, c kệ là á gì? cũng ngô vương chống không ngăn mình Coi chết, chính chết Chớ nói chi là có chu du ở mặt trước chống đỡ, chưa chắc chắn không thể ngăn con phải nói như hán. Tôn thể trí. mặt trụ ở ở vị ru là u đỡ, q y n kiên định n i ề tin lúc này rút ra bảo kiếm tùy thân một kiếm chém tới bàn một góc cô vì là giang đông c h i chủ thể sống chết không hàng như lại có thêm dám nói người đầu hàng có như thế án giang đông một đám văn thần vốn là muốn tiếp tục quên tôn quyền đầu hàng thấy tôn quyền kiên quyết như thế không thể không đem nói nuốt về trong vụ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 một tên oai hùng tiểu tướng đ ạ p bước mà ra chính là đông nô vì là không nhiều dũng tướng lăng thống năm đó lăng thao bị cam n i n h bắn giết sau lăng thống liền l i ề u mạng tu luyện võ đạo nghiền ngấm đọc binh pháp để sẽ có một ngày có thể vì cha báo thủ h á n đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục ở áp lực mạnh mẽ cùng cửu hận khởi động dưới dĩ nhiên bước vào tiên thiên cảnh giới trẻ tuổi như vậy tiên thiên dũng tướng tiền đ ồ không thể đo lường thậm chí có thể có thể gọi đông nô tương lai đệ nhất tướng hôm nay cùng quân hàn đánh mới lăng thống một ánh mắt liền nhận ra ga ở tôn t i ệ u bên cạnh tam linh vì cho phụ thân báo thủ lăng thống mỗi ngày đều muốn xem một lần cam linh chân dung đem dung mạo của hắn sâu sắc khắc ở trong đầu nhìn thấy cam linh sau khi hắn tức giận trong lòng liền không cách nào ức chế chu du đối với lăng thống nói công tích trận chiến này lấy thủy quân ưu thế đánh bại quân địch liền có thể không muốn liều lĩnh lăng thống rõ ràng lăng thống xuất hơn hai mươi chiếc chiến hạm xuất trận ngửa đầu đối với cam linh nói cam hưng ơ bá người sát hại ta phụ thù này không đội trời chung có dám hạ xuống cùng ta quyết một trận t ử chiến cam linh bình sinh chém giết kẻ địch không tính toán hắn cũng không biết lăng thống phụ thân là ai liền hỏi người phụ người phương nào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 từ r o n n g lúc h thủy quân tố chất đến xem giang đông thủy quân cùng đại hán thủy quân cách biệt không có mấy có thể quân h á n thuyền chiến giáp so với đông nô cao hơn vài cái đẳng cấp như vậy tiếp tục đánh rõ ràng là đông nô thủy quân càng chịu thiệt ở hai quân ác chiến thời khắc cam ninh cùng lang thống giao đấu cũng vô cùng kịch liệt cam ninh ta phụ này g đó bị ngươi dùng mũi tên làm hại hôm nay ta lúc này lấy mũi tên lấy mạng của ngươi tốt để ta nhìn ngươi đến tột cùng có cơ nào bản lĩnh lang thống dương cung cài tên một mũi tên hướng về cam linh kéo tới cam linh đồng dạng bắn ra một mũi tên rất dễ dàng liền đem lang thống mũi tên bắn rơi lang thống lại là hàng loạt ba mũi tên cam linh về bắn ba mũi tên hai người ở trên mặt sông đấu nổi lên tiết kỹ ngươi tới ta đi khiến người ta m ắ t không kịp nhìn nếu là ngươi chỉ có chút bản lánh này e sợ không thể là ngươi phụ báo thủ lang thống bắn ra mũi tên đều bị cam linh đỡ lang thống cắn răng phẫn nổ quát cam hưng bá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 Ta một đời chương é m g bốn trăm chín mươi bảy nguyên lịch nhung nỏ hiện uy chương địa bốn trăm chín l e mươi n bảy h nguyên nhung nỏ hiện uy. uy đáng tiếc lăng thống tuy nhập tiên tiên thực lực trung quy cùng cam linh như vậy lâu năm cường giả không có cách nào so với ở hai người đại chiến hơn m t mươi hợp thời điểm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 cùng nguyên nhung máy móc nỏ bực này lợi khí đánh b ớ i bọn họ không còn sức đánh trả chút nào giang đông hạm đội thảm bại cũng ảnh hưởng lang thống tâm thần hắn biết mình trận chiến này sợ là r ế t không được cam n i n h hiện tại lui lại sau đó còn có cơ hội báo thủ lang thống ra sức một đao bức lùi cam n i n h rút về đến chính mình thuyền bên trên cao giọng hạ lệnh quân địch thế lớn nhanh l á i thuyền rút quân cam n i n h ta phụ mối thủ ta sớm muộn muốn cùng người thanh toán mông trùng đi nhanh đi về phía nam ngạn mà đi cam linh nhìn lang thống đi xa bóng lưng dương cung cải tên khóa chặt lại lang thống lang thống người xác thực so với phụ thân ngươi lang thao cường rất nhiều có điều muốn tìm ta báo thủ ngươi sợ là không có cơ hội này vèo mũi tên này là cam linh hết sức chăm chú bắn ra một mũi tên nay tiễn x e do mà ra như cầu vồng nối tới mặt trời xuyên thấu l ă n g thống n g ự c giáp mũi tên này xuyên thủng l ă n g thống trái tim cuối cùng đóng ở cột buồn bên trên phần sau mũi tên cũng theo dùn không ngừng Ê! ta l ă n g thống che ngực cảm nhận được một lồn u g nóng rực máu tươi hắn biết đây là máu của chính mình l ă n g thống cảm giác n g ự c mắt lạnh hắn biết được chính mình sợ là không sống được mà cái chết của hắn dĩ nhiên cùng phụ thân lang thao không khác nhau chút nào phụ thân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 trải qua trận chiến ngày hôm nay có thể thấy được ta quân thực lực so với quân hàng kém rất nhiều như vậy tiếp tục đánh tất nhiên chiến bại chu du hỏi cái kia lao tướng quân có thể có phá địch kế sách y thì hài mặt tướng xem không bằng dùng hỏa công kế sách hoàng nắp nói rằng nào đó giả ý đầu hàng quân hán đem người làm nóng quân hán thuyền thì lại trận chiến này có thể thắng chu du suy nghĩ một chút nói rằng bây giờ chính trực mùa xuân trên mặt sông quát đều là gió đông nam nay chiều gió đối với ta quân có lợi tối nghi hỏa công quân địch há có thể không đề phòng nếu như phóng hỏa thất bại ta quân thì càng thêm bị động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 nếu như tôn thiệu thật sự là bá phù nhi tử nay trận đấu liền không thể như vậy đánh ta tâm rất loạn làm sao cùng quân địch tác chiến còn tha cho ta cẩn thận ngấm lại cái kêu mặt tướng liền tạm thời xin b á o lui hoàng nắp xoay người trở ra trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì nói nếu thật sự là tôn thiệu công tử h ắ n tại sao phải làm quân hán đại đô đốc tấn công đại ngô coi như hắn là thiên tử môn sinh cũng không đến nôi đối với mình thân thúc thúc ra tay đi cam n i n h đắc thắng mà về tôn thiệu bày xuống tiền diệu vì là cam linh thành công quân sư từ thứ đối với tôn thiệu n ó i đại đô đốc thông qua trận chiến ngày hôm nay giang đông quân cùng ta quân thực lực so sánh vừa xem h i ể u ngay ta quân chưa đem hết toàn lực liền có thể đánh tan giang đông quân chiến hạm nếu đem bệ hạ cho thủ đoạn của chúng ta toàn bộ dùng tới giang đông thủy trại một đòn có thể phá vậy lần này tấn công giang đông lưu hiệp cho tôn thiệu mọi người một nhóm lớn tiểu mới vũ khí những vũ khí này đều là đại hán viện khoa học nghiên phát ra chính là công thành phá trại lợi khí tôn thiệu cất cao giọng nói không đánh mà thắng binh lính thiện chi thiện giả vậy mạnh mẽ tấn công được trại phản mà rơi vào tiểu thừa giang đông quân sĩ tốt cũng là bệ hạ con dân nếu như có thể giảm thiểu thương vong tự nhiên là đối với ta đại hán có lợ ta có một sách có thể không đánh mà thắng thu phục giang đông lỗ túc hỏi xin hỏi đại đô đốc có gì thượng sách tôn thiệu lắc đầu cười nói thượng sách cũng không tính là có điều nhất định hữu hiệu ta muốn đi đến giang đông quân thủy trại chiêu hàng chu du này sách ta hoàn toàn chắc chắn có thể thử một lần tôn thiệu lời vừa nói ra hai bên văn võ đều kinh cái gì đại đô đốc muốn đích thân đi đến được trại cái này sao có thể được ra đại đô đốc là ta quân chủ xoái vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ chúng ta làm sao cùng bệ hạ bàn giao đại đô đốc không thể được này hiệp sách mọi người đều không đồng ý tôn h i ệ u mạo hiểm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 chân ó có một t ngày còn ể c chính i ệ u c h g ư i một người.、Lỗ、túc đưa đưa í a tôn, tôn, tôn thiệu đã ố i với chú du nói. Đây t ô sớm chết đại hán văn võ trạng nguyên có điều làm mượn danh nghĩa tôn thiệu chi danh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 nếu không là bệ hạ phái cam n i n h tướng quân giải cứu chúng ta ta cùng bội bội tôn như tôn thượng hương cô cô đều sẽ chết ở l ư ỡ ngông trong tay chu du nghe xong tức giận đến cả người run dậy hai hàng nước mắt từ viền mắt chạy sôi mà ra sau đó đau thương cười to nói bá phủ đây chính là ngươi nhờ phó đại nghiệp tôn trọng n h u đây chính là ngươi trí yêu thân bằng tay chân h u y n h đệ tôn trọng n h u n g ư ơ i đem giang đông ủy thác cho hắn hắn nhưng phải diệt ngươi cả nhà a Phúc! nói đến chỗ thương tâm chu du dĩ nhiên phun ra một ngụ máu tươi công cần công cần thức phụ tôn hiệu lỗ t ú c thân thiết đối với chu du dò hỏi chu du khoát tay náo một cái đối với hai người nói ta vô sự chỉ là gấp hỏa công tâm thôi tôn quyền tạc tử hành này không bằng cầm thú việc há phối vì là giang đ ô n g c h i chủ thậm chí hắn cũng không xứng là người thiệu nhi giang đông là phụ thân ngươi một đao một thương đánh xuống nên uy ngươi sở hữu ta này liền rút quân về mặt lăng d i ệ t t r ừ n g h ị c h t ạ c tôn quyền phụ tá ngươi làm nô vương tôn t i ệ u lắc lắc đầu đối với chu du nói công c ẩ n thúc phụ bây giờ thiên hạ này lại thế ngươi còn xem không hiểu sao v ậ hạ thần văn thánh vũ chính là ngàn năm có gặp chi minh quân đại hán trung hưng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 cùng tôn thiệu gặp mặt sau tựa hồ hắn những năm này kiên trì trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn đã đáp ứng tôn sách muốn thể sống chết bảo vệ giang đông có thể này giang đông chính là ai bảo vệ giết bá phủ nịch tặc tôn quyền sao n h ư không phải vì tôn quyền cái kết chính là vì là tôn thiệu chỉ có tôn thiệu là tôn sách người thừa kế duy nhất chương bốn trăm chín mươi chín dũng như gồm nhiều mặt thảo n ị c h đại đô đốc chương bốn trăm chín mươi chín dũng như gồm nhiều mặt thảo n ị c h đại đô đốc có thể xem tôn thiệu bây giờ gián dấp rõ ràng là thiên tử cực đoan tri thần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 tôn thiệu trong mắt lóe ra một tia sắc cơ nói rằng tự nhiên là cùng triệu đình đại quân hợp binh một nơi hướng về tôn quyền cầu tặc vấn tội giang bắc quân hán thủy trại một đám quân hán văn võ đều đối với tôn thiệu an nguy thập phần lo lắng tôn thiệu là bệ hạ đệ tử cũng là đại hán văn võ trạng nguyên thân phận không phải bình thường nếu như hắn chết ở đông nô trong quân Đối với đại ố i với đ hán uy vọng nhất vọng uy đô ị n khổng lồ. Mọi người đứng ở đầu thuyền hướng về xa xa phóng chứng h kích phi hét là lồ. lên. đà đầu Đại đ Mọi tầm mắt tới, ở về xa xa đốc thực sự là quá trẻ tuổi không biết đi đến địch trại h u n g hiểm chúng ta nên khuyên nhủ hắn không cho hắn đi địch trại mới đúng vậy coi như thực sự muốn đi cũng nên mang tới ta lao t r ư ơ n g có ta ở coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể che chở hắn g i ế t ra đến quan vũ trầm giọng nói rằng đợi thêm một cái cách giờ chờ bình minh thời gian đại đô đốc vẫn chưa trở lại chúng ta liền xuất đại quân uy thế giang đồng thủy trại khiến cho đông nô trả đại đô đốc quân sư từ thứ hướng mọi người nói đại đô đốc văn võ xuân toàn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 tào tháo biết giang đông đây là triệt để xong xôi bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là xuất quân rút về hứa đô giang đông không cần cứu cũng cứu không được chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tử thu phục giang đông đem hơn nửa giang sơn nhét vào quảng trị cho tới tôn quyền càng là vừa kinh vừa sợ tay chân luôn cuống theo quân hắn không ngừng tiếp cận mặt lăng phía trước chiến báo cũng như tuyết rơi giống như rơi vào tôn quyền trong tay phản tặc chu du nương nhờ vào nghịch tặc tôn thiệu mười vạn đại quân toàn bộ đầu hàng giang định tri tặc tôn thiệu xuất quân tiến sắt giang đông tặc tướng tôn thiệu binh tiến vào lư giang lư giang đầu hàng tôn thiệu binh tiến vào đan d bình nam tướng quân tôn thiệu cướp đoạt việt lăng đan dương toàn quận q u y hàng đại đô đốc tôn thiệu một đường chiến thắng trở về tiến sát ngô quận văn thao vũ lực dũng như gồm nhiều mặt thảo l ị c h đại đô đốc tôn thiệu s ắ p binh lâm mặt lăng giải cứu giang đông bách tính với thủy hỏa tôn quyền từ những n à y thái độ không ngừng biến hóa chiến báo trên cảm nhận được tràn đầy ác ý tào tháo biết được chu du đầu hàng cũng quả đoán rút quân bây giờ còn có ai có thể trợ giúp chính mình liên như chiến báo từng nói tôn t i ệ u đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới mặt lăng đến rồi dựa vào bản thân từng làm những người chuyện thất đức tôn t i ệ t đối không thể buông tha chính mình hiện tại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 trương ù y thời thu phục năm g Tôn trăm n linh xin mời ngô vương thái vị trương năm trăm linh xin mời ngô vương thái vị đi đến điện bên trong người chính là tôn quyền bốn triệu kiến hạ tể lữ đại trở tướng không chỉ có như vậy còn có lê trương triều trương hành cầm đầu một đám giang đông văn thần tôn quyền hướng mọi người nói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 hắn rốt cục thẳng người cái trung khí mười phần đối với tôn quyền nói rằng người đảm nhiệm ngô vương tới nay không ấn đức cùng giang đông b á c h tính nhiều năm liên tục phát động chiến loạn khiến b á c h tính trôi giạt khắp nơi bây giờ lại trên lưng hương binh n ư u nịch coi rẻ t h i ê n tử ám sát ngô hầu tôn sách các loại tội danh người đức không xứng vị không xứng đảm nhiệm ngô vương vị trí chúng ta cũng không muốn cùng l ị c h tặc làm bạn trợ tặc phản hán chúng ta hôm nay tụ tập ở đây là muốn mời ngô vương thái vị nhận tội để tội mở cửa thành ra nên đại hán thiên binh vào thành bao quát hạ thể lữ đại ở bên trong giang đông văn võ cùng kêu lên chúng ta xin mời ngô vương thái vị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 ở bên cạnh hắn còn theo một thân n u n g trang chu du cùng lỗ t ú c ánh mặt trời d à i rác ở tôn t i ệ u trên người để cái này người mặc giáp bạc anh tư buộc phát thiếu niên tướng quân nhìn qua càng thêm đẹp trai bất phàm nhìn cùng chu du vừa nói vừa cười hướng về cổng thành mà đến tôn t i ệ u trương triều trương hành chờ đông ngô lao thần hơi hơi thất thần xem thực sự là quá giống tôn t i ệ u gián dấp hầu như cùng năm đó tôn sách không khác nhau chút nào cái kia huy chấn giang đông tiểu bá vương hắn trở về trương triều đem người tiến lên linh mọt đối với tôn t i ệ u nói chúng ta bãi kiến thảo n ị c h đỗ đốc đại đỗ đốc đến giang đông bách tính thì có hy vọng b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 người là tôn thiệu người thật sự không chết tôn quyền ta không chết n g ư ơ i rất thất vọng đi tôn thiệu âm thanh bình tĩnh đối với tôn quyền nói năm đó đám kia g i ế t vào trong phủ người mặc áo đen là ngươi phái đi đúng không chương năm trăm linh một n g ư ơ i tâm lẽ nào là băng làm sao chương năm trăm linh một n g ư ơ i tâm lẽ nào là băng làm sao n g ư ơ i cầm đầu là tâm phúc của ngươi đại tướng l ư ơ n ô n g ta vĩnh viễn không cách nào quên lữ m ô n g cặp mắt kia tôn trọng mưu ta thật thúc phụ người rõ ràng đã hại phụ thân ta được thứ người muốn tại sao còn không muốn bông thà chúng ta toàn ra liền huynh đệ trí thân cũng phải giết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 tôn quyền sắc thực đối xử tử tế tôn thiệu sau đó còn phong tôn thiệu vì là ngô hầu có thể mặc dù thật sự như vậy cũng không cách nào bù đắp tôn thiệu cửu hận trong lòng tôn thiệu l ạ n h giọng đối với tôn quyền nói n ô vương được lắm n ô vương hiện tại ta liền muốn p h ụ n g bệ hạ thánh chỉ cướp đi ngươi giang đông không chỉ muốn đoạt đi giang đông còn muốn cướp đi người tất cả ngươi có thể làm sao ta giết ta giết ngươi tôn quyền hai mắt đỏ đ ẫ m gào thét rút kiếm chém về phía tôn thiệu đáng tiếc hắn vũ lực cùng tiền thiên cảnh giới tôn thiệu lẫn nhau so sánh cách biệt thực sự quá xa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 cũng cho là Lưu Hiệp cho đồ đệ đồ tôn Tiểu một cái phúc lợi. Lưu Hiệp Lưu phúc quyền, quyền đ hắn đại h q dòng dõi cùng với mẹ để bộ luật sư tôn thiệu cảm thấy cho các nàng đáng thương cũng mua trở lại cho tới tôn quyền hắn dòng dõi cùng vợ phi tôn thiệu thì lại thờ ơ không động lòng không có nhúng tay bọn họ vận mệnh tôn quyền khởi binh lưu lịch phạm vào ngập trời tội lớn người nhà của hắn chịu đến liên lụy cũng là chuyện đương nhiên thiên tử không có chém giết tôn quyền cả nhà đã xem như là nhân tử lưu hiệp hạ lệnh chém giết trước mặt mọi người tôn quyền chính là vì kinh sợ thiên hạ chư hầu tôn thiệu ở mặt lăng thành bên trong xây dựng một tòa đài cao chém giết tôn quyền này cao t r u n g quanh đài người ta tấp nập mặt lăng thành bên trong mách tính đều muốn nhìn một chút trước cao cao tại thượng n ô vương là làm sao bị xử quyết tôn quyền tóc thai bù xù ăn mặc t ủ phục quỷ gối trên đài cao có đao phủ thủ đứng ở tôn quyền hai bên hắ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 Hán khổ thảo â m k i n nghịch muốn lăng đại đô đốc tôn thiệu ngồi ở giam chém vị nghiêm nghị nói đã đến giờ hành hình đao phủ thủ nâng lên trường đao miệng lớn ở trên đao văng một hộp rượu sau đó một đao hạ xuống tôn quyền đầu người cũng bị đao phủ thủ một đao chém xuống ị chương tặc năm trăm linh hai trân long thiên tử quân lâm thiên hạ chương năm trăm linh hai trân long thiên tử quân lâm thiên hạ nô vương tôn quyền bị xử quyết tin tức truyền khắp thiên hạ Sắp thực làm kinh sợ thiên hạ chư hầu v i ê n thượng viên đàm hai huynh đệ biết được việc này sợ đến run lời bày thiên tử thu phục thiên hạ tốc độ quá nhanh vẹn vẹn thời gian ba năm hơn một nửa thiên hạ liền hạ xuống thiên tử bàn tay theo tốc độ này huynh đệ bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu chiếm giữ ở giao châu sĩ nhiếp liền rất thức thời vụ biết được tôn quyền bị chém sau khi hắn lập tức tu thư xin hàng dâng thư thiên tử biểu thị giao châu đồng ý quy thuận đại hán chỉ cần đại hán phái người tới tiếp thu giao châu sĩ nhiếp đồng ý giao ra tất cả quyền lực tôn quyền cái này phản diện điển hình đã đứng lên đến rồi lưu hiệp đương nhiên cũng phải lập một cái chính diện điển hình hắn lúc này chuyên chỉ mệnh q u a n vũ từ thứ đem người đi đến giao châu tiếp thu sĩ nhiếp quy hàng sĩ nhiếp đem quyền to giao hàng cho quân vũ từ thứ sau xuất toàn gia già trẻ đi đến lạc dương bãi kiến thiên tử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 thu được giang đông cùng giao châu sau khi lưu hiệp quản trị châu quận liền biến thành tịnh châu ti đãi lương châu ích châu kinh châu dương châu giao châu đại hán mười ba châu lưu hiệp đã sở hữu bệ châu còn sót lại thanh châu u châu ký châu duyên châu dự châu từ châu chờ sáu châu còn chưa thu phục lưu hiệp có lòng tin theo đại hán quốc lực từ từ cường thịnh thu phục còn lại sau cái châu quận thời gian cũng không xa ở triều đình triệt để khống chế dương châu giao châu tôn thiệu xuất đắc thắng c h i sư về chiều thời điểm lưu hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở kem ký chủ triệt để khống chế triều đình sở hữu đại hán bệ châu q u ả n trị châu quận đã vượt qua đại hán một nửa lãnh thổ ký chủ màu vàng mệnh cách chân long thiên tử mở khóa điều kiện đ ạ t thành có hay không mở khóa quả nhiên hiện tại có thể mở khóa chính mình màu vàng mệnh cách lưu hiệp đợi nhiều năm như vậy vẫn ở thêm người khác làm bạn tốt thu được bạn tốt mệnh cách cùng kỹ năng mà mệnh của mình cách vẫn nơi đang bị phong c ấ m trạng thái điều này làm cho lưu hiệp trong lòng cảm giác rất khó chịu hiện tại rốt c ụ c đ ạ t thành rồi giải trừ phong cấm yêu cầu lưu hiệp chỉ muốn đối với hệ thống nói chính mình chờ một ngày này đã đợi quá lâu lưu hiệp trong lòng có chút kích động vẫn như cũ có thể g i vững bình tĩnh hắn sắc mặt bình tĩnh mà đối với hệ thống nói rằng mở khóa k e n hệ thống thu được chính đang vì ký chủ mở khóa mở khóa thành công màu vàng mệnh cách chân long thiên tử phong cấm giải trừ chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách chân long thiên tử chân long thiên tử màu vàng mệnh cách vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương nắm giữ này mệnh cách ký chủ trí lực nhu lược binh pháp vũ lực chính trị mị lực tăng cường một trăm dưới trướng văn thần võ tướng đối với ký chủ trung thành độ tăng cường năm mươi đại hán vận nước tăng cường một trăm linh thành thiên tử tại triều thiên hạ mưa thuận gió hòa thiên h a i phát sinh sát xuất giảm thiểu 90%. í h t r â n long thiên tử y thế thiên hạ không ai không thần phục đối địch thế lực đối với ký chủ lòng sợ hai tăng cường 50% cùng ký chủ lúc tác chiến đầu hàng sát xuất tăng cường 20%. i h t r â n long thiên tử bách tính dân tâm hướng về thiên hạ bách tính đối với đại hán tán đồng cảm tăng lên 100% cơ sở binh sĩ sĩ khí tăng lên 30%. t h u được chuyên môn màu vàng binh khí trân long thiên tử kiếm thu được chuyên môn màu vàng binh khí long hoàng kích thu được chuyên môn màu vàng nội công vo hoàng tạo hóa công thu được chuyên môn màu vàng võ học thiên tử kiếm pháp thánh hoàng kích pháp thu được chuyên môn khí tràn loại kỹ năng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 bây giờ rốt c ụ c đến quân lâm thiên hạ thời gian chương năm trăm linh ba giao hữu chu công cẩn hương binh p h ả n ngụy chương năm trăm linh ba giao hữu chu công cẩn hương binh p h ả n ngụy chờ chuẩn bị đầy đủ chấm liền binh ra hổ lao quét ngang thiên hạ một ngày này sẽ không quá xa vậy hạ thảo nịch đại đô đốc cùng chu du tướng quân đến trung thường thị tạ phong âm thanh đánh gãy lưu hiệp tâm tư lưu hiệp đối với tạ phong nói đem bọn họ mời đi vào đi tôn thiệu chiến thắng trở về về triều lưu hiệp không chỉ vì hắn tổ chức tiệc hành công còn muốn tổ chức một hồi tư hiến thành tựu đối với đồ đệ thường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 chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm cho mình như vậy vậy hạ quả nhiên là bất thế g i a hùng chủ ba người ở ngựa hoa viên bên trong trẻ chén lưu hiệp nói nói cười cười cùng hai người nói không ít chuyện lý thú tôn t i ệ u vốn là lưu hiệp đệ tử cùng ân sư thân cận thậm chí không cảm giác được lưu hiệp trên người áp lực chu du cũng dần dần thanh tĩnh lại hắn cảm thấy đến thiên tử thông kim bắc cổ không khỏi sinh ra một loại gặp lại hận m u ộ n cảm giác lưu hiệp nâng chén đối với chu du nói trâm hôm nay nhìn thấy công cẩn liền cảm thấy cùng công cẩn vừa gặp mà đã như quen sau đó công cẩn ở kinh thành l ạ n quan còn nhiều hơn nhiều tới gặp chấm mới là ở trên triều đường chúng ta là quân thần.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 t i phi hổ u chiến hạm nhưng là một loại hoàn toàn mới chiến thuyền chiến hạm hai bên các thiết có bốn bánh mỗi vòng tám viên phiến lá đây là một loại lấy xoay vòng khởi động chiến thuyền cơ động năng lực hơn xa tầm thường chiến hạm những phần thường này để lưu hiệp rất là thỏa mãn hãng có thể đem phi hổ chiến hạm thiết kế đồ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 mà là muốn ngự giá thân trinh đại hán thiên tử muốn xuất ba mươi vạn đại quân thân trinh phản nguyện tin tức này vừa ra thiên hạ chấn động t à o ngụy chư thần càng là câm như hến thiên tử bất luận là tấn công nước sở t h ủ quốc vẫn là ngô quốc nhiều nhất chỉ vận dụng hơn trăm ngàn quân đội mà thôi bây giờ dĩ nhiên vận dụng ba mươi vạn đại quân phản nguyện đại ngụy thật sự có thể ngăn cản sao t à o ngụy n mưu thần trần quần đối với tào tháo khuyết nủ đại vương quân hán thê tới hung hăng ta quân không thích hợp cùng liều mạng y thi thần góc nhìn đại vương ứng rời đô từ châu tạm đánh quân hán phong mang sau đó yêu yến vương thề vương giú đỡ cùng chống đ tào tháo mấy năm qua trải qua nhấp đô tóc đã trắng phèo nếp nhăn trên mặt cũng như khe giống như tung hoành hắn nhìn chung quanh hai bên văn võ trọng thần đối với bọn họ hỏi các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao ngưu thần trình dục đối với tào tháo bài nói thiên tử ba mươi vạn đại quân ra quân không thể chống đối rời đô đúng là lựa chọn tốt nhất quân thần cũng r ồ n dập phụ hòa nói chúng ta thiên hướng về từ châu còn có một chút hy vọng sống nếu là bó tay hứa đô nhất định đánh không lại quân hắn a đại vương rời đô đi mọi người ở đây đều khuyên tào tháo rời đô để tránh quân hắn phong man thời điểm một đạo thanh â m trong trẹo từ ngoài cửa chuyển vào điện bên trong rời đô kế sách tuyệt đối không thể hành một đám tàu ngụy văn vũ đô rất kỳ quái tất cả mọi người đều ở khuyên đại vương rời đô là ai dám công nhiên phản đối mọi người ý kiến bọn họ không khỏi quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy một tên thân mang màu đen q u a n phục đầu đội tiến vào h i ể n quan gầy g ò văn thần lưng ỡ tướng đi vào nhìn thấy người này tào tháo không khỏi đứng dậy phúc p hiếu c h ngươi làm sao đến rồi ngươi không phải nên ở trong phủ dưỡng bệnh sao quách ra đối với tào tháo chắp tay nói đại vương ra bệnh dĩ nhiên không ngại chứ k ô n g rời đô kế sách tuyệt đối không thể hành ta đại ngụy nếu là không muốn văn quốc liền tuyệt đối không thể từ bỏ hứa đô chương năm trăm linh bốn ta tạo mạnh đức một đời đối mặt quá vô số kẻ địch mạnh mẽ chương năm trăm linh bốn ta tạo mạnh đức một đời đối mặt quá vô số kẻ địch mạnh mẽ t r â n quân đối với quách gia nói thiên tử ba mươi vạn đại phong quân đều vì thiên hạ t i ê u nhuệ bọn họ còn có xoay vòng máy bắn đá nguyên n u n g máy móc nọ bực này lợi khí chúng ta nếu không lùi hướng về t ử châu dựa vào cái gì chống đối thiên tử đại quân quách gia hỏi ngược lại lùi tới từ châu sau khi thì lại làm sao còn hướng về cái nào lùi chuyện này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 tại đây loại đá tảng công kích d ư ớ i đầu tường gặp hóa thành một cái b i ể n lửa thủ thành các tướng sĩ đem đánh mất sĩ khí không cách nào chống lại quân địch tấn công ích châu quan hải hiểm trở đạt được nhiều là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông hùng quan đại h á n mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn công diệt t h ủ quốc toàn lại bực này lợi khí viên thượng viên đàm nghe vậy trợn mắt vắt mồm bọn họ cũng biết đại h á n máy bắn đá lợi hại nhưng không nghĩ đến liền kiên thành đều không chống đỡ được vậy còn lấy cái gì cùng đại hàn đánh tao tháo thấy viên thượng viên đàm t ự hồ muốn đánh mất tự tin vội vàng hướng bọn họ nói rằng hai vị hiến chất cũng đừng muốn quá mức e ngại quân h á n máy bắn đá máy bắn đá tuy rằng uy lực kinh người nhưng cũng không linh hoạt h á n uy lực chỉ là nhằm vào thành trì loại kia không n ú c nhích v ậ t chết hai quân chiến lên chiến trường kéo dài mấy chục dặm quân h á n máy bắn đá lợi hại đến đâu cũng không thể đem quân đội của chúng ta đều đập chết bởi vậy giã chiến phản mà đối với chúng ta có lợi chúng ta cũng không cầu đánh tan quân hán chỉ cần có thể đẩy lùi quân hán tấn công chúng ta tam quốc là có thể cùng đại h á n thế chân vạc viên h ư ợ n g viên đàm hai người g ậ ngù nếu như chỉ cầu đẩy lùi quân hán lời nói liên quân khả năng còn có cơ hội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 vẫn như c ũ không dám nói thắng bất luận đêm đó tập kế sách ly gian kế sách vẫn là cạn lương thực kế sách đối với quân h á n tác dụng đều sẽ không quá to lớn trận chiến này muốn đ ắ t thắng chúng ta nhất định phải chính diện đánh bại quân hán trận chiến này ta quân có thể quân chia thành ba đường do ta đại ngụy chính diện chống đỡ quân hán tiến vương thế vương thì lại xuất quân ở hai bên tiếp ứng chờ đại chiến đồng thời ta quân ba đường tể h công đánh mạnh quân hán đại trận đánh tan đại hán trung quân chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại quân hán quét ra nói tới nói như vậy trong lều văn thần dũng tướng môn đều có thể hiểu được lưu hiệp dụng binh như thần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 cái kia càng không cần phải nói lưu hiệp gặp một trận chiến mà diệt tam quốc nhất thống thiên hạ đây là n g u y tiến tề vận nước cuộc chiến sống còn đều xem trận chiến này liên quân ở hứa đô năm mươi dặm ở ngoài b u ộ t xuống doanh trại mấy ngày sau quân hán cũng đến hai quân ở vùng hoang dã trên gạt ra trận thế hai bên tham chiến tinh nhuệ lên đến bảy mươi vạn nhiều đại hán danh tướng tập hợp tam quốc liên quân cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh hai bên sĩ tốt y giáp nghiêm trình đối lập mà đứng trên chiến trường bắt mắt nhất không gì bằng đại hán viện khoa học chế tạo thiên tử chiến xa này xe lớp m ư ơ i hai tầng khác nào một tòa cất bước ở trên đất bằng lâu thuyền t h i ê nay tử, trên, hắn, lượng, thống, hủ, bên, tử đội hình đừng nói là liên quân dết không tới lưu hiệp trước người coi như dết tới muốn leo lên chiến xa cũng không dễ dàng lưu hiệp thân mang đầu dòng thôn đầu giáp lưới người mặc văn long chiến bảo mấy cái thiên tử đại kỷ đón gió pháp phối thiên tử ngự giá thân trình quân hán khí thế như cầu vồng chiến y sông thẳng mấy xanh lưu hiệp cao giọng đối với tào thảo nói thừa tướng tào hải khanh trẫm đã xuất đại quân tự thân tới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 chính mình có hai mươi vạn đại quân hơn một nghìn đài máy bắn đá đối với đại quân lực sát thương có hạn nhưng mà những này liệt diễm đá tảng đối với đại quân sĩ khí đả kích nhưng là trí mạng ở đá tảng tàn phá bên dưới rất nhiều tàu quân sĩ tốt thậm chí bắt đầu sinh ra ý niệm chống chạy t à o tháo trầm giọng nói nói cho các tướng sĩ đừng hoảng hốt quân địch máy bắn đá không thể không chừng mực phóng ra đạn đá các ngươi chỉ cần giết vào trận địa địch phá hủy máy bắn đá quân địch đá tảng thế tiến công tự nhiên tan g ã tàu quân tướng tá từng người truyền lệnh theo ấ n tàu tháo lời giải thích ổn định quan tâm đại vương có lệnh phá hủy quân địch máy b Quân địch máy bắn địch đá chỉ có máy mấy triệu ă m đ các tướng sĩ không cần được. cùng chém đá tướng Tàu tảng, giết một t không sung phong là được. Tàu quân đẩy đá tảng, cùng quân hàn chém giết ở một nơi. sĩ sợ, là đẩy i ở r vân hoàng trung hoàng tự quang vũ trương phi mã siêu chở một đám tiên t i ê n dũng tướng mỗi người làm gương cho binh sĩ xuất quân đón đánh t à o quân triệu vân long đảm lượng ngân thương múa ra đạo đạo tàn ảnh giết vào quân địch như vào châu không người hoàng trung tay cầm b ả o cung mỗi ra một mũi tên át sẽ có một tên t à o quân tướng tá bị hoàng trung điệp giết hoàng tự vung vẩy lôi cổ ứng kim truy thâm tâm đánh, đánh vào quân địch tướng sĩ trên người bất luận là võ tướng vẫn là sĩ tốt cũng không có người có thể ngăn hoàng tự một bữa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 h ổ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế chương năm trăm linh sáu h ổ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế gọi lên vài tiếng sẽ không ảnh hưởng ta láo trương giết địch nếu không hai người chúng ta liền so với so sánh nhìn ai giết kẻ địch càng nhiều hạ hầu kiệt cười to nói ta cũng chính có ý đó hạ hầu kiệt thân là lưu hiệp tâm phúc c h i thần những năm này không ít được lưu hiệp vun bón hắn không chỉ tu luyện lưu hiệp truyền thụ ngũ cầm hí cùng h ổ gầm thông thần sức lực lưu hiệp luyện chế ra có thể tăng cường công lực bảo dược hạ hầu kiệp cũng không ăn í hiện tại hạ hầu kiệt từ lâu là tiên thiên dũng tướng có thể có thể cùng trương phi khá là rét địch tốc、độ. lưu hiệp đối với thực lực của hắn tính toán phải làm cùng hạ hầu kiệt huynh trưởng hạ hầu v i ê n không phân cao thấp có điều hạ hầu v i ê n h i ệ n tại dĩ nhiên thành tàn phế lưu hiệp để hạ hầu kiệt đem hắn huynh trưởng nhận trở lại hạ hầu v i ê n liền như vậy mỗi ngày nằm ở hạ hầu kiệt trong phụ dưỡng bệnh không thể có ra chiến trường cơ hội hạ hầu kiệt nhưng có thể ở trên chiến trường tung hoành năm dọc vì là đại hàn kiến công lập nghiệp m ã siêu xuất lĩnh gió to long kỵ về phía trước đột phá mục tiêu chính là tạo quân chủ trận ma siêu dơ lên cao đầu hộ trạm kim thương khí vận đ ă n điển lớn tiếng quát các vinh đệ năm đó một trận chiến chạy thoát tạo tặc là chúng ta xỉ chúng ta tất phải bắt sống tàu tặc bắt sống tàu tặc bắt sống tàu tặc quân hán kỵ binh đạp trận mà đến không thể cản phá tàu quân sĩ tốt liền như dơm rác bình thường bị mã siêu xuất kỵ binh liên miên c h é m giết mã siêu thế tiến công quá mạnh cũng hấp dẫn đến tàu quân kỵ binh chú ý một nhánh kỵ binh ở tàu quân đại tướng tàu thuần xuất lên h dưới chặn lại rồi mã siêu những này tàu quân kỵ binh thân mang huyền giáp sức chiến đấu tương hãn chính là tàu tháo dưới chướng vương bài kỵ binh hồ báo kỵ tàu thuần nâng thương quát o hồ báo kỵ từ vô đối thủ các tướng nhất định phải là tào quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mỗi một tên h ổ báo kỵ sĩ tốt đều có tào quân trăm người đem thực lực đối mặt cỡ nào kẻ địch mạnh mẽ bọn họ cũng dám một trận chiến h ổ báo kỵ sĩ tốt cao r ộ n g quá to h ổ báo đến mảnh giáp vô tồn h ổ báo kỵ cùng gió to long kỵ triển khai kịch liệt chém giết mã siêu cũng cầm thương đón nhận tào thuần ngươi là tướng ngụy tào thuần giám xuất kỵ binh cùng bản tướng đối địch thật sự bật cười ngươi hiện tại số ngựa được trói buộc bản tướng có thể tha cho ngươi khỏi chết tào thuần cắn răng nói ma s i ê ta nghe nói qua danh hiệu của ngươi tây lương khu vực người khương ta tụ coi ngươi là làm đệ nhất thiên hạ kỵ binh t h ố n g soái nhưng ta tạo tử hòa chính là không phục ngươi thú vị chờ bản tướng chém ngươi xem ngươi có phục hay không mã siêu trong tay đầu h ổ c h ạ m kim thương tật vũ như gió hướng về tào thuần quanh thân muốn hại trổ hiểm tấn công tới tào thuần thực lực cùng mã siêu cách biệt rất xa có điều hơn mười cái tập hợp liền bị mã siêu một thương xuyên thùng trái tim phúc tào thuần một ngụm máu tươi phun ra hai mắt trừng trừng không cam lòng nhìn mã siêu mã siêu cười nói hồ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế mã siêu đem đầu hộ trạm kim thương rút ra tùy ý tào thuần thân thể tại xuống ngựa dưới hắn thuận thế vây thương cắt lấy tào thuần đầu lâu chọn ở mũi thương trên quát to tạc tướng tào thuần đã chết bọn ngươi không hàng càng chờ khi nào nhìn thấy tào thuần đầu lâu hổ báo kỵ sĩ tốt nhất thời mù quáng là tào thuần tướng quân tào thuần tướng quân chết rồi vì là tào thuần tướng quân báo thủ a hổ báo kỵ không so với tầm thường sĩ tốt gặp nhân chủ tướng chết trận mà tan tác tào thuần bị mã siêu giết chết càng thêm gây nên hổ báo kỵ cùng chung mối thủ tri tâm bọn họ liệu mình hướng về mã siêu đánh tới muốn muốn chém giết mã siêu vì là chính mình chủ tướng tào thuần báo thủ tào tháo với bên trong đại trận cũng nhìn thấy tào thuần soái k��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 Từ chiến trường hai bên r ế t vào phối hợp tào tháo bộ đội tấn công quân hán tấn công quân hán nhân số bỗng dưng nhiều g ấ p đôi quân hán áp lực đột nhiên nổi lên tào tháo tiếp tục hạ lệnh tấn công vào đi hủy diệt đại hán máy bắn đá trận đại chiến này ra quân tất thắng đối mặt đột nhiên rết vào chiến trận quân địch lưu hiệp ra cát lượng quân thần mọi người không chút nào h o ả n g ra cát lượng nhẹ lay động cầm đông ngồi đối diện ở long ý lưu hiệp nói rằng b ậ y hạ quân địch đại quân cùng xuất hiện chúng ta rất sớm chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn có thể vận dụng lưu hiệp gật đầu mỉm cười nói cũng được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 c không ư mặc trọng giáp, không i không, không thể lưu hiệp nhất định có âm mưu ủy kế ở tàu tháo ánh mắt nghi hoặc bên trong quân h á n đại trận phía sau đùi bằng tung bay từng chiếc từng chiếc chiến xa bọc thép từ trận sau chạy khỏi lại lại là này xe thiết giáp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 Lấy tàu tháo kinh nghiệm đến xem, như vậy chiến đến như càng vướng chân. thêm tháo gặp xem, xa e vậy tay sợ Tàu linh cảm một điểm không kém những này xe thiết giáp chính là đại hán viện khoa học thay đổi thăng cấp hoàn toàn mới phiên bản t i ể u mới xe thiết giáp lấy máy móc xoay vòng làm động lực mang theo mặc ra xoay chuyển máy móc khiến xe thiết giáp động lực càng mạnh hơn tốc độ di động càng nhanh hơn càng linh hoạt mỗi lượng xe thiết giáp chuyên chở bốn chiếc nguyên n u n g máy móc nỏ nọ kỳ phân phối sung túc mũi tên bốn chiếc nỏ động cơ phiên phóng ra bên dưới có thể bảo vệ mũi tên bắn trụ liên tục ngoài ra xe thiết giáp trên còn ra vẽ tải một chiếc loại nhỏ máy bắn đá máy bắn đá bên xếp đầy bình ốm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 dầm dầm ở bình gốm sau khi rơi xuống đất đ ỗ n g nhiên muốn nổ tung lên phát sinh dung trời động địa nổ vàng khắc nào kinh lôi nay bình gốm bên trong trang chính là đại hán viện khoa học phát minh mới h ỏ a dược đạn pháo còn có một chút đinh sát tấm sát không thể không nói lấy mã quân hoàng nguyệt anh cầm đầu đại hán thuật nâng học sinh đều là thi ê n tài lưu hiệp chỉ là cho bọn họ cung cấp một cái dòng suy nghĩ nói cho bọn họ biết phát minh h ỏ a dược đạn pháo cần dùng đến lưu hình đa tiêu than tuổi đồng thời đem hòa dược nổ tùng sao hiệu quả nói cho bọn họ nghe đi ngang qua vô số lần thí nghiệm sau đại hán viện khoa học các học giả dĩ nhiên thật đem hòa lưu hiệp rất nhanh liền đối với h ỏ a dược tiến hành lượng lớn sinh sản chuyên trở đến đại hán kiểu mới chiến xa bọc thép trên hôm nay cùng liên quân một trận chiến là h ỏ a dược đạn lần thứ nhất trên chiến trường hiện uy đây là một hồi không ngang nhau tranh tài là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng va chạm h ỏ a dược bình nổ tung sau bên trong tung to em à gia đình sắt cùng tấm sắt đối với chu vi quân địch tạo thành to lớn sát thương mà h ỏ a dược bình khủng bố nổ tung uy lực càng là đem liên quân các tướng sĩ đều do sợ đây là cái gì là thiên lôi quân địch có thể khống chế thiên lôi yêu thuật đây là yêu thật ta chúng ta hã có thể cùng lôi đình đối kháng cháy mau ở nguyên nung máy móc n ỏ tiễn cùng hỏa dược bình hỏa lực dưới áp chế liên quân cấp tốc tán tác càng đáng sợ chính là đại hán chiến xa bọc thép đủ có mấy ngàn lượng nếu như nói loại này chiến xa chỉ có m ộ ư ơ i chiếc liên quân tướng s i hay là còn có thể liều cái mạng giả lấy mạng người trồng chất đến hủy diệt những này xe thiết giáp có thể đếm được ngàn chiếc ga mặc dù có nhiều người như vậy những người này cũng không có cùng xe thiết giáp liều mạng dung khí lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ sắt thép gắng chống đỡ hỏa khí cái t i ế không phải đùa dỡn hay sao coi như tạo quân đều là nhất lưu vó giả cũng không làm được ga mỗi lượng xe thiết giáp bên cạnh đều có quân hán bộ tốt ở bên hộ vệ. xe thiết giáp cùng bộ tốt giúp đỡ đi tới liên quân căn bản là không có cách chống đối n à y chi dòng lũ bằng sắt thép vọt tới nơi nào liền ở nơi nào đánh đổ t à o quân chiến trận nghiền ép hoàn toàn là nghiền ép phàm là dám chống đối xe thiết giáp liên quân sĩ、si、tốt toàn bộ đều bị vô tình nghiền á c triệu vân hoàng tự q u a n vũ trương phi chờ d i n g tướng xuất quân xung phong liên quân cũng hoàn toàn không người nào có thể ngăn cản tào tháo viên thượng viên đàm chờ chư hầu vương chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân binh bại như núi đổ viên thượng viên đàm h u n h đệ bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật trong miệng lẩm bẩm nói đây là vật gì sắt thép quái vật t h i lôi quân hán có bực này lợi khí chúng ta lại há có thể ngăn cản a sớm biết quân hán cường hán như vậy chúng ta liền không đến tào tháo sắc mặt â m trầm vô cùng hắn vốn cho là cùng tiên tử trận đại chiến này đem quyết định đại ngụy xuống còn sẽ là một hồi á c chiến không nghĩ đến một hồi trượng đánh xuống lại như đ ừ a dỡn như thế luận sĩ tốt tinh nhuệ trình độ quân hán nghiền ép liên quân luận võ đem dung mánh quân hán nghiền ép liên quân luận trang bị tinh xảo quân hán vẫn là nghiền ép liên quân mà cuối cùng triệt để đem liên quân nghiền nát nhưng là đại hán mấy ngàn đài xe thiết giáp những này sắt là quái vật hành động cấp tốc hỏa lực hung mánh hoàn toàn không phải là sức người có thể lay động tào tháo vắt hết b ó c cũng không nghĩ ra làm sao phá hủy quân hán xe thiết giáp trừ phi ở xe thiết giáp chưa phát động thời khắc công chưa sẵn sàng vậy cũng không thể nào làm được à tào tháo đối với quách gia hỏi phúc hiếu ngươi có thể có biện pháp đánh tan quân hán xe thiết giáp quách gia sắc mặt tái nhuận đối với tào tháo nói quân địch hỏa khí h u n g mãnh như thiên lôi muốn đ ô i kháng xe thiết giáp chúng ta cũng nhất định phải nắm giữ xe thiết giáp như vậy lợi khí hoặc là dựa vào tuyệt đối số lượng đấu trí ngoan cường bình lĩnh cầm quân địch như vậy hỏa khí、phúc. nói đến một nửa quách gia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi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 tàu y chi bại, đ quân theo quân y sư y thuật còn không bằng t à o ngụy thái y Quách làm sao có thể trị liệu quách ra như vậy đèn cạn dầu bệnh nhân bọn họ có thể làm cũng chỉ là đem quách ra khiên xuống đi tìm một nơi thanh tịnh tạm thời sắp đặt nhưng hôm nay trên chiến trường lựa đạn liên tiên mũi tên bay ngang nơi nào còn có thanh tịnh khu vực quân h á n khí thế như cầu v ồ n g dũng tướng môn mỗi người anh dũng dành trước lưu hiệp ngồi ở long ý về phía trước phóng tầm mắt tới hắn có thể nhìn ra t à o quân tan tác tư thế đã hiện ra lưu hiệp đối với hộ ở bên cạnh s ử á hạ lệnh đem chấm ủy h ỏ a xích dương câu dắt tới chương năm trăm linh tám lưu hiệp xung trận thiên tử vai chương năm trăm linh tám lưu hiệp xung trận thiên tử vai ra cắt lượng nghe vậy kinh hãi đối với lưu hiệp nói v ậ hạ người lẽ nào làm lớn không sai c võ võ hiện â n m đích tại lưu hiệp thực lực dĩ nhiên cao đến không thể tưởng tượng nội trình độ liên trong quân không có bất kỳ người nào có thể bị thương lưu hiệp gia cát lượng biết lưu hiệp võ nghệ rất cao nhưng hắn như cũ không muốn để lưu hiệp b ả i hiểm hắn đối với lưu hiệp quyết nhủ vậy hạ chính là thiết tử ứng tỏa trấn trung quân sông trận giết địch là các tướng còn việc làm nếu như bệ hạ thật sự muốn xung trận thần xin mời triệu chư vị tướng quân ở bên hộ vệ hoàng đế xuất chiến tuyệt đối không phải cho đùa giả hủ lý nho bàn g thống mọi người cùng kêu lên chúng thần tán thành lưu hiệp biết chính mình muốn không nghe theo như thần môn ý kiến bọn họ e sợ không yên lòng liền nói rằng được rồi cái kia liền triệu mấy vị tướng quân hộ chấm xuất chiến ra cắt lượng lúc này mệnh lệnh sĩ tốt vung lên trận kỳ triệu triệu vân hoàng tự quản vũ ba viên dũng tướng trở về một r ậ n hơn nữa vẫn bảo hộ ở lưu hiệp bên cạnh vương việt tổng cộng có bốn viên tuyệt thế dũng tướng đi theo ở lưu hiệp bên cạnh người này bốn viên đại tướng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 giết sạch phản tặc lưu hiệp xung trận đại hán sĩ tốt tinh thần kéo lên đến đỉnh điểm sở h ư u sĩ tốt môn đều tranh nhau chen lấn sông về phía trước phòng liền xe thiết giáp tốc độ đều tăng lên rất nhiều ở quân hán xung kích bên dưới liên quân chiến trận triệt để tăng vỡ liên quân đại tướng dồn dập bị c h é m g i ế t liên quân sĩ tốt sợ hãi bỏ xuống trong tay binh khí chạy từ phía binh bại như núi đổ từ đây lúc bắt đầu liên quân sĩ tốt đ a hãi bỏ xuống t r n g tay binh khí chạy từ bọn họ có thể làm cũng chỉ có chạy tán loạn lưu hiệp không trở ngại chút nào dết tới tào tháo giũ tướng không phải là bị chấm dứ liền bị quân hàn bắt sống tào tháo bên cạnh thân vệ cũng đều bị quân vũ triệu vân t r ở dũng tướng đem người t r u diệt chỉ còn dư lại tào tháo một người một mình đối mặt lưu hiệp tào tháo nhìn tay cầm long hoàng kích văn long chiến bảo theo gió bay lượn tuyệt thế võ hoàng biểu hiện có chút h o à n g hốt trước mắt lưu hiệp cùng năm đó cái k i a bị chính mình giam cầm với h ứ a đô chỉ biết ngâm bài thơ đúng nghiên cứu chủ nghệ hoàng đế dần dần t r ù n g hợp lư u hiệp giục ngựa đi dạo về phía trước đối với tào tháo cười nói thưa tướng đã lâu không gặp có khỏe hay không tào tháo đem ỷ thiên kiếm thu vào trong vỏ nhìn lưu hiệp nói vậy hạn ngươi thắ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 mặc kệ được hay không được thần đều ghi k h ắ c bệ hạ ân trọng mái đầu bạc trắng tào tháo đối với lưu hiệp q u ỳ lệ nói thần tào mạnh đức phục rồi nô hoàng vạn thuế ở tào tháo đối với lưu hiệp q u ỳ lệ một s á t na hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên keng ký chủ bạn tốt tào tháo hướng về ký chủ cống h i ê n cho trước mặt trung thành độ chín mươi một trung thành tuyệt đối lưu hiệp âm thầm gật gật đầu chính mình đánh tan tào tháo bộ đội sắp nhất thống thiên hạ tào tháo đã tới tuổi xế triệu hắn cũng không còn trở mình cơ hội ở chính mình ân uy cùng ban bên l i n giới mặc dù tào tháo là loạn thế tiêu hùng cũng không thể không hướng mình t h n phục thời loạn lạc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 hai người nếu thành tâm hiệu lực chính mình lưu hiệp thuận thế dùng hệ thống tra xét một hồi hai người bọn họ chung thành độ này không nhìn không quan trọng lắm sau khi xem lưu hiệp đều bị khiếp sở đến viên thượng, viên đàm hai người này hàng.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 U Sáu Châu đến đây, đại hán đây, đến đại trong i ệ t đ h h t t n lúc ư u Hiệp h nhất thời hà bắc người trung nguyên đầu c u â n quận, quận vô số sĩ tộc nhà giàu bị đổ diện Lưu Hiệp nhóm giết một được ầ u sau, giàu quan sát sĩ sĩ dám kháng hán tộc tộc một còn cũng nữa ngoan cha cha, nhà không phản ngoãn Này lại lại đại phối hợp đ rõ. kết quả này lưu hiệp thậm chí cảm giác mình vẫn là quá nhân từ giết người giết thiếu Có hiện tại đám này sở ĩ tộc rất lưu m a hữu bất đại hán bách tính được biết muốn n khẩu thay đổi vận mệnh khoa cử là đường ra duy nhất mà khoa cử lại không ngừng vằn cử một con đường dù cho ngươi gặp rén đúc biết ý thuật thậm chí trồng chọn loại đến được đều có thể ở khoa cử trên thi thố tài năng được triều đình trọng dụng chân chính làm được ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trả nguyên kiến vũ năm năm thu lạc dương tào tháo p h ụ đệ tuy rằng lưu hiệp cướp đoạt tào tháo tất cả tức vị tài sản để tào tháo trở thành một cái dân chúng tầm thường có thể tào tháo c ấ p con có tiền á tào trướng tào thực tào sung mọi người ra tiền ở trong thành cho tào tháo mua đ ạ i trạch còn thuê một chút nha hoàn người hầu phụng dưỡng tào tháo tất cả những thứ này đều ở lưu hiệp ngầm đồng ý bên trong tào tháo làm sao cũng không nghĩ đến hắn cuối cùng có thể dĩ nhiên là này mấy cái đã từng phản bội hắn để hắn thất vọng cực độ n h i tử t à o phủ bên trong mái đầu bạc trắng tào tháo ở trong sân cùng quét r a u ố n g t r à ăn trên bàn đá tô điểm trò chuyện gần nhất đại hán phát sinh chuyện lý thú được lợi từ đại hán y học viện toàn lực cứu rút quét r a cái mạng này xem như là bảo vệ đáng tiếc hắn tổn thương quá đa nguyên khí trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục tạm thời chỉ có thể ngồi xe đẩy đối với kết quả này quét r a cũng không cái gì bất mãn có thể sống tổng so với chết rồi cường còn có hứa trừ hạ hầu lên chờ đại tướng ở tào tháo khuyên cũng quy hàng lư hiệp lư hiệp dùng bảo dược đem hai người bọn họ ch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 lão phu bây giờ chính là người không phận sự một cái thiên hạ đại sự đều không có quan hệ gì với ta thiên hạ này còn có chuyện gì có thể để lão phu cảm thấy hứng thú vậy cũng không hẳn dương tu cười nói chuyện này nhưng là cùng con trai của ngươi tào phi còn có hà nội tư mã thị có quan hệ ngươi muốn nghe hay không tào tháo nghe vậy con ngươi co r i ù lại hỏi đến tột cùng là cái gì sự con trai của hắn tào phi bởi vì mưu phản khi quân vong thượng các loại tội danh cũng sớm đã hạ ngục thiên tử xem ở hoàng hậu trên mặt không có sự chạm tào phi cho hắn phán cái trung thân giam cầm tào tháo không nghĩ ra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 hắn hoạn có ho lao nhiều năm như vậy dĩ nhiên chưa bao giờ ở trước mặt mình ho ra một tiếng bực này tàn nhẫn ẩn nhẫn tâm tính để tào tháo đều trở nên đọc dung có điều ở thiên tử nhất thống thiên hạ đại thế trước mặt tào phi lại có thể nhẫn cũng là vô dụng bây giờ hắn thân hãm nhà tù không ai có thể cứu được rồi hắn ôm chết ngục bên trong chính là tào phi cuối cùng kết cục tào tháo không suy nghĩ thêm nữa tào phi tiếp tục đối với dương tu hỏi cái t i ê u tư mã ra lại là xảy ra chuyện gì tư mã ra bị bệ hạ diệt môn nhắc tới tư mã gia diệt ô n dương tu có vẻ rất hưng phấn tựa hồ muốn nói một loại nào đó tin đồn thú vị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 dương tu nhưng là ở đây tận mắt chứng kiến tư mã thị t h n g trạng quách ra nhẹ giọng hỏi b ệ hạ chính là nhân từ thánh quân đối với rất nhiều phản đối đại hán sĩ tộc đều chỉ là xét nhà lưu vong cũng không có hạ sát thủ b ệ hạ có thể hạ lệnh chém giết tư mã thị toàn tộc nhất định có hắn lý do chứ vẫn là phụng hiếu thông minh dương tu cởi cho mình c h â m trên một c h é n trà rất là như quen thuộc ngồi ở trên băng đá khẩu có chút khác để ta làm c h ơ n nếp hầu cho các ngươi thêm chậm dãi nói đến u ố n g vào mấy cái trà sau khi dương tu tiếp tục nói b ậ hạ được rồi sáu châu khu vực tự nhiên sẽ tra rõ danh gia vọng tộc cẩn nấp thủ địa nhân khẩu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 còn không bằng do bệ hạ nhất thống thiên hạ trung hương đại hán bệ hạ r ế t tư mã thị r ế t đến tốt r ế t đến hạ hê lòng người bệ hạ cũng thật là thánh minh a không thẹn là ta tạo mạnh đức c o n rể tuy rằng ta tạo mạnh đức bị g i á n g vì là thứ dân không thể lại vào hướng làm quan có thể này cũng không làm lỡ ta đối với bệ hạ kính ngưỡng lưu hiệp ở trong hoàng cung đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở ken h ký chủ bạn tốt tào ố t t tháo đối với ký chủ trung thành độ tăng lên trên diện rộng trước mặt trung thành độ một trăm thế sống chết cống hiến cho thu được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp có chút t r o n váng tào tháo chuyện ra sao làm sao đột nhiên đối với chấm trung thành độ kéo đầy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 đại hán trinh nam tướng quân hạ hầu ân xuất quân thâm nhập nam trung bình định nam an chém giết tặc thủ mạnh h o ạ c h đem mạnh h o ạ c h đầu lâu đưa tới thành lạc dương báo tiệp đến đây nam trung bình định lưu hiệp thiết nam trung quận đem nam trung quận nhét vào ít châu kiến v ũ bảy năm đại hán trinh đông tướng quân trương liêu xuất quân trinh phạt liêu tây liêu đông trương liêu với núi bạch lang chém giết ô hoàn thiền vu đ ạ t đốn diễn ô hoàn trận chém liêu đông vương công tô khang đem liêu đông nhét vào đại hán q u ả n trị kiến vụ tám năm đại hán trinh bắt tướng quân mã siêu bắt trinh tiên ti giết đến tiên ti máu chạy thành sông tiên ti bộ tộc diện kiến vụ chín năm đại hán tây tướng quân trương trinh tây t chém hung nô thiền vô cùng tả hữu hiền vương phong lang cư t ư hung nô triệt để diệt đến đây đại hán một bên hoạn điều bình mà lưu hiệp mục tiêu còn xa không chỉ dừng lại tại đây hắn muốn dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật võ trang quần hán hướng về chỗ xa hơn t r i n h phạt ở mấy năm qua bên trong đại hán khoa cử càng ngày càng hưng thịnh hiện ra càng ngày càng nhiều nhân tài lưu hiệp đệ tử chu bất nghi tào sung trước sau trở thành đại hán trạng nguyên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 Coi như châm thật sự có thể chiếm được trường sinh cũng sẽ không bá thiên tử quyền lực không tha trương trọng cảnh vớt dâu cười nói bệ hạ tâm thái rất được dưỡng sinh tuyệt diệu chúng ta đã theo ấn bệ hạ yêu cầu tìm được một nơi linh khí dồi dào thung lũng ở trong cốc xây thành thành này xây xong sau làm vì là nhân gian t i ê n cảnh thế ngoại đào nguyên kính xin bệ hạ vì thế cốc ban tên cho lưu hiệp đối với hai người nói liền gọi vong yêu cốc đi chờ châm thống trị được rồi đại hán liền công thành lui thân cùng chấm hậu phi người thân bạn thân đồng thời ở trong cốc ở lại từ đây quên mất y u sầu không buồn không lo vui sướng một đời đại hán thiên tử lưu hiệp tổng cộng tại vị trăm năm tại đây một trăm năm bên trong đại hán mưa thuận gió hòa bách tính giàu có quốc gia cường thịnh đại hán khoa học kỹ thuật như giếng phun giống như phát triển tiểu mới chiến hạm đủ để tung hoành biển rộng để đại hán mở ra thời đại đại hàng hải đại hán hạm đội vượt biển chinh phạt vy quốc đem vy quốc nhét vào đại hán quản trị ở các nơi trên thế giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại hán hạm đội bóng người đại hán trở thành trên thế giới cường thịnh nhất quốc gia đại hán thiên tử lư hiệp tại vị một trăm năm thời điểm chuyến ngôi cho hoàng huyền tôn lưu ngọc lưu ngọc là lư hiệp tại vị những năm này bồi dư